Chạy, cho nên đang chuẩn bị tự thân xuất mã đi trước tìm xem có hay không đáng yêu nam hài tử, quay đầu lại kêu Khương Ngoãn đi thử thử xem. Này đương mẹ nó cấp làm mai mối hương thú bừng bừng, Khương Ngoãn cảm nhận được sinh mệnh bên trong không thể thừa nhận trầm trọng. Nàng cảm thấy chính mình có điểm thảm. Nàng liên tính tưởng yêu đương, cũng hy vọng có thể tìm được một cái chính mình thích đối tượng. Vậy ngươi thích cái gì loại hình? Ôn nhu điểm nhi. Khương Ngoãn chậm gì gì mà nói. Ta đây lần sau nói cho mẹ đôi. Trần Hy yên lặng mà ghi nhớ. Khương đoán căm tức nhìn cái này tiểu phản đồ. Này xoay người liền ở lão mẹ nó trước mặt đem nàng bán tiết tấu A. Ta còn thích bạch liên hoa nhi, lần sau ngươi cũng nhớ do nói cho lão mẹ. Khương giao bá châm trọc mặt. Tốt. Trần Hy nghiêm trang mà tiếp tục gật đầu. Đối mặt nàng như vậy nghiêm túc, Khương đoán bại cho nàng. Lại thấy này tiểu cô nương dơ một quả đào hoa phủ đưa cho nàng. Còn lên đôi mắt nói, mới nhất khoảng đào hoa phủ. Nhưng chiêu đào hoa thăng cấp bảng. So trước kia còn cường hiệu. Khương đoán, tặng cho ngươi. Trần Học Bá liền phát hiện, chính mình bên người hiện tại bán đến tốt nhất, thế nhưng là đào hoa phủ. Cái gì nguyên liệu thật đùa hộ mệnh, đuổi quỷ phủ, đều không phải đào hoa phủ đối thủ. Có thể thấy được này thế đạo, vì có thể tìm cái đối tượng, đại gia liền sinh mệnh an toàn đều không để ý, cái gì đều có thể không có, đào hoa cần thiết có. Khương đoán thở dài một hơi, nhận mệnh mà lấy qua thăng cấp bản đào hoa phủ. Nàng thật là tin Trần Hy Cùng lúc đó Lục thị giải trí rộng mở sáng ngời trong văn phòng, lục cảnh tuấn tiếu trên mặt tươi cười lại chậm rãi mà cứng đờ. Hắn nhìn chính mình trong tay tiếp theo bộ điện ảnh cái bản, run rảy một chút, ngửa đầu nhìn người đại diện, tuyệt vọng. Phim kinh dị Đệ 144 chương Người đại diện tiên sinh dùng khẳng định ánh mắt xem nhà mình cây dụ tiền. Lục cảnh là giới giải trí có tiếng chất lượng tốt thần tượng, hình tượng khỏe mạnh, còn xoáy khí. Có thể trở thành lục cảnh người đại diện, tuy rằng bị lục trinh đến không được Bất quá người đại diện tiên sinh thu vào vẫn là thực khả quan. Hàn toàn tâm toàn ý vì lục cảnh làm cống hiến, chọn lựa kịch bản cũng là vì lục cảnh thực dụng tâm, là thích hợp lục cảnh tương lai phát triển. Ngươi phải nói là khủng bố tình yêu phiến. Kia không phải cũng là phim kinh dị. Tình yêu phiến. Lục cảnh nhìn đối chính mình lộ ra tươi cười người đại diện, trong lòng yêu thương nghịch lưu thành hà, hận không thể hiện tại liền nhìn lên trời xanh một cái 45 độ. Liên tính là tình yêu phiến, chính là đây cũng là phim kinh dị. Ngươi quỷ tình chưa xong, loại này tình yêu phiến chụp đến hảo nói, ngươi sẽ bắt được một cái cao phòng bán vé. Ngươi ngấm lại xem, chụp cái hơn nửa năm, với lúc lễ tình nhân chiếu. Ngươi đại diện tiên sinh dùng mê hoặc thanh âm đối nơm nớp lo sợ lục cảnh nói, lục cảnh, ngươi hiện tại đóng máy kia bộ diễn phòng bán vé sẽ không rất cao, là hướng về phía lấy thường đi, này đương nhiên thực hảo. Chính là nếu một năm trong vòng lại có một bộ cao phòng bán vé điện ảnh, ngươi coi như là năm nay nhất phong cảnh nghệ sĩ. hắn dừng một chút Đối lục cảnh chậm rãi nói, "Cái gì tiểu thịt tươi, mỹ đại thúc, đều không phải đối thủ của ngươi." Lục cảnh trầm mặc. Hắn ở áp đảo tiểu thịt tươi nhóm còn có ly loại này, muốn mệnh điện ảnh xa một chút nhi chi gian gian nan mà lựa chọn. Nói thật, Lục cảnh thật sự không nghĩ cùng phim kinh dị nhất lên bất luận cái gì quan hệ. Đặc biệt là ở liên tiếp gặp quỷ lúc sau. Hắn rối rắm thật lâu, ngửa đầu nhìn chính mình người đại diện. Mắt khác điện ảnh không có thực tốt cái bản. Cái này kịch bản ta cấp Lục tổng xem qua, Lục tổng nói không tồi. Hơn nữa này bộ diễn nữ nhất hào là đương hồng tiểu hoa đán, nam tuấn nữ Mỹ, thực đẹp mắt, kịch bản hào, cốt truyện thực cảm động, lễ tình nhân khi xem ảnh, người đệ nhất lựa chọn. Người đại diện tiên sinh lộ ra hàm răng trắng, ngón tay cái tiểu kiểu, phi thường xoáy khí. Lục cảnh nhẫn mại trong chốc lát, hồi lâu lúc sau gian nan mà nhìn nhìn chính mình trước mặt kịch bản, túi lâu nói, ta suy xét một chút. Hán bước trầm trọng bước chân chuẩn bị về nhà, chính lái xe về nhà thời điểm, liền thấy ven đường quán cà phê ngồi hai cái nữ hài tử Một cái Trần Hy, một cái khưng đoán. Hắn sử sốt tiện đà mắt sáng rực lên, vội vàng đem xe ngừng ở một bên góc, phản phất bắt được cứu mạng dâm dạng. Ui! Trần Hy ở ngay lúc này điện thoại văng lên, chuyển được điện thoại, bên trong chuyển đến lục cảnh thập phần động lòng người, thâm tình chân thành thanh âm. Trần Hy, ngươi đoán ta ở nơi nào? Trần Hy ngẩn ngơ, thành thật mà nói, không biết. Ngươi có thể làm nũng một chút. Lục cảnh cảm thấy trên đời này nhất khó hiểu phong tình tiểu cô nương chính là Trần Hy. Ta chỉ cùng lục trinh làm nũng. Trần Hy dừng một chút, lại chầm gì gì mà nghĩ nghĩ hỏi, chẳng lẽ ngươi thấy ta? Phim truyền hình đều là như vậy diễn, tuy rằng thực cầu huyết, bất quá có thể tùy tiện đoán xem xem. Lục cảnh lập tức chấn kinh rồi, kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào biết? Hắn thanh âm thực phù hoa, liền tính là ngồi ở Trần Hy đối diện khương noãn đều nghe được có chút chịu không nổi. Nàng khinh thường mà nhìn Trần Hy di động liếc mắt một cái, Trần Hy tò mò hỏi, ngươi vì cái gì gọi điện thoại cho ta? Nàng cảm thấy lục cảnh hiện tại hẳn là sẽ rất bận đi. Ta thấy ngươi. Ngươi ra tới, ta vừa lúc mang ngươi về nhà. Còn có chút việc nhi tưởng cùng ngươi nói. Lục cảnh thư quyển chuyển mà nói. Trần Hy cảm thấy chính mình cùng Khương Noan mới ra tới không có bao lâu, bất quá có thể mời Khương Noan tới lục ra biệt thự chơi, quay đầu lại còn có thể đi thăm Khương Phu Nhân, vẫn là cùng Khương Noan tính tiền một khối ra tới. Nàng căn cứ lục cảnh chỉ thị tìm được rồi lục cảnh xinh đẹp màu đỏ xe thể thao. Nàng phát hiện lục cảnh là thật sự thực thích này chiếc xe, cùng khương noán một khối lên xe từ lúc sau, chất lượng tốt thần tượng đối với các nàng lộ ra một cái phi thường xoáy khí tươi cười. Chỉ là nụ cười này ở Trần Hy cùng khương noán trước mặt không có gì xúc động, Trần Hy cùng khương noán mặt vô biểu tình mà xem hắn, lục ra nhị thiếu mị lực bị vô tình mà làm lơ, yên lặng mà thu hồi tươi cười, một bên khai động cơ, một bên phản phất lơ đáng hỏi, Trần Hy, người thi đại học thành tích đều ra tới, hiện tại có phải hay không có thể buông tâm tùy tiện chơi. Ngươi muốn mang ta đi chơi sao? Trần Hy tò mò hỏi. Ta tiếp một bộ diễn, tình yêu phiến, hẳn là cũng không tệ lắm, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem ta diễn kịch. Lục cảnh lộ ra thiện giải nhân ý tươi cười tới, cười nói, nữ nhất hào là đương hồng tiểu hoa đán, ta là nam một, còn có tình yêu phiến ngươi ngươi biết đến, đều là tuấn nam mị nữ. Này bộ diễn lễ tình nhân chiếu, chất lượng cũng thực không tồi. Đoàn phim nhất định rất thú vị, thế nào? Ngươi có hay không hứng thú? Ngươi tới làm ta trợ lý. Chúng ta một khối đi đoàn phim A. Hắn cười đến rất xoay khí, ra tạp ra tạp tỏa ánh sáng. Khương đoán lại cảm thấy ra hỏa này không có hào ý. Ở Trần Hy đôi mắt đều sáng thời điểm, lạnh lạnh mà hừ lạnh một tiếng. Người hừ cái gì? Lục canh hỏi. Khương Giao Ba rắc một tiếng méo méo chính mình ngón tay. Lục Gia Nhị Thiếu không hề răng. Người mời ta đi đoàn phim A. Trần Hy thật đúng là man có hứng thú. Nhìn như vậy nhiều phim truyền hình, nàng đối các minh tinh ở đoàn phim là như thế nào diễn kịch thật sự rất tò mò Nghe nói diễn kịch thời điểm, kỳ thật chung quanh sẽ có rất nhiều người vây xem, các minh tinh còn phải làm ra các loại kịch bản yêu cầu biểu tình còn có lời kịch, suy nghĩ một chút thật sự rất thú vị. Trần Hy trong lòng dao động, chính là Khương đoán lại đẹ nặng nàng nhìn Lục Cảnh hỏi, ngươi có cái gì âm hưu? Lục ra nhị thiếu khẩn trương đến hơi kém dẫm một chân phanh lại, tức khắc cười ha ha. Không lớn cười vô pháp nhi che giấu chính mình trột dạ à. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đừng xả, vừa thấy ngươi liền có âm hư Khương đoan ánh mắt sắc bén, nhất nhìn ra được tới lục da này đó người xấu nhóm hát cám nội tâm, thượng một cái bị Khương giáo bá nhìn thấu sói đuôi to chính là lục trinh, quả nhiên da hỏa này không có hảo tâm, xoay người đem Trần Hy cấp ngầm đi. Hiện tại này chỉ tiểu nhân thoạt nhìn không giống một con lang, trồn còn kém không nhiều lắm. Nàng hiếp mắt sắc bén mà nhìn lục cảnh, lục cảnh cười trong chốc lát, cảm thấy thiêu oxy yên lặng mà đem xe về nhà, thẳng đến mau khai vào khu biệt thự, mới ủ giúp cụp đuôi mà nói, ta đây liền là cái kia cái gì. Một người ở đoàn phim quái sợ. Người ở đoàn phim sợ cái gì? Người sống tụ tập ở một khối còn sợ cái gì? Lục cảnh yên lặng mà đem kịch bản ném cho phía sau Trần Hy. Trần Hy lại do dự một chút. Kịch bản không phải hẳn là bảo mật sao? Người sẽ để lộ bí mật sao? Lục cảnh hỏi lại. Ta sẽ không? Ta đây sợ cái gì? Hơn nữa này bộ diễn ta đại ca nói không tồi. Bên trong có lục thị giải trí đầu tư. Người là lục thị tương lai tổng tài phu nhân. Nhìn xem cũng không tật xấu. Lục cảnh đồng tình mà nhìn thoáng qua hàng phía sau Trần Hy cảm thấy nàng nhân sinh thật sự quá thảm thế nhưng bị lục Trinh bộ lao thấy tiểu cô nương túi đầu vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn lúc này mới nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi nói Trần Hy nếu không có chuyện nói liền cùng ta đi đoàn phim cho ta chárá trá lá gan ta thật là rất sợ ngoọn ý nhi này cái tốt không Linh cái xấu Linh ngươi hiểu loại này phim kinh dị đi chụp lên thật sự đều sẽ có một loại rất kỳ quái cảm giác chính là cái loại này thực kỳ dị Sẽ xúc động một ít gì đó cảm giác Trần Hy vùi đầu xem cái này kịch bản Thật lâu lúc sau Ngừng đầu một lời khó nói hết mà nhìn lục cảnh Lục cảnh Nay chỉ là một cái chuyện xưa Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất ta Lục cảnh tăng thương mà nói Hắn cảm thấy chính mình tâm lập tức gián mua rất nhiều Trần Hy không có nói cái gì nữa Chỉ là tùy tiện lật xem một chút kịch bản Nay kịch bản chính là một bộ có điểm nhẹ hài kịch tiểu ấm áp tình yêu phiến Chẳng qua là tham gia khủng bố nguyên tố Nữ nhất hảo là cái nữ quỷ. Thời buổi này như các biên kịch thực sẽ tưởng tượng, người quỷ tình chưa xong gì đó thế nhưng đều chụp đến như vậy tinh tế cảm động. Trần Hy cảm thấy bộ điện ảnh này nếu chiếu, người khác không nói, liền thị viện vị kia đình thi gian chi vương nhất định là trung thành nhất người xem, xem 100 lần đều không cảm thấy đủ. Thật lâu lúc sau, Trần Hy đóng lại cái bản, đặt ở lục cảnh trong tầm tay. Là rất thú vị. Nàng nghiêm túc mà nói. Vậy ngươi cho ta đương trợ lý. Ta giá trị con người rất cao. Trần Hy dừng một chút, đối lục cảnh nói, bất quá ta có thể đối với ngươi miễn phí. Tuy rằng Trần Học Bá thực thích sát thục, bất quá lục cảnh là thân nhân, không thể tể hắn. Trần Hy ở trong lòng tiếc nuối một chút, bất quá nghĩ đến có thể thông qua bộ điện ảnh này, không chuẩn là có thể kiến thức một chút giới giải trí càng nhiều người. Phía trước ảnh hậu ảnh đế tạm thời không có khách hàng quen, Trần Hy cảm thấy chính mình yêu cầu nhiều thấy một ít khách hàng. Nàng nghĩ nghĩ, nghĩ đến giới giải trí là cái dạng này một cái đại thị trường. Tuy rằng giới giải trí nhất định sẽ co đồng hành, chính là này thị trường lớn như vậy, nhiều hai người không nhiều lắm. Ngươi để ý ta giới thiệu một cái bằng hữu một khối đi sao? Trần Hy nghiêng đầu hỏi. Nàng không biết vì cái gì, mặc danh mà muốn cùng một ít mặt khác đại sư có một ít liên hệ. Không thành vấn đề. Bất quá cũng miễn phí sao? Lục cảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng hỏi. Chỉ cho ngươi miễn phí. Vậy thật tốt quá. Miễn phí bảo hộ chính mình đại sư ai ghét bỏ nhiều a Lục ra nhị thiếu tức khắc một ngụm đáp ứng rồi. Trần Hy cong lên đôi mắt gửi, cảm thấy Lục cảnh thật là cái người tốt, cấp vương đại sư gọi điện thoại. Thượng một lần một khối hội kiến đỉnh thi gian chi vương sau, lao đầu nhi cấp Trần Hy để lại điện thoại, hơn nữa dẻ nàng không ít hành tẩu giang hồ rêu giao đâm. Quỷ quý giá kinh nghiệm. Trần Hy thực cảm tạ hắn, được đến nhiều như vậy trợ giúp, đương nhiên là có chỗ tốt cũng sẽ nghĩ đến chính mình lao bằng hưu. Điện thoại bắt thông thời điểm, vương đại sư tử hồn là ở lái xe x Trần Hy bên thai còn chuyển đến tiểu nữ hài nhi non nớt tiếng cười, tựa hồ là ở chơi đùa. Nàng nghĩ đến phía trước nhìn thấy hồng y di phục tiểu cô nương, chấp chấp mắt, cảm thấy vương đại sư thật là một vị thật lớn sư, bằng không bên người tiểu quỷ không có khả năng quá đến như vậy vui sướng. Thanh âm có chút ồn ào, Trần Hy đem điện thoại đè ở trên lỗ thai tò mò hỏi, vương đại sư, ngài đây là ở nơi nào? Nàng cảm thấy thanh âm này hôn đột, còn có rất nhiều kỳ quái điện lưu xẹt qua ống nghe cảm giác. Bất quá hiển nhiên vương đại sư sớm đã thành thói quen, đối Trần Hy cười nói, ta đang ở thị viện. Thị viện? Thật là đi đường đều thấy tài, ngươi không biết, gần nhất ta vận khí tốt đã không chỉ có nhận thức một cái ngươi, hơn nữa Trần Hy ngươi có biết hay không, triệu thị tập đoàn thế nhưng cũng là ta khách hàng. Đóng cửa trong nhà ngồi, tài từ bầu trời tới. Hơn nữa, một bút tân khách hàng đại biểu không chỉ là tiền tài, còn có thị trường đối chính mình khẳng định, thuyết minh chính mình ở đại sư cái này nghề chiến tích kêu người bởi vậy mới có thể bị người tín nhiệm không phải. Lao đầu nhi tựa hồ thực vui vẻ, đối Trần Hy hiến vật quý mà nói, nghe nói bọn họ tập đoàn triệu phó tổng gặp quỷ, hai cái triệu phó tổng đều gặp quỷ. Đại đơn. Không. Cự đơn. Ít nhất 800 vạn. Đệ 145 trường. Gặp quỷ. Trần Hy sửng sốt tiện đà nghĩ đến phía trước lệ quỷ cùng chính mình lời nói. Chuyện xấu nhi đều là lệ quỷ làm. Nàng vội vàng đối hạnh phúc đến hận không thể trời cao lao đầu nhi nói, không được Vì cái gì? Vương Đại Sư chính hạnh phúc đâu? Nghe được Trần Hy phủ định, tò mò hỏi. Trần Hy hữu hai tiếng. Phần 112. Bọn họ gặp quỷ là bởi vì ta. Bởi vì cùng ta có tranh chấp mới gặp quỷ. Nàng không nghĩ bại lộ thị viện lệ quỷ, tuy rằng nàng biết Vương Đại Sư đều sợ chết này lệ quỷ, chính là nàng lại không nghĩ kêu Vương Đại Sư hoặc là người nào lại đi thương tổn hắn, đem thân phận của hắn cấp bại lộ, nhỏ giọng như nói, là rất nguy hiểm quỷ. Chính là Vương Đại Sư. Này quỷ cùng ta có giao tình, ngươi có thể hay không từ bỏ cái này sinh ý. Nàng mang theo vài phần năn nghỉ, cao hứng phấn chấn lao đầu nhi dừng một chút, đột nhiên trầm ngâm lên, nữ mày nói, Trần hy, ngươi hẳn là biết. Tuy rằng chúng ta có thể cùng quỷ câu thông, chính là không thể dùng quỷ tới hại người. Đây là bọn họ này một hàng tối kỵ. Không thể bởi vì chính mình bản thân tràn ngập lực lượng, liền dùng lực lượng như vậy đi thương tổn người khác. Chỉ cần làm ác một lần, liền không khả năng lại quay đầu lại ta biết ta không có kêu quỷ hại bọn họ, chỉ là một chút tiểu trả thù. Ta biết sai rồi. Trần Hy rũ rũ đầu nhỏ, nghiêm túc mà xin lỗi. Vương Đại Sư lúc này mới hòa hoãn vài phần. Trần Hy tuổi trẻ, hơn nữa rất cường đại nhưng không ai dẫn đường. Hắn thực lo lắng Trần Hy sẽ một không cẩn thận đi đến sai lầm trên đường. Sở dĩ cho nàng để lại giao lưu phương thức, cũng là vì hắn tưởng dịu dắt cái này tiểu cô nương ở ngoài. Dẫn đường nàng không cần bị lực lượng mê hoặc tâm hồn, tiến tới làm ra một ít không thể vãn hồi sự. Ngươi có thể bảo đảm sao? Ta bảo đảm. Chỉ là hù dọa một chút, không có thương tổn ai. Hơn nữa làm chuyện này chính là ta thực tốt bằng hữu hắn đáp ứng ta, sẽ không còn như vậy làm. Trần hy dừng một chút, đối vương đại sư nói, hơn nữa hắn rất cường đại. Vương đại sư, ngươi không cần cùng hắn có xung đột. Là lệ quỷ lệ quỷ. Nàng những lời này kêu vương đại sư sừng sốt, tức khắc nghĩ tới có điểm đáng sợ cảm giác, thử hỏi, cùng đình thi gian vị kia so sánh với thế nào. Lao đầu nhi thanh âm đều căng chặt, Trần Hy ho khan một tiếng hàm hồ mà nói, không phân cao thấp. Đều là cùng chỉ quỷ, đương nhiên không phân cao thấp. lão đầu nhi trầm mặt một chút, nhìn về phía cách đó không xa đã thấy hình dáng bệnh viện, xe quay đầu liền chạy. Ta đã biết. Cái này sinh ý xem ở ngươi mặt múi thượng ta không làm. lão nhân nghiêm trang, phản phất đem Trần Hy thực mới vừa rồi trong lòng, một chút đều không phải chính mình túng. Hắn lái xe liền chạy, một bên thuận tiện hỏi Trần Hy vì cái gì đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Trần Hy đem đi cấp lục cảnh đường miễn phí trợ lý, tiến tới nhìn xem đại gia có thể hay không ở giới giải trí tìm việc làm chuyện này cấp nói, vương đại sư tức khắc cảm động đến rơi nước mắt. Hắn nghẹn ngào mà nói, Trần Hy, lúc trước ta liền biết, ngươi nhất định là cái hảo cô nương. Làm một cái lao nhân ra, hắn rất khó có cơ hội cùng giới giải trí tuấn nam mỹ nữ có tiếp xúc. Nhân ra không thích hắn loại này bảo thủ khoảng, bởi vậy vương đại sư bình thường chỉ có thể làm làm khách hàng quen sinh ý. Bất quá loại này ngành sản xuất đều là một năm không khai trương, khai trương ăn một năm, Vương đại sư quá thật sự dễ chịu. Đương nhiên, người đều là có tiến thủ tâm. Có thể hôn mấy cái giới giải trí khách hàng, Vương đại sư càng cao hứng. Giới giải trí học vẫn nhiều đi. Kia chúng ta nói định rồi. Nói định rồi, mang lên ta. Vương đại sư sảng khoái mà nói. Trần Hy nghe được Vương đại sư gật đầu, lúc này mới lộ ra vài phần nhẹ nhàng, nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình hẳn là cấp thị viện lệ quỷ tiên sinh đưa cái tin nhi, nhưng đừng kêu triệu thị tập đoàn tìm tới đại sư cấp diệt. Đương nhiên cái này khả năng không lớn, chính là nếu bị giết chính là các vị đại sư nói, kia không phải cũng là bị thương mà người. Trần Hy vẫn là cấp Thẩm Dung đánh một chiếc điện thoại, Thẩm Dung nghe xong chuyện này liền cười, nàng cảm thấy Trần Hy thực đang yêu, cười nói, ngươi yên tâm, chuyện này ta đã biết. Quay đầu lại ta đi thông chi hắn. Đi chỗ nào thông chi? Đi đình thi g Bác sĩ thẩm luôn luôn đều không thế nào sợ hãi loại địa phương kia. Dù sao ở bệnh viện trải qua đến nhiều, một ít nho nhỏ tình huống đều không bị thẩm dung để vào mắt. Trần Hy được đến thẩm dung bảo đảm mới yên tâm, nghe thấy lục cảnh chính dựng lỗ thai nghe, vội đem vương đại sư đáp ứng cùng nàng một khối đi đoàn phim sự cấp lục cảnh nói. Tại đây một khắc, lục gia nhị thiếu cảm thấy chính mình chưa bao giờ trải qua quá như vậy an toàn thời khắc. Hắn chỉ cảm thấy cảm thấy mỹ mãn, hạnh phúc đến tột đỉnh, phản phất nhân thân an toàn tại đây một khắc được đến bảo đảm Dù sao lục cảnh thật cao hứng, hắn Mỹ tư tư mà một ngụm đáp ứng rồi này bộ diễn, thuận tiện còn lôi kéo chính mình tiểu đồng bọn nhi một khối đóng phim. Lúc trước hắn đối Mỹ đại thuốc phương nào có chút không thích, chính là trải qua một cái đoàn phim, lục gia nhị thiếu cùng phương nào thế nhưng trở thành bằng hữu Hắn mời phương nào tới đoàn phim cho chính mình hữu nghị khách mời. Xuất diễn không nhiều lắm nhân vật, cũng coi như không thượng một cái nhiều quan trọng nhân vật, chỉ là khách mời một chút, Mỹ đại thuốc hào phóng mà không cần thù lao đóng phim. Hơn nữa nguyện ý nhiều giúp lục cảnh chạy người chạy việc. hắn so lục cảnh lớn tuổi một ít, đại khái không 40 tuổi tuổi tác, không có lục trinh lánh nạnh, nhiều vài phần ôn hòa cùng thong rong. Hán đương nhiên cũng rất đẹp, Trần Hy cảm thấy lục cảnh cái này bằng hưu không tồi. Đặc biệt là phương nào cười tủng tỉm mà cùng chính mình mua tam trương đùa hộ mệnh về sau. Trần Hy cảm thấy Mỹ Đại Thúc là người tốt. Lục cảnh mời phương nào tới lục gia biệt thự làm khách, Trần Hy càng gần gũi mà thấy vị này gần nhất ở giới giải trí nghe nói hô mưa gọi gió Chính là chịu khổ khương noán di tình biệt luyến Mỹ đại thúc Phương nào hiển nhiên còn nhớ rõ đã từng đưa cho Trần Hy ký tên chiếu quá Tuy rằng không có đã gặp mặt Chính là thấy Trần Hy lúc sau hắn cười đối Trần Hy nói Lục cảnh hỏi ta muốn quá ký tên chiếu Nói là cho nhà mình tiểu cô nương Hẳn là chính là Trần Hy ngươi Hắn thong rong cũng không trên cao nhìn xuống Mà là hòa khí ô nu Ngồi ở sofa đối Trần Hy hòa khí mà nói Ta khi đó liền suy nghĩ Lục cảnh cùng ngươi nhất định là bạn bè thân thiết Ta là lục cảnh đại tổ. Trần Hy ngượng ngùng mà nói. Lục Trinh ngồi ở Trần Hy bên người, mắt lạnh nhìn ôn nhu Mỹ lại thúc, cảm thấy ra hỏa này thật sự thực chán ghét. Lại xoáy khí lại ôn nhu gì đó, thật sự phi thường chán ghét. Phương nào sừng sốt nhìn Lục Cảnh liếc mắt một cái, nở nụ cười hỏi, ngươi còn muốn ta ký tên chiếu sao? Không cần. Trần Hy khách khí mà nói. Vì cái gì? Đủ dùng. Trần Hy thành thật mà nói. Lục Cảnh đột nhiên cảm thấy đương phương nào cũng tao ngộ những lời này lúc sau, tâm tình của mình phá lệ mà sảng. Mỹ đại thúc Nguyên Lai like cũng có ngày này. Thật là đáng tiếc. Phương nào thoạt nhìn là thật sự man đáng tiếc, thấy Trần Hy đối chính mình cười một chút, cũng mỉm cười lên. Hắn thoạt nhìn khí chất thực hòa bình, cũng chưa bao giờ có kịch liệt thời điểm, như vậy cùng thế vô tranh tính tình Tiêu Trần Hy cảm thấy có điểm kỳ quái. Bởi vì giới giải trí đại minh tinh nhóm thoạt nhìn đều là phi thường kiêu ngạo hơn nữa loa mắt, phản phất các đều là hành tẩu đầu đề. Chính là phương nào lại ôn hòa đến phản phất một trận gió, cũng không có cái gì bắt mắt khí thế. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái trung học ôn hòa lao sư, tuy rằng ở trên màn hình luôn là sẽ có đủ loại bộ dáng, chính là lúc riêng tư, phương nào điệu thấp đến kỳ cục Lục cảnh đã từng đem phương nào đương đối thủ cạnh tranh, chính là tiếp xúc quá vài lần, liền phát hiện phương nào là cái người hiền lành. Hắn cũng không cự tuyệt người khác thỉnh cầu, thậm chí không keo kiệt cho trợ rút. Cho nên hiện tại lục cảnh cùng phương nào thành không tồi bằng hưu. Đặc biệt là phương nào còn sẽ nấu cơm. Đương Mỹ đại thuốc hệ thượng tạp dề Tiêu vẻ mặt khiếp sợ đám người hầu ở một bên hỗ trợ, tự mình thiêu ăn rất ngon đồ ăn lúc sau, Trần Hy cùng nàng tiểu đồng bọn nhi nhóm đều chấn kinh rồi. Đặc biệt là Trần Hy kinh ngạc phát hiện, phương nào làm đồ ăn thế nhưng còn ăn rất ngon. Nàng trước nay đều không có ăn qua thực trọng khẩu đồ vật, chính là phương nào làm cho chính mình lần đầu tiên ăn lại vẫn là ăn rất ngon. Cái gì lênh ăn thỏ, còn có cay rát gà đinh. Trần Hy ăn đến đôi mắt đều đỏ, xoạch xoạch rất nước mắt, lại dừng không được tới. Thấy nàng như vậy thích ăn. Phương nào vây quanh tạp rể, lộ ra một cái đại thúc đặc có đẹp tươi cười. Lục Trinh trầm mặt mà ngồi ở một bên, nhìn Trần Hy An phương nào thiêu đồ ăn, tựa hồ xem phương nào ánh mắt đều thân cận rất nhiều. Có câu nói nói như thế nào tới. Muốn bắt lấy ái nhân tâm, liền phải trước bắt lấy ái nhân dạ dày. Lục Tổng từ trước không rõ, hiện tại cái gì đều minh bạch. Cái này thật sự ăn rất ngon. Trần Hy khen ngợi. Con Hảo, ta trước kia ở giới giải trí không có gì danh khí. Chính là ta thê tử phương nào dừng một chút. Người kết hôn. Đương nhiên. Sự nghiệp không được, tổng không thể liền tình yêu đều không có có phải hay không. Mỹ Đại Thúc chấp chấp mắt cười tủng tỉm mà nói, ta thê tử là cái nữ công nhân, ta mỗi ngày đều ở nhà chiếu cô hài tử, sau đó nấu cơm cho nàng, chờ nàng về nhà thời điểm là có thể ăn đến ăn ngon nóng hầm hợp đồ ăn. Nàng thích ăn cay, cho nên ta làm món cay tứ xuyên thực không tồi. Hán tựa hồ đem lục cảnh coi như chính mình thực tốt bằng hữu cho nên không keo kiệt nói lên này đó đặt ở dưới giải trí sẽ kiếp nổ cả nước tin tức lớn. Mỹ đại thuốc hỏa bạo cả nước, chính là ai cũng không biết hắn kết hôn, hơn nữa tựa hồ còn có cái tiểu hài tựa A. Bất quá nam chủ nội nữ chủ ngoại, Trần Hy cảm thấy này hình thức kỳ thật cũng khá tốt. Chỉ cần quá đến vui vẻ. Nàng thật hạnh phúc. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Phương nào sướng sốt nhìn về phía Trần Hy ánh mắt tràn ngập ôn hòa. Ta cảm thấy hạnh phúc chính là ta mới đúng. Ta có thể cùng nàng ở bên nhau còn cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, hiện tại ngấm lại phản phất còn đang nằm mơ giống nhau. Hắn mỉm cười lên, đáy mắt hiện lên ấm ác quang, thoạt nhìn là thật sự thực cái chính mình thê tử. Trần Hy nhìn hắn như vậy cao hứng, lại không có dội nước lá hỏi hắn nếu loại này sinh hoạt thực hảo, rồi lại đột nhiên bắt đầu nỗ lực mà diễn kịch. Nàng tuy rằng có điểm không rõ đạo lý đối nhân xử thế, chính là lại không có không rõ đến đi chọc người vết xẻo trình độ. Bất quá phương nào làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon, Trần Hy hôm nay khó được sẽ ăn rất nhiều. Lục Trinh ngồi ở một bên nhìn Trần Hy ăn đến cao hứng, thuận tiện nghĩ đến Trần Hy đối phương nào câu nói kia. Trần Hy cảm thấy phương nào thê tử thực hạnh phúc. Lục Tổng yên lặng mà nhớ kỹ, hơn nữa rất vui lòng trả giá thực tiễn, được đến nhà mình tiểu cô nương càng khắc sâu ái còn có ỷ lại. Một quả nhẫn kim cương còn có giấy hôn thú cũng không thế nào bảo hiểm, nhìn xem người đến trung niên bị đuổi ra khỏi nhà Mỹ Đại Thúc sẽ biết. Lục Tổng trong lòng tràn ngập nguy cơ. Cùng ngày ban đêm... Trần Hy mơ mơ màng màng mà ở phòng ngủ đến không mở ra được đôi mắt thời điểm, nghe được biệt thự phản phất truyền đến một tiếng tiếng nổ mạnh. Nàng vây được bò không đứng dậy, tựa hồ nghe thấy lục cảnh khiếp sợ tiếng la, lại vẫn là mơ mơ màng màng mà đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Trần Hy đánh tiểu ngáp xuống lầu, ngồi ở nhà ăn chờ ăn cơm sáng thời điểm, quay đầu nhìn về phía phòng bếp, đột nhiên miệng mở to. Phòng bếp đâu? Đệ 146 trương. Vấn đề này hỏi rất hay. Thẳng chỉ trung tâm. Lục gia nhị thiếu cũng muốn biết hắn thể xác và tinh thần đều mệt nhị thiếu cả đêm không ngủ đi theo đại ca một khối thu thập đáng sợ phong bếp giờ phút này cảm thấy chính mình đã lung lay sắp đổ Trần Hy thử mà nhìn hắn lục cảnh làm sao vậy cái này đơn giản vấn đề kêu Lục gia nhị thiếu phát ra một tiếng thật dài thở dài chỉ chỉ phong bếp lại đối với Trần Hy mở ra tay mang theo vài phần ưu sầu mà nói Trần Hy chúng ta chỉ có thể ăn cơm hộ hắn trộm dựa lại đây đối Trần Hy nhỏ giọng nói Tuy rằng ta ca khẳng định đến cùng ngươi nói đây là một hồi ngoài ý muốn hắn cái gì cũng không biết, hắn là vô tội. Chính là ta cùng ngươi giảng, đều là hắn làm. Phòng bếp nổ mạnh, đều là hắn làm. Hắn tức giận đến thẳng hừ hừ, ngươi nói nghỉ một chuyến về nhà dễ dàng sao ta. Đại buổi tối, ta đại ca tạc phòng bếp A. Hắn vì cái gì sẽ tạc phòng bếp? Nấu cơm A. Lục Trinh sẽ nấu cơm. Trần Hy tức khắc trấn kinh rồi. Cái này tổng tài lợi hại. Phần 113 Vấn đề này như cũ hỏi thật sự sắp bén, lục ra nhị thiếu lộ ra thảm thiết tươi cười. Đương nhiên sẽ không. Đương hắn ca đỏ ra ẹ mẩn a kia lục trinh vì cái gì đột nhiên phải làm cơm. Trần Hy không rõ, lục trinh nếu sẽ không nấu cơm, lại vì cái gì phải làm cơm đâu. Lục cảnh xoa đôi mắt nhìn này đối lục tổng lòng dạ hẹp hòi hoàn toàn không biết gì cả tiểu cô nương giật giật khỏe miệng lúc sau mới gian nan mà nói, hắn tưởng nấu cơm cho ngươi ăn. Về sau đều nấu cơm cho ngươi. phu Sẽ không nấu cơm nam nhân không phải hảo nam nhân Lời này là ngày hôm qua Lục Trinh nói với hắn Lục cảnh nghĩ đến Lục Tổng vẻ mặt thiết huyết Mà tạc rất phòng bếp liền cảm thấy không rét mà run Hơn nữa thật sâu địa học biết trứng gà không thể bỏ vào lò vi Ba cái này khác sâu thưởng thức Hắn vô vô Trần Hy bả vai Lại thấy Trần Hy bỗng nhiên đứng lên Xoạch xoạch chạy vào đen tuyển phòng bếp Trong phòng bếp Lục Trinh ăn mặc một kiện tràn đầy đen nhánh sơ mi trắng Cao cao mà cong lên ống tay áo lộ ra cường cánh tay Chính dựa vào phòng bếp trên vách tưởng ánh mắt là nhạt Hắn nghe thấy tiếng bước chân quay đầu xem ra Thấy là Trần Hy Nhữ nhữ mày đi qua đi ôm lấy Trần Hy đi ra ngoài Trong phòng bếp đều là hôi Hắn lánh đạm mà nói Người đêm qua tưởng cho ta nấu cơm ăn sao Trần Hy lại không núp đích Chở tay ôm lấy Lục Trinh cánh tay Nàng ngừng đầu lên tới nhìn Lục Trinh ánh mắt chuyên chú vô cùng Lục Trinh rũ xuống đôi mắt an tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát Giật giật khỏe miệng chậm dai nói Không có thành công Ở trên thương trường luôn luôn mọi việc đều thuận lợi Lục Tổng phát hiện nguyên lai nấu cơm là như thế này khó khăn một sự kiện, hắn cảm thấy không thể kêu Trần Hy biết. bằng không ghét bỏ Lục Tổng làm sao bây giờ. Thật sự là trên đời này nghi thất nghi ra nam nhân quá nhiều, Mỹ Đại Thúc Phương nào lại có thể kiếm tiền lại có thể nấu cơm thật sự kêu Lục Trinh cảm thấy mãnh liệt nguy cơ cảm. Tuy rằng hắn tin tưởng Trần Hy đối chính mình cảm tình, chính là lại luôn là cảm thấy buồn bực. Ta thật cao hứng. Trần Hy ôm Lục Trinh cánh tay, đem mặt đè ở cánh tay hắn thượng trong lòng vui vẻ vô cùng. Nàng như thế nào sẽ gặp được như vậy nam nhân đâu? Nàng tại sao lại như vậy thích hắn đâu? Lục Trinh, ngươi giống như là trời cao ban cho ta giống nhau. Trên thế giới này không ai có thể so người càng tốt. Trần Hy nhỏ giọng như nói, nhẹ nhàng cọ cọ chính mình thích nhất thích nhất người này cánh tay, thấp giọng nói, ta chỉ thích ngươi, ngươi hết thẻ ta thích. Liên tính Lục Trinh làm không ra ăn ngon đồ ăn, thậm chí là cái phòng bếp sát thủ tạc rất phòng bếp, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình thích Lục Trinh thích vô cùng Nàng ôm Lục Trinh không muốn giải khai tay, chẳng sợ trong phòng bếp hương vị thật sự chẳng ra gì, cũng không thế nào lãng mạn, nơi nơi đều đèn tuyển một mảnh. Thật là cái thành thật cô nương. Lục Trinh hừ một tiếng, dơ tay, nhẹ nhàng sờ sờ Trần Hy mặt. Ta thích ngươi, đương nhiên muốn cho ngươi biết. Trần Hy không phải một hai phải áp lực chính mình cảm tình người. Nàng thích Lục Trinh, chính là muốn kêu Lục Trinh biết thích hắn thích vô cùng, có lẽ người khác sẽ nói nàng không nên làm như vậy, bằng không nam nhân sẽ tiêu ngạo. Sẽ cảm thấy không cần đối nàng rất coi trọng Dù sao nàng như vậy thích hắn Chính là Trần Hy lại cảm thấy Chính mình muốn đem chính mình sở hữu tâm tình Đều kêu Lục Trinh biết Nàng cảm thấy mỹ mãn mà ôm chính mình Quan trọng nhất người Lục Trinh lại dừng một chút Túi đầu, môi mỏng đè ở nàng gương mặt liền nhẹ nhàng đụng vào một chút Nhẹ giọng nói Về sau ta cho ngươi làm ăn ngon Hắn sẽ không nấu cơm Bất quá có thể tốt lành học tập một chút nấu cơm Thỉnh cái ra chính lao sư tới giáo một chút Cũng không phải cái gì phiền toài sự Chỉ cần giáo lục tổng có thể làm tốt ăn đồ ăn, lục tổng không keo kiệt hoa đại ngạch học phí. Ta đây cũng đi học học như thế nào nấu cơm đi. Nào có kêu tổng tài phu nhân nấu cơm đạo lý. Lục trinh nhàn nhạt mà nói. Chính là ta muốn làm cơm cho người ăn. Trần Hy vội vàng nói. Người vốn dĩ liền sẽ nấu cơm. Việc nhà cơm liền rất hảo. Trần Hy khổ nhật tử quá lại đây, đương nhiên sẽ nấu cơm. Tuy rằng làm đều là phổ phổ thông thông đồ ăn, bất quá lục trinh lại cảm thấy sẽ ăn rất ngon. Bọn họ hai cái ở trong phòng bếp thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, Lục Cảnh Quả thực cảm thấy hai vị này đều là kỳ ba. Liền không nghe nói qua muốn ở tạc rất trong phòng bếp nói chuyện yêu đương. Hắn ngồi xổm cửa nghe bên trong hai vị này nháo nháo dính dính mà nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn đều cảm thấy nội tâm tràn ngập bi thương, thật sự tưởng không rõ, chính mình như vậy xoái khí, là vạn nhân mê, chất lượng tốt thần tượng, chính là tưởng thoát đơn liền như vậy gian nan. Hắn đều hơi kém bụng đói ăn quảng, muốn gặp một ngụm cỏ gần hang đối mi seo xuống tay. Chỉ tiếc bị mi Seo 10cm dày cao gót hơi kém đạp lên trên mặt, tiến lặng mà bại lui. Ta nói, hào đói a Lục Trinh cùng Trần Hy ân ơn ái ái, không ăn cơm sáng đều không cảm thấy đói, lục cảnh lại cảm thấy chính mình chết đói. hắn điểm cơm hộp còn không có đưa đến, ngồi sổm phòng bếp cửa đáng thương vô cùng. Lục Trinh lúc này mới kéo sắc mặt hồng hồng, môi cũng hơi hơi sưng đỏ Trần Hy từ trong phòng bếp đi ra, túi đầu nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất vừa mệt vừa đói đệ đệ, hư một tiếng Kêu người hầu cấp lục cảnh đổ một ly nước trái cây. Hắn ngồi ở trên sofa cùng Trần Hy nói chuyện bộ dáng thực ôn hòa, lục cảnh ôm nước trái cây ở một bên run rẩy lỗ tai nghe, nghe nói Trần Hy đã cùng lục trinh nói tốt đi đoàn phim mỗi ngày cấp lục trinh gọi điện thoại, lục cảnh thật là không nghĩ ra hai vị này là như thế nào có thể như vậy mơ hồ. Hắn thật sâu mà thở dài một hơi, lại chưa nói cái gì, chỉ là mở ra di động. Hắn quyết định đem chuyện này cùng bạn tốt trương trợ lý chia sẻ. Giờ phút này mới 6 giờ nhiều. Hắn cấp trương trợ lý gọi điện thoại, cảm thấy chính mình thực săn sóc. Thời gian này hẳn là rời giường. Điện thoại bị chuyển được, chuyển đến một thanh âm có chút khàn khàn nữ nhân đáp lại, huy. Lục cảnh sửu sốt, theo bản năng mà nhìn nhìn chính mình di động, phát hiện không có bát sai điện thoại, tức khác sợ ngây người. Người như thế nào sẽ cho trương trợ lý tiếp điện thoại? Nữ nhân này là ai? Hào hâm mộ. Hắn là ta bạn trai. Trong điện thoại nữ nhân thanh âm cất giấu một ít mệt mỏi còn có nói không nên lời mị lực lục cảnh lại phủng chính mình di động lâm vào dại ra bên trong. Mượn lục ra nhị thiếu 10 cái đầu góc cũng không nghĩ ra được, Trương trợ lý thế nhưng thoát đơn được chứ. Hắn không dám tin tưởng, ở tao ngộ đại ca phản bội thần thánh độc thân liên minh lúc sau, Trương trợ lý này cái mũi nhỏ hẹp hỏi thế nhưng cũng làm phản vĩ đại tổ chức. Trong khoảng thời gian ngắn, lục cảnh chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, hắn không rõ, vì cái gì chỉ là chụp một bộ diễn thời gian, lục trinh cùng trương trợ lý liền không phải từ trước bọn họ. Bọn họ đem hắn một người nem xuống, tiêu lục cảnh sao mà chịu nổi. Người là hắn bạn gái. Người là lục cảnh đi. Đối diện nữ nhân tạm dừng một lát, đột nhiên mở miệng hỏi. Người như thế nào biết? Điện thoại biểu hiện là nhị thiếu. Đương nhiên, chương trợ lý điện thoại nhắc nhở thượng là bốn chữ, rác rửa nhị thiếu. Bất quá hiển nhiên cái này xưng hô không lớn thích hợp cùng lục cảnh chia sẻ. Tuy rằng nói ngay từ đầu khả năng không biết tới điện thoại chính là ai, chính là nghe một chút này xuẩn xuẩn vấn đề. Sáng tinh mơ thượng một nữ nhân chuyển được sống một mình trung trương trợ lý điện thoại, nay trừ bỏ bạn gái còn có thể là cái gì. Bất quá bởi vì là lục cảnh, hắn nghe được điện thoại một chỗ khác chuyển đến nữ nhân mang theo vài phần ý cười tự giới thiệu nói, đã lâu không thấy, không biết ngươi có phải hay không còn nhớ rõ ta. Ta là thẩm Dung. Lục cảnh đôi mắt thẳng. Trần Hy có chút lo lắng mà nhìn lục cảnh, cảm thấy hắn tựa hồ có điểm hít thở không thông, cái chán đổ mồ hôi. thẩm thẩm Dung. Ngươi nhớ rõ ta. Lục Cảnh nghe Thẩm Dung kinh ngạc thanh âm, trên mặt phi thường chua sót. Hắn đương nhiên nhớ rõ sẽ giúp chuối phùng ra Thẩm Thị Tư lập bệnh viện Thiên Kim Đại Tiểu Thư. Một bên tưởng, Lục Cảnh một bên yên lặng mà kẹp lấy chính mình chân, đáy lòng sinh ra vài phần đối trương trợ lý kính sợ. Cũng không biết trương trợ lý, có hay không bị bác sĩ Thẩm cắt ra, phùng hào quá. Nếu ngươi nhớ rõ ta, chúng ta là lao đồng học Lục Cảnh, ta phải cho ngươi để một cái ý kiến. Thẩm Dung cảm thấy thực vừa lòng, cười cười Thấy trương trợ lý đang ở cách đó không xa hệ cả vạn, cười tủng tỉm mà nói, nhà ta lão trương tuy rằng là lục thị tập đoàn trợ lý, bất quá cũng không bán cho lục thị không phải. Dù sao cũng phải cho hắn điểm tư nhân thời gian, không cần kêu hắn luôn là tăng ca đi. Buổi tối nửa đêm gọi điện thoại, buổi sáng rạng sáng thiên không lượng gọi điện thoại loại này, chúng ta về sau có phải hay không có thể không cần như vậy. Nửa đêm gọi điện thoại, này xúc phạm tới đều là bác sĩ thẩm phúc lợi, bác sĩ thẩm tỏ vẻ kháng nghị. Hơn nữa tăng ca còn không cho tăng ca phi quá gọi người sinh khí. Thẩm dung đau lòng chết yên lặng công tác chịu thương chịu khó nhà mình trương trợ lý. Hào hào hảo Lục cảnh liên thanh gật đầu, hoàn toàn không có dị nghị. hắn quyết định sau này không cần buổi tối gọi điện thoại cấp trương trợ lý, miễn cho đụng phải thẩm dung này đại ma vương. Trương trợ lý tại đây một khắc hoàn toàn không nghĩ tới, nhà mình bạn gái đã bắt đầu vì chính mình che mưa chắn gió, hơn nữa kêu một con nhị thiếu nghe lời mà câm miệng. Vậy thật tốt quá. Ngươi thật là ta hảo đồng học Lục Cảnh. Nghe thấy Lục Cảnh bảo đảm, Thẩm Dung liền nhẹ nhàng vài phần. Nàng sảng khóe mà nở nụ cười, nghe thấy Lục Cảnh cũng cười làm lành, lúc này mới cười tủm tỉm mà nói, nếu ngươi như vậy nội tình, kia sau này nếu có chuyện gì liền cũng tới cấp ta gọi điện thoại. Ta hiện tại làm bác sĩ, có thể hảo hảo cho ngươi xem bị bệnh. Nàng lời này thật sự thực đáng sợ, Lục Cảnh cảm thấy chính mình gặp tới rồi nhân sinh bên trong thật lớn uy hiếp chí nhất, nghẹn ngào gật đầu nói, cảm ơn ngươi Thẩm Dung. Ngươi thật là một cái người tốt. Hắn luôn mãi ca ngợi bác sĩ thẩm, lúc này mới buông xuống điện thoại. Trần Hy ở một bên yên lặng mà nghe. Nàng có điểm tò mò mà nhìn ôm đầu ngồi sồm xuống, thật sâu bi thương không bao giờ có thể nô dịch trường trợ lý lục ra nhị thiếu. Mỗi một cái đáng tin cậy trợ lý tiên sinh phía sau, đều có một cái bác sĩ thẩm giống nhau đại ma vương. Hắn làm sao vậy? Trần Hy xem lục cảnh lại nhải, mờ mịt hỏi. Lục trinh dừng một chút, ý vị thâm trường mà coi trường lục cảnh. Đúng. Đệ 147 trương. Đúng. Trần Hy nhìn lục cảnh thập phân ngoan ngoan bộ dáng, cảm thấy lục trinh này nói rất đúng sắc bén A. Lục ra nhị thiếu lại không cảm thấy chính mình có gì không đúng. Đối mặt thẩm dung còn không túng, trên đời này cũng không nhiều lắm được chứ. Đương nhiên, nếu nhất định phải ở lục trinh cùng thẩm dung chi gian làm ra một cái lựa chọn nói, kia lục cảnh nhất định cảm thấy lục trinh mới là trên thế giới này đáng sợ nhất tồn tại. Loại cảm giác này không cần xem khác, liền nói xem một cái phòng bếp như vậy đủ rồi. Bởi vì Lục Trinh tạc rất phóng bếp, Lục ra vải thiên đều không có ăn thượng nóng hổi đồ ăn, không phải cơ hộp, chính là da mặt dày đại gia một khối đi Khương gia cọ ăn cọ uống. Bởi vì Trần Hy cùng Khương nhoắn đều khảo đến không tồi, Khương phu nhân tâm tình càng tốt, nghe nói Lục Trinh là tự cấp Trần Hy nấu cơm thời điểm tạc rất phóng bếp, nàng cười tủn tỉm mà mời đại gia liền ở Khương gia ăn cơm. Không chỉ có như thế, còn đem Lục Tổng cấp khen Thượng Thiên. Khương Tổng cảm thấy chính mình thực bị thương. nay đem Lục tổng khen có hay không nghĩ tới Khương tổng tâm tình đâu Khương phu nhân hiển nhiên nghĩ tới hơn nữa kêu Khương tổng chính mình cho chính mình nấu cơm thanh xuyến cải thìa gì đó bởi vì có Khương phu nhân chi viện Trần Hy mới chưa từng có trời cao thiên tiệm cơm cơm hộp đáng sợ sinh hoạt Nàng ở nhà ở hai ngày chờ lục cảnh cùng đoàn phim thêm xong rồi hợp đồng lại tuyên bố một chút lúc này mới mời Vương đại sư tới cửa lao đầu nhi vừa vào cửa liền dùng một loại phi thường phức tạp ánh mắt nhìn chân Hy Trần Hy cảm thấy cái này ánh mắt quái quái có một loại sống sót sau thai nạn ý tứ, không khỏi tò mò hỏi, ngài làm sao vậy? Nàng cảm thấy vương đại sư xem chính mình ánh mắt hảo quái, đương nhiên, lục cảnh cũng cảm thấy lao nhân này xem Trần Hy ánh mắt liền cùng xem thần tiên giống nhau. Hắn xem vương đại sư dâu bạc một phen, rõ ràng công tắc kinh nghiệm phong phú, trong lòng yên lặng mà cảm tạ một chút. Miễn phí. Trần Hy, may mắn người kêu ta không có đi đúc kết triệu ra sự. Triệu ra làm sao vậy? Trần Hy khẩn trưng hỏi. Này phân khẩn trương đương nhiên là vì nhà mình lệ quỷ tiên sinh. Ngươi không biết, triệu gia xem như tài đại té ngã. Vương Đại Sư nghĩ đến triệu gia khô bức, đối trần hy thở dài một hơi nói, triệu gia không phải muốn đuổi quỷ sao, ta nghe xong ngươi nói không đúc kết, bất quá triệu gia lại tìm người khác tới. Một tim chính là ba. Triệu gia có tiền, tuy hứng, tìm Đại Sư đương nhiên cũng không có khả năng chỉ nghèo kết hủ lộ mà chỉ tìm một cái. Kêu thể hiện không ra hai vị triệu tổng giá trị con người nhi không phải. Vương Đại Sư tính thượng vốn là tìm 4 cái, chỉ là lao đầu nhi lúc trước nghe xong Trần Hy nói, cảm thấy có chút không ổn, chạy trốn so con thỏ còn nhanh, thuận tiện khuyên một chút chính mình vài vị đồng liêu, chính là đồng liêu nhóm đều không có để ở trong lòng. Mấy ngày qua đi hiện giờ, kia ba vị đồng hành nghe nói bị từ thị viện ném ra tới, đối thị trong viện đã xảy ra cái gì ngậm miệng không nói, lại trở về triệu thị tiền không nói, triệu thị gần nhất mỗi ngày có thể gặp quỷ. Các loại quỷ Phần 114 Tựa Hồ Triệu thị trọc giận cái gì tồn tại, Triệu thị huynh muội mỗi một ngày đều quá đến thập phần gian nan. Trần Hy Yên lặng mà nghe xong, nghĩ đến lệ quỷ đều đem đại sư nhóm cấp thu thập, lúc này mới yên tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Lúc này ứng rõ ràng tang quan bất chính, bất quá Triệu ra huynh muội quá chán ghét, Vương đại sư nghĩ đến chính mình rời khỏi không có đi thị viện, Triệu Nguyệt ở trong điện thoại đối chính mình phát ra các loại bén nhọn chỉ trích, hư một tiếng, cảm thấy vẫn là cấp lục cảnh đương thần hộ mệnh tới thoải mái. Lục Cảnh cũng hoàn toàn không biết Vương Đại Sư cảm thấy chính mình thế nhưng vẫn là cái không tồi người tốt, chờ tới rồi cuộc họp báo lúc sau, liền dẫn theo cái dương, mang theo hai cái Đại Sư cộng thêm một cái Khương Ngoãn một khối nhập chú đoàn phim. Bởi vì chính mình mang đến người không ít, Lục Cảnh không phải một cái tham tiện nghi người, chính mình bỏ tiền cấp Trần Hy mấy cái trụ. Trần Hy cùng Khương Ngoãn ở tại Cách Vách, Lục Cảnh ở tại Trần Hy Cách Vách, Lục Cảnh một khác sân Cách Vách, ở Vương Đại Sư. Bình thường minh tinh ra vào đoàn phim đương nhiên đều sẽ có rất nhiều người làm bạn Lục Cảnh mang người cũng không phải nhiều nhất, chính là này già già, trẻ trẻ, gọi người thoạt nhìn rất kỳ quái. Vương Đại Sư thực mau dung nhập tập thể, chỉ chấp mắt liền cùng nhà làm phim Hiền Tử mà một khối đi rồi. Trần Hy cùng Khương đoán thừa dịp điện ảnh còn không có khai diễn, đi ở đoàn phim nơi nơi dạo. Bởi vì Lục Cảnh biểu diễn bộ điện ảnh này, thuận tiện Trần Hy cũng muốn ở đoàn phim dừng lại một đoạn thời gian, Lục Trinh hữu nghỉ cung cấp điện ảnh quay chụp địa điểm. Đây là một cái hiện đại người quỷ câu chuyện tình yêu. Ngay từ đầu thật là tràn ngập kinh tùng khủng đố nguyên tố, nam một sẽ ở chính mình ở một cái cũ nát tiểu lâu đi làm thời điểm bị nữ quỷ trêu cẩn, nữ quỷ lấy hù dọa nam một làm vui, chính là cuối cùng lại phát hiện chính mình thích thượng cái này nhát gan lại thiện lương tuổi trẻ nam nhân chuyện xưa. kia đêm khuya bên trong xôn xao vang lên vòi nước, dấu ở cái dương dưới gối một đôi nữ hải tử chân gì đó. Như vậy một cái đơn sơ office building, lục trinh Hiếu nghị cung cấp. Hắn chọn lựa một đống lục thị kỳ hạ sắp bị rỡ xuống hơn nữa liền ở khách sạn không xa nhà lầu, đưa cho đoàn phim đương quay trụ địa điểm, đêu đoàn phim cảm động hỏng rồi. Sau này ai còn dám nói lục tổng là cái ý chí sát đá, đường trách bọn họ cùng hắn cấp. Như vậy chi kỷ thiện lương, sợ không phải mưa đúng lúc đâu. Ta đại ca thật là này rõ ràng là hướng về phía Trần Hy cấp đoàn phim tiện nghi được chứ. Lục cảnh quả thực phục lục trinh. Này hận không thể đem Trần Hy yêu cầu hết thể đều đưa lại đây ân cần kính nhi quả thực quá kêu lục ra nhị thiếu đã chịu xúc động. Trách không được lục trinh thoát đơn, như vậy lấy lòng, hắn không thoát hai thoát ra bởi vì cảm thấy lục trinh rào hoạt, lục cảnh thật sâu mà cảm khái một chút. Nhưng mà Trần Hy lại cảm thấy lục trinh đối chính mình thật sự khá tốt. Bọn họ ở đoàn phim tức khắc quá thượng thực thoải mái nhật tử, Khương Nhoắn cũng bồi Trần Hy nơi nơi đi. Đoàn phim có nữ minh tinh, có nam minh tinh, còn có đạo diễn, Trần Hy cũng lần đầu tiên phát hiện Diễn kịch thật là một kiện thực vất vả sự. Liên tính là cười hì hì, cùng cậu ấm giống nhau lục cảnh. Liên tính quay chụp thập phần vất vả, cũng là cũng không có câu hán hận. Bọn họ quản cái này kêu diễn viên tự mình tu dưỡng. Ta cảm thấy bọn họ thật lợi hại. Trần Hy thấy bọn họ không coi ai ra gì. Ở đám đông nhìn chăm chú còn có ca mê ra quay chụp dưới diễn kịch. Còn phải làm ra hỉ nộ ai nhạc bộ dáng. Cảm thấy này thật sự thực ghê gớm. Nhưng thật ra lục cảnh như vậy nghiêm túc diễn kịch. Hơn nữa chuyên chú hơn nữa dụng tâm kêu Trần Hy lau mắt mà nhìn. Nàng cùng Khương Ngoan đứng ở trong một góc, bởi vì Phương nào cũng có khách mời, cho nên thấy Mỹ Đại Thúc cũng đứng ở một bên. Hiện tại Khương Ngoan rõ ràng là không đem Mỹ Đại Thúc để vào mắt, nàng chính chuyên chú mà nhìn đại gia ở diễn kịch, cảm thấy này diễn kịch còn rất có ý tứ. Nếu không phải Phương nào đi tới chào hỏi, Khương Ngoan cũng không biết Mỹ Đại Thúc xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trần Hy Phương nào đi tới, cười đối Trần Hy đánh một lời chào hỏi. Trần Hy nhìn trước mắt vị này kêu lục trinh có xúc động, tiến tới tạc rất lục ra phòng bếp đại thúc. Nàng lộ ra một cái tươi cười, đối phương nào vây vây tay. Ngày hôm nay liền tiến tổ. Têu ta phương nào liền hảo. Phương nào tuy rằng đột nhiên thành danh, chính là ngoài dự đoán mọi người thập phần hòa khí. Hán cười từ chính mình trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn lấy ra hai khối đậu đỏ bánh xốp đưa cho Trần Hy cùng thương đoán. Cười nói, ở khách sạn không có việc gì làm, làm một chút bánh xốp, không có phóng rất nhiều đường. Nam Hải tử có thể ăn nhiều một chút. Hắn chấp trước mắt, bởi vì phá lệ thiện lương bộ dáng, Trần Hi đều nhịn không được ho khan một tiếng, duỗi tay cao hứng mà tiếp nhận nghe lên rất thơm ngọt bánh súp. Nàng quay đầu đưa cho Khương Noãn một khối, chính mình ngoao ồ một ngụm. "Ăn ngon sao?" Khinh khinh nu nu thanh âm hỏi. Trần Hy dùng sức điểm điểm đầu nhỏ, lúc sau mặt cứng đờ. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bên người chính mang theo vài phần mỉm cười nhìn bánh súp thanh tú nam Hải tử. Nàng cảm thấy hắn thực quen mắt. Lúc sau đột nhiên mở to đôi mắt. Này nam Hải tử không phải phía trước ở quán cà phê nói cho chính mình bị người theo dõi cái kia sinh hồn sao. Có chút tái nhược mặt, còn có mỉm cười lên gọi người cảm thấy trong lòng mềm mại, phản phất xuân phong quất vào mặt giống nhau tú khí nam Hải tử. Trần Hy nhìn hắn một cái nghĩ đến hắn phía trước gặp được chính mình, mặc danh theo bản năng mà nhìn về phía một bên phương nào. Cái này nam Hải tử trách không được kêu Trần Hy cảm thấy đương thấy phương nào thời điểm chính mình phản phất ở nơi nào gặp qua hắn. Nguyên lai là bởi vì phương nào trên người loại này nhu hòa khí chất cùng hắn thập phần giống nhau. Bất quá cùng phương nào bất đồng, nam sinh ôn nhu nhiều vài phần ngây nô, khuyết thiếu vài phần phương nào thành thục ý nhị. Bất quá này đã kêu Trần Hy cảm thấy thực tương tự. Đặc biệt là nam Hải tử phản phất thực hoài niệm bánh xốt bộ dáng. Làm sao vậy? Không thích này khẩu vị. Phương nào quan tâm hỏi. Trần Hy cùng nam sinh một khối đều đem ánh mắt đầu ở phương nào trên mặt. Trần Hy phát hiện. Phương nào cùng cái này nam hải tử mặt có vài phần giống nhau. Nàng cứng đờ mà nhìn phương nào, lại nhìn nhìn bên người đang dùng một đôi mềm mại lại ướt át đôi mắt nhìn phương nào nam hải tử. Không phải, này ăn rất ngon. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Khương đoán gặm một ngụm, cũng cảm thấy hương vị không tồi. Nàng đã sớm bỏ tưởng cho nên đối chính mình trước đầu tưởng hoàn toàn đã không có tình yêu, ăn một khối còn dối tay nói, lại cấp một khối. Này hoàn toàn không có phen sáp lực, ăn bánh xốp ăn đến cũng thầm nước. Nam Hải tử đứng ở Trần Hy bên người, hơi hơi mở to đôi mắt, tựa hồ thực kinh ngạc khương ngoãn như vậy tiêu sái, kia trận tròn đôi mắt bộ dáng còn có chút đáng yêu. Mỹ đại thúc hiển nhiên thật cao hứng chính mình điểm tâm bị người thích, cấp khương ngoãn lại cầm hai khối, lúc này mới đôi Trần Hy đường cấp treo, ta nhi tử cũng thực thích gan ta làm điểm tâm. Trần Hy nỗ lực trận tròn đôi mắt, phản phất nhìn không tới Nam Hải tử, đối phương nào cứng đờ gật gật đầu. Thanh tú nam sinh đã muốn chạy tới khương ngoãn bên người, xem nàng một ngụm một ngụm tiêu diệt trong tay bánh súp. Nàng ăn cái gì bộ dáng thực đáng yêu. Hắn còn quay đầu đối Trần Hy nói. Trần Hy rũ đầu nhỏ đường không nghe thấy. Bất quá nàng liền tính làm bộ nghe không thấy cũng vô dụng. Cái này tú khí tuyệt luân. Mặt bộ đường công thập phần nhu hòa tinh xảo nam hải tử đã dính vào phương nào trước mặt, thực đụ mộ, lại mang theo vài phần phức tạp mà ôm lấy phương nào cổ. Phương nào đột nhiên mở người. Làm sao vậy? Trần Hy khẩn trước hỏi. Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy tựa hồ có người ôm ta một chút. Thật là kỳ quái ta thường thường có loại này kỳ quái cảm giác, phẳng phất bên người không phải một người. Phương nào đối Trần Hy cười cười, lộ ra vài phần ôn hòa mà nói, đại khái một người thời gian lâu rồi, cho nên sẽ có ảo giác. Hắn cười rộ lên thời điểm, khóe mắt mang theo tinh mịn một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, tuyên cáo người nam nhân này đã không tuổi trẻ. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát, lại nhịn không được đem ánh mắt đầu ở đã buông ra hắn, chính mang theo tươi cười đứng ở hắn bên người tuổi trẻ nam sinh trên người. Ngươi như thế nào lại như vậy chạy ra? Làm sinh hồn, như vậy rất nguy hiểm. Nàng hạ giọng hàm hồ hỏi. Đó nam sinh đối chính mình lộ ra một cái mềm mại mỉm cười, Trần Hy có chút chân trở. Sinh hồn là không thể thường thường từ trong thân thể chạy ra, sẽ có rất nhiều nguy hiểm, hơn nữa sẽ tiêu chính mình thần hồn cùng thân thể phát sinh không xứng đôi. Chính là nhìn thiếu niên này đau thương lại quyến luyến mà đứng ở phương nào bên người, Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng, chỉ có thể nhỏ giọng hỏi, ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao Đệ 148 trương. Đối mặt Trần Hy thiện ý, thiếu niên ngẩn người, nhìn Trần Hy cong lên đôi mắt mỉm cười lên. Hắn một bên mỉm cười, một bên lắc lắc đầu. Trần Hy hự một tiếng. Nàng do dự mà nhìn phương nào, thấy phương nào tựa hồ thật cao hứng chính mình bánh xốt bị Khương Ngoan thích. Hà Tiên sinh nấu cơm ăn rất ngon. Trần Hy đối Khương Ngoan giới thiệu, thấy Khương Ngoan đỉnh đặc mà gặm bánh xốt, liền hiến vật quý mà nói. Lần trước lên ăn thỏ. Đặc biệt ăn ngon. Nàng con dùng lực địa điểm đầu nhỏ Phản phất là đang nói chính mình cũng không có nói dối, phương nào không khỏi cười, cười tủng tìm mà nói, nếu có cơ hội, tiếp theo ta cho ngươi lại làm một lần. Hắn gai gai đầu, lộ ra vài phần ôn hòa tới hoài niệm mà nói, từ trước ở nhà thời điểm, ta mỗi ngày đều ở nấu cơm, cho nên cái gì đều sẽ một chút. Hắn từ trước đương gia đình chủ phu, đương nhiên muốn sẽ làm ăn rất ngon đồ ăn, hơn nữa mỗi ngày đều nguyện ý tốn tâm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cơm làm tốt lắm ăn. Trần Hy thấy thiếu niên hốc mắt đỏ lên mà nhìn Phương nào. Hắn hiện tại bộ dáng thật tốt. Thiếu niên quay đầu đối Trần Hy hỏi, đúng hay không? Trần Hy ngơ ngác mà nhìn hắn. Ta cảm thấy hắn vẫn luôn đều thực hảo, bất luận là trước đây, vẫn là hiện tại, đều thực hảo. Thiếu niên thật sâu mà hít một hơi, đối Trần Hy nói lời cảm tạ nhẹ giọng nói, đa tạ ngươi nguyện ý trợ giúp ta. Ngươi mau trở về đi thôi. Trần Hy không rõ, thiếu niên này nếu cùng Phương nào có quan hệ gì nói. Kìa vì cái gì phải dùng như vậy phương thức làm bạn ở hắn bên người, mà không phải dùng sống sờ sờ, ấm áp thân thể tới gần hắn đâu. Nàng giật giật khoẻ miệng, thấy thiếu niên đối chính mình cười một chút, vây vây tay, xoay người đi rồi, lúc này mới nhìn phương nào nhỏ giọng hỏi, thật sự sẽ có ăn ngon đồ ăn sao. Nhà ta Lục Trinh đang ở học nấu ăn. Người có thể hay không có thời gian dạy hắn nấu cơm. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, phương nào sừng sốt, tò mò hỏi, Lục Tàu. Là nha. Trần Hy gật gật đầu đúng lý hợp tình mà nói, nam nhân đều muốn sẽ nấu cơm mới có thể tìm xem đối tượng. Khương đoan trầm mặc mà gặm bánh suốt. Nàng tin nàng tà. Khương giáo ba cảm thấy này quả thực chính là tà giáo, sau này nếu tin Trần Hy, chính mình không chuẩn là cái tìm không ra đối tượng tiết đấu. Thời buổi này như cái nào nam sinh còn làm làm cơm à? Nàng hư một tiếng, lại cảm thấy trong lòng có điểm ăn vặn giấm, thấp dọng hỏi nói, lục trinh nấu cơm cho ngươi. Trần Hy lần đầu tiên ăn người khác làm cơm thế nhưng không phải Khương nó làm, Khương nó cảm thấy chính mình bị lục trinh lại đoạt đi rồi một cái rất tốt cơ hội. Nhớ trước đây rõ ràng là Khương giáo bá trước quyển dưỡng Trần Hy. Nàng sắc mặt biến thành màu đen, phương nào nhạy bén mà cảm giác được sắc khí, hắn cảm thấy hiện tại tiểu nữ sinh đều đến không được, đằng đằng sắc khí, quả thực chính là phi thường sắc bén A. Mỹ đại thúc ôm dư lại bánh xốp xoay người liền chạy, đi cùng mặt khác đoàn phim tiểu đồng bọn nhi nhóm thân thân mật mật. Bất quá Khương Đoán sắc mặt biến thành màu đen, như cũng ở buồn bực lục trinh giảo hoạt. Thẳng đến quay trụ bắt đầu, Trần Hy mới cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Nàng đột nhiên khắp nơi nhìn nhìn, nhìn đến trong một góc, chính ngồi xổm một cái sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đen nhánh tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử đôi mắt tràn ngập màu đen con ngươi, không có tròng trắng mắt, nhỏ nhỏ gầy gầy mà ngồi xuống góc, thoạt nhìn có điểm đáng thương. Phản phất là đã nhận ra Trần Hy ánh mắt, tiểu hài tử này quay đầu, thẳng tắp mà đối thượng Trần Hi một đôi mắt Hắn trên mặt không có biểu tình, phản phất đôi Trần Hy không có hứng thú, ngồi xổm trong một góc vẫn không nhúc nhích. Chính là Trần Hy nhìn hắn thật lâu, lúc này mới theo này tiểu hài tử ánh mắt nhìn về phía đối diện đang ở quay chụp đoàn phim. Hắn xem chính là một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh, hơn 20 tuổi, nghe nói là quốc nội đang lúc hồng tiểu hoa đán. Trần Hy sửng sốt một chút, nàng cảm thấy chính mình phát hiện cái gì, chính là lại vẫn là cái gì đều không có nói. Dưỡng tiểu quỷ loại sự tình này. Tuy rằng đi cũng coi như là đường ngang ngọt tắt, chính là chỉ cần không có tâm tồn ác niệm nói, chỉ nghĩ trợ giúp chính mình vận thế, nàng cũng không có đạo lý vạch trần người khác. Nàng nghe nói giới giải trí tưởng hồng là thực không dễ dàng, hơn nữa muốn hồng, có người luôn là sẽ đi một ít lung tung rối loạn lộ. Dưỡng tiểu quỷ cũng không phải giới giải trí hiếm thấy sự. Nàng cảm thấy không cần lấy loại sự tình này đại kinh tiểu quái, hơn nữa xem cái kia tiểu quỷ hơi thở phi thường bình thẳng, cũng không có đoán hận cùng lệ khí. Liền biết cái này tiểu quỷ kỳ thật dưỡng đến không tồi, hẳn là chính quy con đường được đến. Chỉ là nàng ánh mắt ở trong góc lâu lắm, Khương Ngoan chính nghiến răng nghiến lợi mà đứng ở Trần Hy bên người, thấy Trần Hy ánh mắt ở trong góc bồi hồi, tức khắc giật mình, túi đầu thấp giọng hỏi nói, ngươi đều thấy cái gì? Không phải thật gặp quỷ đi. Nói phim kinh dị luôn luôn đều có điểm tà môn, bằng không lục cảnh sẽ không sợ thành như vậy, cho nên Khương Ngoan cảm thấy Trần Hy có phải hay không phát hiện cái gì? Không có. Trần Hy giữ kín như bưng. Nghiêm trang mà nói. Thật sự không có. Phần 115. Trần học bá hóa thân kiên định cách mạng đấu sĩ, kiên quyết lắp đầu, tuyệt không thừa nhận. Thoạt nhìn hẳn là không có gì đại sự. Khương đoán cũng không phải một cái dò hỏi tới cùng tính tình, thấy Trần Hy không muốn nói, chính mình đơn giản cũng liền không hề hỏi nhiều. Bất quá này một phen Khương giáo bá ánh mắt chuyên trú mà dừng ở đang cùng lục cảnh diễn vai diễn phối hợp đương hồng tiểu hoa đáng trên người. Trần Hy nhớ rõ này tiểu hoa đáng kêu ninh rao, giống như gần nhất thực hỏa. Phật rất nhiều, đều phi thường thích nàng, chủ đánh cổ linh tinh quái thanh xuân mỹ thiếu nữ. Hiện tại Ninh giao sắm vai liền thật là một cái thực đáng yêu nữ quỷ, mang ảnh lý chính trộm vườn chính mình trắng như tuyết góp chân nhỏ vớ ngã đang ở office building đi đường xoái khí thanh niên, sau đó ở hắn hoảng sợ thét trói hai tránh ở bàn làm việc hạ che miệng vụng trộm nhạc. Thanh niên nhìn không thấy nàng, bởi vì nàng là quỷ, cho nên sợ tới mức ôm giá chữ thập nghiêm sắt. Nữ quỷ liền cùng hắn cách một chương bàn làm việc, thật đáng tiếc mở ra tay, sinh động như thật. Phản phất đang nói dư là cứu không được này xoay ca. Nàng thực hoạt bác, tươi cười cũng thực điểm mỹ, tuy rằng trên mặt trang dung cố tình họa đến trắng bệnh trắng bệnh, có điểm doa người, chính là hoạt bát lại hòa tan khủng bố. Khương Ngoãn đột nhiên sờ sờ cảm. Xem người khác diễn kịch xem đến nhập thần Trần Hy tò mò mà mũi khoan. Làm sao vậy? Này tiểu hoa đáng thực đáng yêu a Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình tiểu đồng bọn nhi. Người quyết định phấn nàng sao? Ba tháng phấn lại xuất động. Trần Hy cảm thấy nam nữ gì đó đều không phải vấn đề, thấy Khương Ngoan đối ninh giao thực thưởng thức bộ dáng, sờ sờ chính mình vác túi sách, lấy ra một chi bút tới đối Khương Ngoan nói, ta nơi này có bút, ngươi có thể cầm đi dùng. Ký tên chiếu. Cố lên. Nàng cầm chính mình nắm tay, Khương Ngoan bình tĩnh mà lấy hảo này chi bút, thuận tiện thuận thuận chính mình lưu loát tóc ngắn. Chờ tới rồi cái này màn ảnh hoàn toàn kết thúc, đạo diễn nói hôm nay xuất diễn có thể tạm thời hạ màn thời điểm. Khương giáo bá mang theo Trần Hy đến gần rồi đối diện Tuấn Nam các vị nữ. Lục cảnh đối diện Ninh Giao lộ ra tràn ngập thâm tình tươi cười. Xinh đẹp tiểu hoa đáng đối lục cảnh khách khí mà cười một chút, yên lặng mà ngồi đến xa điểm nhi. Trần Hy cảm thấy xinh đẹp nữ hài nhi trong mắt, lục cảnh có chút như là cái quái thúc thúc. Ninh Giao, ngươi hảo, ta là người fans, có thể cho ta ký cái tên sao. Khương giáo bá lộ chuyển phấn chỉ cần một giây đồng hồ, giờ phút này, nghiêm trang mà đứng ở Ninh Giao trước mặt. Phản phất chính mình là một cái quanh năm lao phấn. Lục cảnh vốn dĩ đối diện xinh đẹp cô nương phóng điện, hắn đã sớm nghe nói ninh giao ở giới giải trí thanh danh phi thường hảo, nghe nói cũng không phải một cái thích lung tung rối loạn nữ hài tử, là một cái vội vã thoát đơn đáng thương thần tượng, đương nhiên muốn liêu một phen. Hắn mắt trông mong mà nhìn đối chính mình có chút khách khí ninh giao xem Khương Ngoan ánh mắt sáng lên, thật cao hứng mà lấy ra chính mình ảnh chụp cấp Khương Ngoan ký tên lúc sau, còn chủ động đưa ra một cái khác yêu cầu. Muốn cùng ta chụp ảnh chung sao? Nàng đối Khương Ngoan cười đến khả xinh đẹp. Lục cảnh. Lục ra nhị thiếu thực bị thương. Đương nhiên hảo. Khương Ngoan khóc khóc mà nói, đứng ở tuê cười xinh đẹp hoạt bát tiểu hoa đán bên người, dôi tay liền đáp ở ninh giao trên vai. Lục cảnh đôi mắt đều phải trường ra tới. Ta cho các ngươi chụp ảnh. Trần Hy cảm thấy tiểu hoa đán một chút thần tượng ngạo khí đều không có, cũng không chơi lại bài, thực bình dị gần gui bộ dáng. Nàng lấy ra di động cấp ninh giao cùng Khương Ngoan chụp ảnh chính là lại cảm thấy Linh giao đối khương noãn nhiệt tình đến kỳ cục. Nàng đối Trần Hy tựa hồ cũng nhiệt tình vô cùng, còn thò qua tới, chủ động chia sẻ chính mình đồ ăn vặt, còn đối Trần Hy nhiệt tình mà nói, ngươi kêu Trần Hy đúng không? Ta kêu Trần Dao trao đổi tên, chúng ta chính là bằng hữu lạc. Muốn hay không đi ta phòng, ta có đẹp màn gạ ả niềm, nhưng có ý tứ. Cái gì màn gạ ả niềm? Trần Hy tò mò hỏi. Trung Hoa Ít đương ra. Linh giao thật cao hứng mà chia sẻ chính mình thích ga nỉm Rất thú vị sao? Trần Hy từ trước không có xem qua rất nhiều màn gà ả nỉm, cho nên ngơ ngác hỏi. Nàng liền thấy đương hồng tiểu hoa đáng hút lưu một chút nước miếng, khát khao mà nói, đặc biệt mỹ vị. Nàng thoạt nhìn thực thân thiết bộ dáng, Trần Hy cảm thấy chính mình thật sự rất khó đến sẽ gặp được như vậy đáng yêu thần tượng minh tinh. Tuy rằng nói từ trước đã gặp qua lục cảnh ảnh hậu ảnh đế bằng hưu, chính là lại nói tiếp, Trần Hy cảm thấy tựa hồ lục cảnh từ trước bằng hưu phi thường có khí thế, gọi người nhìn thôi đã thấy sợ. Chính là ninh giao lại càng bình dị gần gũi như là hàng xóm ra tiểu đồng bọn. Nàng nghĩ nghĩ, thấy kia chỉ tiểu quỷ đã đứng ở ninh giao bên người, cô nương này trộm nhi nhéo đồ ăn vặt, người không biết, quỷ không hay điệu tạng ở sau lưng trộm nhi cấp tiểu quỷ, nàng cảm thấy chính mình đối nàng có điểm hào cảm. Hào à! kia hôm nay cơm chiều về sau chúng ta đi xem màn gà ạ niềm đi. Ninh giao vội vàng nói. Lục cảnh ở tiểu hoa đán phía sau nhiều lần hoa hoa, hi vọng mang lên nhị thiếu cùng nhau. Chân thấy Chấp trước mắt, thấy ninh giao đột nhiên quay đầu. Lục ra nhị thiếu anh tuấn tiêu sái mà đứng ở nàng phía sau. Nữ hải tử tụ hội, không gọi nam sinh tham gia. Điểm mỹ đáng yêu nữ hải tử cười đối lục cảnh nói. Nàng đối lục cảnh tựa hồ thực bảo trì khoảng cách, phản phất thực lo lắng cùng lục cảnh truyền ra thai tiếng giống nhau. Trần Hy cảm thấy có điểm kỳ quái, bởi vì lục cảnh nói, từ trước gặp được cộng sự đều thực thích cùng hắn nháo thai tiếng, bởi vì sẽ có chú ý, còn sẽ có nhiệt độ gì đó. bất quá Ninh giao dưỡng tiểu quỷ Vẫn thế sẽ cường đến nhiều, không ý lại thai tiếng hẳn là cũng có thể lý giải. Chỉ là Trần Hy vẫn là có điểm không rõ. Ninh Giao vì cái gì sẽ đối chính mình như vậy nhiệt tình, nhiệt tình phải gọi nàng có điểm không biết làm sao. Các nàng cùng Ninh Giao phía trước không có tiếp xúc, vì cái gì nàng sẽ đối Khương noan cùng chính mình như vậy nhiệt tình. Tiểu Hoa đáng vào lúc ban đêm, thần thần bí bí mà ghé vào cái điện thượng, đối một khối xem mảng gả ạ niểm Khương giáo bá cùng Trần Học bá bại lộ chính mình gương mặt thật. Cái kia... Trần Hy nàng vẫn là cảm thấy Trần Hy càng tốt công lược, kéo kéo Trần Hy váy, ngửa đầu, cười thực đáng yêu, ngươi có phải hay không cùng phương nào thực muốn hảo a Hắn có hay không đang yêu đường, các ngươi biết sao? Đệ 149 trương Tiểu hoa đán đôi mắt ở tòa ánh sáng Trần Hy khiếp sợ mà nhìn Ninh Giao Ngươi là bởi vì phương nào mới cùng chúng ta một khối xem mản ga à niềm sao? Ninh Giao ho khan một tiếng, đối Trần Hy cười Nàng cảm thấy Trần Hy thật sự hảo thông minh Cái kia Bánh xốp ăn ngon sao? Nàng con thử hỏi. Nàng thoạt nhìn đối bánh xốp thực mơ ước bộ ráng. Trần Hy trong khoảng thời gian ngắn không biết Ninh giao hỏi chính mình vấn đề này, là bởi vì bánh xốp, vẫn là bởi vì đối phương nào luyến ái trạng thái cảm thấy hương thú. Cái này, ta cảm thấy ngươi hẳn là tự mình đi hỏi hắn. Hắn trả lời ngươi cái gì đó chính là cái gì? Phương nào đột nhiên lửa lớn bạo hồng lúc sau, ngoại giới cũng không có về hắn đã kết hôn tin tức, đều cho rằng hắn là cái độc thân mỹ đại thúc. đương nhiên Trần Hy không biết đây là phương nào vì sự nghiệp che giấu chính mình hôn nhân, vẫn là muốn bảo hộ chính mình thê tử cùng hài tử. Bởi vì Trần Hy nghe nói giới giải trí một ít fans, đương chính mình thần tượng có thê tử cùng hài tử lúc sau, sẽ đi quay giày thần tượng người nhà. Nàng tuy rằng cùng ninh giao là một khối xem qua mản gà ạ niềm quan hệ, chính là lại không thể ở không có chinh đến phương nào đồng ý phía trước, liền đem phương nào tình huống nói cho nàng. Đương nhiên, nếu phương nào tưởng giấu giếm chính mình hôn nhân, lại còn tưởng lừa tiểu hoa đán cảm tình. Khi trần hy vạch trần hắn bảo hộ ninh giao đạo nghĩa không thể chối tử. Chính là nếu phương nào cự tuyệt ninh giao đâu. Hoặc là có nguyên nhân khác đâu. Trần hy dù sao muốn ở đoàn phim một đoạn thời gian, cảm thấy chính mình có thể quan sát một chút. Nàng tin tưởng Mỹ Đại Thuốc sẽ không làm lừa gạt người khác cảm tình, hoặc là ngoại tình sự. Cho nên nàng muốn tạm thời tin tưởng một chút phương nào. Trực tiếp đi hỏi có thể hay không không được tốt. Chính là trộm nhi hỏi chúng ta cũng không được tốt. Trần Hy thấy cái kia nhỏ nhỏ gầy gầy tiểu quỷ hoa ở ninh dao trên đùi, cũng ở vẻ mặt dại da mà nhìn đối diện mảng ga ạ nỉm, mặt trên Mỹ thực tuy rằng có chút vô nghĩa. Một quả trứng như thế nào còn khả năng bước hỏa sáng lên đưa tới lôi kết đâu? Chính là Trần Hy vẫn là cảm thấy hắn thực an tĩnh. Nàng nghĩ nghĩ, thấy Khương Ngoan chính rửa vào một bên đối Mỹ thực mảng gà ạ nỉm hoàn toàn không có hứng thú, tựa hồ rất muốn nhiều nhìn xem Lý Tiểu Long gì. Nàng trộm từ chính mình bao bao lấy ra mấy trương hiến tế phụ tới Đưa cho vẻ mặt mờ mịt Ninh Giao nói, đây là hiến tế phủ, chính là kêu quỷ ăn đến càng nhiều đồ vật. Ta biết ngươi có biện pháp kêu tiểu quỷ ăn đến một ít hương vị, chính là cái này càng tốt dùng. Nàng dưng một chút, thấy Ninh Giao kinh ngạc nhìn chính mình, tiêu ngạo mà nói, bởi vì ta là chuyên nghiệp. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ninh Giao cùng tiểu quỷ một khối nhìn về phía chân hy. Không có gì, ta cảm thấy dưỡng tiểu quỷ cũng không có gì sẽ bị người chỉ trích địa phương. Ngươi tiểu quỷ hơi thở thực chính, không có hại qua người. Hơn nữa hẳn là thông qua bình thường con đường được đến. Trần Hy còn biết có một loại dưỡng tiểu quỷ là phi thường tàn nhẫn sự, tựa hồ là nước ngoài truyền lại lại đây một loại tà pháp, sẽ kêu tiểu quỷ rất thống khổ, cho nên sẽ mang đến lớn hơn nữa vận thế. Bất quá hiển nhiên Linh Giao này chỉ tiểu quỷ công chính bình thản. Nàng đối Ninh Giao cười cười, thấy này tiểu hoa đán sắc mặt tái nhật mà nhìn chính mình, đối nàng nói, ta sẽ không nói cho người khác. Cảm ơn ngươi. Ninh Giao do dự một chút, tiếp nhận hiến tế phủ. Mười vạn nhất trương. Trần Hy nói. Nhiều ít. 10 vạn nhất trương. Trần Hy thiện lương mà nói. Bất quá ngươi có thể nhiều chuẩn bị một ít ăn ngon một khối thiêu cho hắn. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều hiến tế phủ. Nàng bán sau luôn luôn làm được không tồi. Tiểu Hoa đáng ngơ ngác mà nhìn nàng. Thật lâu lúc sau. Yên lặng mà từ một bên cầm di động cấp Trần Hy chuyển khoản nói. Ta trước mua một trương thử xem. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới. Vốn gì chỉ là muốn biết kia sẽ làm tốt ăn bánh xốp mỹ đại thuốc cảm tình huống Cuối cùng thế nhưng là bị Trần Hy sát thủ mua hiến tế phù hoa mười vạn khối. Tiểu hoa đang tưởng tượng chính mình thủ lao đóng phim, thật vất vả mới cảm thấy có chút hồi huyết. Nàng thấy Trần Hy thỏa mãn mà đem hiến tế phù đưa cho chính mình, nghĩ nghĩ, đem rất nhiều khoai lắt còn có chô cô lết đều ôm lại đây đặt ở trước mặt. Nàng nghe Trần Hy nói, đem hiến tế phù đặt ở trên cùng, thấy này trương nho nhỏ phù tự động bị bậc lửa, chậm rãi thiêu đốt, liền ở trong suốt ngọn lửa, trước mặt đồ ăn vặt đều bị thiêu đến không còn một mảnh Trên sàn nhà lại không có bỏng cháy quá dấu vết, tiểu hoa đán đều phải chấn kinh rồi thời điểm, quay đầu, thấy nhà mình tiểu quỷ ôm một thùng khoai lắt rắc rắc mà gầm lên. hắn bình thường tuy rằng có thể ăn đến chính mình một ít hiếu kính, chính là lại không có như vậy có thể ôm vào trong ngực ăn thời điểm. Ninh dao ngẩn ngơ, đột nhiên quay đầu lại, đối trần hy đôi mắt tỏa ánh sáng mà nói, lại cho ta mời trương. Tốt tốt, ngươi đã là ta chất lượng tốt khách hàng, đưa, đưa ngươi một trương. Trần hy tiêu ngạo mà ngưỡng đầu nhỏ nói, ta không có lửa ngươi đúng hay không? Ta là chuyên nghiệp. Đúng đúng đúng. Tiểu hoa đan cao hưng phân chấn, cùng Trần Hi một khối cao hứng đi lên. Khương đoán khỏe miệng run rẩy mà buông trong tay khoai lát, cảm thấy chính mình gần nhất đến chỗ nào đều có thể gặp được ngốc tử. Nàng nhìn không thấy các nàng trong miệng tiểu quỷ, bất quá cũng không có gì hứng thú thấy. Chỉ là có lẽ là ảo giác, nàng phản phất thật sự nghe thấy trong phòng chuyến đến rắc rắc gặm khoai lát thanh âm. Cái này kêu Khương giáo bá tâm tình thực buồn bực, nàng xoa xoa khỏe mắt Chỉ cảm thấy chính mình lại cùng tiểu hoa đán ở một cái phòng, không chuẩn lập tức liền phải thoát phấn. Loại này nguy cơ cảm kêu khương đoán thực mau liền kéo Trần Hy rời đi Ninh Giao phòng. Trần Hy còn cùng Ninh Giao có điểm lưu luyến cảm giác, chỉ là nghĩ đến nàng ngày mai còn muốn đóng phim, cũng không có nhiều cái giày, chính mình trở về ngủ. nay một đêm phi thường Thái Bình, đoàn phim không có bất luận cái gì việc lạ phát sinh, Trần Hy ngủ thật sự kiên định, ở tại nàng cách vách, trong lòng ngực ôm một tá nhi đùa hộ mệnh đuổi quỷ phụ lục cảnh cũng ngủ thật sự kiên định Vương Đại Sư biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất quá nghe nói tìm được rồi một vị ảnh đế tiên sinh đương khách hàng, thực kiếm lạc. Trần Hy, này đoàn phim có hay không quỷ? Ngay hôm sau, lục cảnh giữ chặt Trần Hy nhẹ giọng hỏi. Hắn gần nhất có chút tà môn, cho nên phi thường khẩn trương. Trần Hy ánh mắt đặt ở hắn phía sau đi tới ninh giao cùng tiểu quỷ trên người, lại nhìn nhìn lục cảnh, an ủi mà nói, người yên tâm diễn kịch, chỉ cần có ta ở, sẽ không có việc gì. Nàng tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn Chính là lại tràn ngập song xuôi đại tẩu huy nghiêm cùng đáng tin thuệ. Lục cảnh nghe được bảo đảm tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi, đang muốn lộ ra một cái tươi cười, liền sau khi nghe thấy mặt chuyển đến Linh Giao có điểm thẹn thùng thanh âm nói, phương nào, ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hay không cùng ta lại đây một chút. Thanh âm này e thẹn, lục cảnh tức khắc một cái giật mình, khiếm sợ mà quay đầu lại xem Linh Giao. Tiểu hoa đang cái gì ánh mắt nhi, tuổi trẻ tuấn tiếu chất lượng tốt thần tượng thờ ơ, thế nhưng đối một cái đại thúc như vậy liếc mắt đưa tình Vì cái gì? Này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì hảo cô nương đều đi thích người khác? Vấn đề này Trần Hy sẽ đáp, nàng nhấc tay nói, bởi vì ngươi sẽ không nấu cơm. Ta sẽ không cái gì? Thân là một đại nam nhân lại sẽ không nấu cơm, là vô pháp tìm đối tượng. Trần Hy đồng tình mà nhìn vẻ mặt phát điên lục cảnh nói, nấu cơm là nam sinh hẳn là chuẩn bị kỹ năng. Chính là hiện tại trong nhà đều có người hầu, cũng không cần chúng ta tự mình động thủ nấu cơm. Lục cảnh giấy rủa mà nói. Người hầu làm đương nhiên thực hảo. Chính là cho dù có người hầu ở, nam sinh cũng nên sẽ nấu cơm. Trần Hy nhìn thua ở trên vạch xuất phát lục ra nhị thiếu, có điểm đồng tình mà nói, dù sao, dù sao nấu cơm ăn ngon nam sinh khẳng định được hoan nên Đặc biệt là sẽ làm lanh ăn thỏ nam sinh. Nàng lần đầu đối một đạo đồ ăn như vậy nhớ mãi không quên, có thể thấy được là cỡ nào thích ăn phương nào làm đồ ăn. Lục cảnh ngơ ngác mà nhìn nhà mình có bò tường hiểm nghi đại tẩu, đột nhiên liền cảm thấy chính mình đối phương nào thật là. Mỹ đại thúc loại này nam nhân quả thực chính là phản nhân loại. Ta đi nghe lén một chút. Hắn xoay người liền đi nghe lén Linh Giao cùng phương nào thông báo. Cái gì? Thấy thế nào đến ra là thông báo? Xem tiêu thủy thủy ánh mắt ngượng ngùng tiểu bộ Giang Nhi, không phải thông báo hắn ăn bàn phím. Phần 116 Tuy rằng lục cảnh không có nói qua luyến ái, chính là thần tượng tình yêu kịch diễn nhiều như vậy, còn có thể không biết cái này. Nghe lén là không đúng. Thấy lục cảnh nhanh như chốc nhi mà đuổi theo. Trần Hy cũng vội vàng cùng Khương noán đuổi theo, hy vọng đem lục cảnh cấp kéo trở về. Chính là thoạt nhìn không có gì sức lực lục ra nhị thiếu gặp bắt quái, liền cùng kẻo mạch nha giống nhau dính ở góc tường. Trần Hy một bên ra sức kéo cái này xoáy khí người trẻ tuổi, một bên nghe được tiểu hoa đán thực nói thẳng hỏi, Phương nào, ta cảm thấy ta đối với ngươi có hảo cảm, ngươi làm bánh xốp nghe lên ăn ngon thật. Cho nên, ngươi có bạn gái sao? Ngươi cảm thấy ta thích hợp sao? Nàng chớ mong mà nhìn trước mặt Mỹ Đại Bởi vì đang ở khẩn trương trung, đại khái là nghe không thấy trong một góc lục cảnh tiếng nghiến răng. Phương nào sửng sốt, trên mặt ôn hòa tươi cười động lại một chút, lúc này mới lắc đầu nói, "Thực xin lỗi, chính là ta đã kết hôn." "Kết hôn?" Ninh Dao chấn kinh rồi. Nàng kinh ngạc hỏi, "Ngươi không phải chưa lập gia đình sao?" "Không phải." Phương nào xin lỗi mà nhìn trước mặt u vũ cụp đuôi tiểu hoa đán, thản nhiên mà nói, "Tuy rằng ngoại giới cũng không biết, chính là ta hiện tại là kết hôn trạng thái." Không chỉ có như vậy, Hơn nữa ta còn có một cái nhi tử. Hắn này liền có điểm doa người, tuy rằng nói luôn là Mỹ Đại Thúc Mỹ Đại Thúc Mạc Đề, chính là phương nào còn không có 40 tuổi. Trần Hy nghĩ đến phía trước nhìn thấy cái kia thiếu niên, thoạt nhìn cùng chính mình không sai biệt lắm đại bộ dáng, tức khác liền cảm thấy phương nào lợi hại. Nàng chấp trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn bung lỏng ra liều mạng dễ dùa lục cảnh, lại phát hiện lục cảnh cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Độc thân liên minh, lại mất đi một cái quan trọng thành viên. Trên đời này có cái gì là đương một cái soái khí thanh niên đưa mắt nhìn bốn phía, bên người tất cả đều thoát đơn, chính là chính mình bạn gái nhỏ lại xa xa không hẹn không thấy bóng dáng càng tới bi thống đâu. hắn thế nhưng nhi tử đều có. Lục cảnh lầm bẩm mà ghé vào góc tường nói. Này còn như thế nào đương bằng hữu Cần thiết muốn hưu tận tiết ấu. Không chỉ có nhi tử có, hẳn là nhi tử còn không nhỏ. Trần Hy trong bụng yên lặng mà hừ hừ một tiếng, lại thấy lục cảnh bỗng nhiên ngẩn đầu nhìn chính mình liếc mắt một cái lúc sau. Luôn cuống tay chân mà bỏ ra một ít miễn cho bị nói xong lời nói phương nào cùng ninh giao đụng vào, tránh ở một bên mở ra di động, nhanh chóng bắt thông điện thoại. Lục cảnh, người muốn chết sao? Điện thoại truyền được, một chỗ khác truyền đến lục trinh lánh khóc thanh âm. Lục tổng đang ở khai hội đồng quản trị, giờ phút này trước mặt thật giày báo cáo thư, trong phòng hội nghị yên tĩnh một mảnh, đều đang khẩn trương chờ đợi lục tổng quyết sách. Như vậy nghiêm túc hội nghị thượng, lại truyền đến lục gia nhị thiếu mang theo vài phần lấy lòng thanh âm đại ca Ngươi nói tốt muốn học nấu cơm. Mang lên ta, được chứ. Bọn họ chính là thân huynh đệ. Kéo đệ đệ một phen. Lục trinh sứng sốt tiên tĩnh phòng họp châm rơi trên mặt đất đều sẽ có chút tiếng vang, càng không nói đến lục cảnh cùng chính mình điện thoại, còn mang theo một chút khuyết đại âm thanh công năng. Hắn trầm mặc mà ngầm đầu. Từng đôi khiếp sợ mắt rừng ở lánh khốc cường đại lục tổng trên người. Đệ 150 trương. Lục tổng phải làm cơm. Tổn thọ Sợ là phòng bếp khó giữ được tiết đấu. Lục Trinh trầm mặt mà nhìn đối chính mình lộ ra phức tạp ánh mắt cao tầng nhóm. Thật lâu lúc sau Lục tổng bình tĩnh mà đem điện thoại thu hảo, lạnh lùng hỏi, có cái gì vấn đề? Lục tổng, ngươi còn nấu cơm à? Ha hả xoáy khí thanh niên chống cằm, xem Lục tổng phảng phất là đang xem một cái kỳ hành loại. Chính là những lời này vừa ra khỏi miệng, hắn bên người mỹ nữ tỷ tỷ liền dùng lạnh băng bên trong mang theo sát khí ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng hỏi, nam nhân chẳng lẽ liền có thể không nấu cơm sao? Ai cho ngươi dũng khí? Vấn đề này phi thường sắc bén, lục trinh ngắn ngủi mà ừ một tiếng, nhìn nhìn tức khắc không hề rằng thanh niên lãnh đạm mà nói, nam nhân đương nhiên phải học được nấu cơm. Làm cho chính mình vị hôn thê. Chỉ làm cho chính mình vị hôn thê. Đúng rồi, Trần Hy đã cùng ta đính hôn, nàng thực thích ta phải vì nàng nấu cơm. Ngươi hẳn là biết, vị hôn phu thê luôn là sẽ lẫn nhau chi gian. Thanh niên rất thống khổ, thật sâu mà hối hận chính mình miệng tiện. Bốn phía thư hướng hắn ánh mắt đều tràn ngập sắc khí. Lục Tổng lại bắt đầu huyện hắn đính hôn nhẫn Kim Cương. Kêu ngài thật là bổng đổng. đổng. Hắn khô cần mà nói. Đương nhiên, Trần Hy rất có ánh mắt, biết ta là nguyện ý vì nàng đi học tập nấu cơm hảo nam nhân. Lục Trinh đem trước mặt mấy cái kế hoạch án mở ra, một bên xem một bên lạnh lùng mà nói, nàng còn sẽ cho ta hệ tập dề, người vĩnh viễn không thể thể hội, vì hôn phu thê ở trong phòng bếp, nàng cho ta hệ tạp dề khi ôn nhu bộ ráng. Hắn phát hiện trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ, cũng không thèm để ý Biết này đàn độc thân quý tộc là ở ghen ghét chính mình, chỉ là xem xong rồi kế hoạch đán, bay nhanh mà làm ra sau khi quyết định, liền mang theo yên lặng đẩy đẩy mắt kính, không biết có phải hay không cũng nên nhiều đi học học nấu cơm trường trợ lý cùng đi tham ban. Lục tổng tham ban nhà mình vị hôn thê, đệ đệ chính là cái vật kèm theo nhi. Trần Hy đang ngồi ở ninh giao bên người, xem nàng ngủ rũ cục Bởi vì vừa mới các nàng bại lộ nghe lén thân ảnh, phương nào cũng không nói thêm gì. Đây là một cái tính cách phi thường ôn hòa hảo hảo tiên sinh, đi chụp chính mình màn ảnh, thỉnh Trần Hy chiếu cố một chút ninh giao. Ngươi đừng thương tâm, chờ về sau gặp được sẽ làm tốt ăn đồ ăn nam sinh, ngươi lại thông báo. Trần Hy cảm thấy phương nào tựa hồ chưa bao giờ giấu giếm chính mình hôn nhân tình huống, phía trước ở chính mình trước mặt cũng thực thản nhiên mà nói lên quá chính mình có thể tử cùng nhị tử. Nàng cảm thấy Mỹ đại thuốc loại này thản nhiên kêu chính mình thực khen ngợi, thấy Linh giao hừ một tiếng hưu khí vô lực, nghĩ nghĩ mới nói nói. Kỳ thật ta cảm thấy phương nào làm như vậy thực hảo. Hắn đã nói cho ngươi hắn có thê tử, không có lửa gạt ngươi cảm tình. Kỳ thật phương nào làm như vậy vẫn là thực thiện lương, Trần Hy cảm thấy như vậy thực hảo. Ta biết. Ninh Giao thở dài một hơi. Nàng nhìn đang ở diễn kịch vài người liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt nhỏ giọng nói, chính là ta như thế nào liền cảm thấy hắn không giống như là thực hạnh phúc đâu. Liên tính ở không hạnh phúc, kia cũng là người ta phu thê chi gian sự. Không thể bởi vì thấy nhân ra không hạnh phúc liền chen chân người khác hôn nhân. Nếu hắn thật sự cảm thấy không hạnh phúc nói, kia hẳn là ly hôn. Mà không phải một bên bảo trì chính mình hôn nhân, một bên cùng những người khác ở bên nhau. chen chân người khác hôn nhân cũng không nên dùng như vậy lý do. Trần Hy nghiêm trang mà nói, Ninh Giao Ho khan một tiếng, cảm thấy Trần Hy đối chính mình vẫn là rất coi trọng, vội vàng an ủi nàng nói, Ngươi yên tâm, ta không đánh hắn chủ ý chính là cảm thấy hắn quá đến không vui. Ngươi như thế nào biết? Hắn nếu như vậy không thèm để ý chính mình kết hôn không kết hôn bị người biết, chính là vì cái gì chưa từng có khoe ra quá chính mình thê tử. Ninh Giao thấp giọng hỏi nói. Cái này Trần Hy cũng không biết. Nàng lắc lắc đầu. Đại khái là hắn thê tử rất điệu thấp. Khương đoan ánh mắt lại theo bản năng mà dừng ở đang ở diễn kịch Phương nào trên người, lúc sau nhịu như mày. Nàng như thế nào phản phất nhìn đến cách đó không xa, có cái thoạt nhìn thực tuấn tú đẹp thiếu niên xa xa mà nhìn Phương nào liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy là ảo giác. Chậm dãi thu hồi ánh mắt không nói gì. Chính là Trần Hy cũng thấy. Nàng thật sự đối này sinh hồn thực bất đắc dĩ. Nàng cũng không có hù dọa cái kia thiếu niên. Người sống linh hồn là không thể luôn là rất dễ dàng mà rời đi chính mình đổi xác Thời gian lâu rồi khẳng định phải xảy ra chuyện. Một không cẩn thận liền thật sự lạnh Trần Hy cảm thấy thiếu niên này trợ giúp quá chính mình. Vô luận là bởi vì là cái gì. Đều không nên kêu hắn như vậy đi xuống. Tuy rằng có chút xen vào việc người khác. Chính là nàng vẫn là tránh đi người khác đi qua đi Quả nhiên thấy thiếu niên này đứng ở góc, an tĩnh mà nhìn Phương nào ở diễn kịch. Hắn ánh mắt thực chú ý, chính là Trần Hy vừa đi lại đây hắn liền đã nhận ra Trần Hy tiếng bước chân, quay đầu đối Trần Hy cong lên đôi mắt hơi hơi mỉm cười. Trần Hy trầm mặt một chút. Ngươi thật sự không nên lại đến. Bởi vì là góc, cho nên Trần Hy có thể thoải mái hảo phóng mà nói chuyện. Hắn là ta ba ba, ta tưởng ngươi hẳn là nhìn ra được tới. Thiếu niên chỉ chỉ Phương nào, lại chỉ chỉ chính mình, cong lên đôi mắt mỉm cười, cười đến phá lệ ôn nhu đẹp Mặt mày tuấn tú nhu hòa, mang theo vài phần thiện ý mà đối Trần Hy nói, ta thực yêu hắn. Trần Hy gật gật đầu. Ta cảm thấy hắn cũng ái ngươi. Đúng vậy, hắn cũng thực yêu ta. Thiếu niên trầm mặc trong chốc lát, tìm được rồi một cái bậc thang ngồi xuống, lúc này mới đối Trần Hy vầy vây tay nói, ta biết lục cảnh cùng ta ba ba là bạn tốt, có thể hay không thỉnh ngươi cùng lục cảnh nói, hảo hảo chiếu cố ta ba ba. Hắn thấy Trần Hy do dự mà ngồi ở chính mình bên người, lúc này mới trống cầm nhẹ giọng nói, ta ba qua thành thật hiện tại thoạt nhìn thực phong cảnh, chính là thời gian lâu rồi nhất định sẽ có hại. Hắn thật là cái người thành thật, ta từ nhỏ bị ta ba mang đại, hắn ở nhà đương gia đình chủ phu, bình thường chỉ tiếp một ít tiểu nhân vật, hy vọng có thể có nhiều hơn thời gian chiếu cố trong nhà. Ngươi biết đến, nếu thành đại minh tinh, hắn liền không thể mỗi ngày ở nhà chiếu cố trong nhà rất dài thời gian. Ý của ngươi là, hắn hy sinh chính mình sự nghiệp, đem chính mình thời gian cùng tinh lực đều cho gia đình. Ta mẹ là công ty lớn tổng giám đốc, rất bận Rất lợi hại, cũng rất có tiền, nàng nói không cần ta ba kiếm tiền dưỡng ra, chỉ hy vọng nàng không ở nhà thời điểm, ta ba đem trong nhà đều chiếu cố hảo. Tỷ như ta, có người hầu chiếu cố, chính là người hầu không cần tâm làm sao bây giờ. Vẫn là muốn ra trường bồi, chiếu cố mới là tốt nhất. Hơn nữa trong nhà người hầu đều là ta mụ mụ trong nhà lão nhân, không thế nào nghe ta ba nói. Cho nên ta ba nấu cơm, mang theo ta, còn muốn mỗi ngày vây quanh ta chuyển. Người minh bạch hắn sinh hoặc sao? Hắn tự hồ thật lâu đều không có nói qua những việc này, ngay từ đầu là chúc chắc hơn nữa do dự, chính là Trần Hy lại gật gật đầu. nay kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nữ chủ ngoại nam chủ nội, ai nói như vậy không thể đâu. Chính là ta mẹ ghét bỏ hắn. Bởi vì hắn không có gì sự nghiệp, lại luôn là không biết giận. Thiếu niên mở ra tay nói, hắn tuổi tác lớn, lại thành thật, ta mẹ cảm thấy hắn vô pháp ở sự nghiệp thượng trợ giúp nàng. Sự nghiệp, ta mụ mủ công ty vẫn luôn đều ở mở rộng quy mô. Cho nên nàng yêu cầu giúp đỡ, sự nghiệp thượng hợp tác đồng bọn, mà không phải một cái chỉ biết mang hài tử nam nhân. Ta cảm thấy lời này không đúng. Sự nghiệp thượng hợp tác đồng bọn là sự nghiệp thượng, vì cái gì muốn cùng hôn nhân nhấc lên quan hệ. Hơn nữa nếu phương nào đi phát triển chính mình sự nghiệp, đó có phải hay không liền đem ngươi ném cho người hầu không quan tâm? Ta cảm thấy hắn có lẽ từ bỏ sự nghiệp có điểm nốc. Vô luận nam sinh vẫn là nữ sinh, đều hẳn là có chính mình sự nghiệp, mà không phải vì một nửa kia làm ra hy sinh. Như vậy mới có thể luôn là cùng chính mình Trượng phu hoặc là thê tử có tiếng nói chung, chính là ta cảm thấy nguyện ý từ bỏ chính mình về đến nhà đình chiếu cô hài tử, Têu hài tử có một cái an ổn trưởng thành hoàn cảnh, đây cũng là rất có dũng khí, hơn nữa đáng giá tôn kính sự. Trần Hy Nghiêng nghiêng đầu, nhìn thiếu niên nói, ngươi được đến phương nào chiếu cố còn có yêu thương, đây là vô luận bao nhiêu tiền đều không đổi được. Nàng giờ khắc này nghĩ tới lúc trước luôn là đi ở tìm đường chết trên đường tiểu soái ca tường dịch. Hắn ba ba mụ mụ xem nhẹ hắn. Tiêu tưởng dịch luôn là trở nên thử cáp lực, thậm chí trầm mê khủng bố phát sóng trực tiếp, nơi nơi tìm đường chết, phi thường phản địch. Chính là trước mắt thiếu niên này thoạt nhìn lại rất ô nu, không có nửa điểm trung nhị bệnh dấu hiệu. Ta biết, cho nên ta vẫn luôn cảm thấy, hắn là ta ba thật sự thật tốt quá. Thiếu niên nghiêng đầu đối Trần Hy cười, cười nếu xuân phong, ôn nhu gập vào trước mặt, nhẹ giọng nói, khi đó ta mẹ muốn cùng hắn ly hôn, ta lựa chọn cùng hắn quá. Trần Hy gật gật đầu. Nàng cảm thấy thiếu niên này lựa chọn không có sai Chính là ta mẹ không đồng ý ta là nàng duy nhất hài tử, hơn nữa lớn như vậy. Thiếu niên gai gai tóc, lúc này động tác cùng phương nào giống nhau như lúc, cười nói, ta cùng nàng gái nhau thời điểm từ trong nhà thang lầu ngã xuống, hiện tại ở bệnh viện trụ phòng đơn nhi. Ta ba không biết. Hắn không bị cho phép cùng ta thấy mặt. Hắn hoàn toàn không có nửa điểm tối tăm, thấy Trần Hy giật giật khoẻ miệng, tựa hồ thực đồng tình mà nhìn chính mình, nhẹ giọng nói, ta không có cảm thấy rất khổ sở, ngược lại cảm thấy như vậy thực hảo. Ta có thể thấy hắn, thấy hắn bắt đầu sự nghiệp đệ nhị xuân, sau đó không cần trở về thấy chúng ta đã từng trong nhà, hiện tại ở một nam nhân khác. Trần Hy không biết nên nói cái gì hảo. Một nam nhân khác, chính là Phương nào nói hắn còn ở kết hôn trạng thái. Ngươi hiểu. Cho nên ta mới không nghĩ trở về. Trần Hy rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Ta cảm thấy ngươi bà có thể lựa chọn ly hôn. Nàng nhỏ giọng như nói, nếu hắn đều đã đều đã bị tái rồi. Trần Hy cảm thấy sẽ làm lánh ăn thỏ còn có ăn ngon bánh xốp mỹ đại thúc có chút thảm. Bọn họ đang ở hiệp nghị ly hôn, ta ba cái gì đều nguyện ý từ bỏ, chính là hy vọng ta có thể cùng hắn. Cho nên ly hôn tạm chủ Thiếu niên mở ra tay đối Trần Hy nói, ta không nghĩ trở về cái kia ra. Cho nên cảm thấy hiện tại trạng thái thứ tốt. Liên tính là ngươi lý do thực đầy đủ, chính là như vậy cũng không đúng. Trần Hy lắc đầu nói, ngươi cảm thấy thực nhẹ nhàng, thậm chí thực phương tiện, chính là xúc phạm tới chỉ có chính ngươi. Thiếu niên hơi hơi sửng sốt nhìn Trần Hy cười. Hắn thực thích cười, thoạt nhìn thực sạch sẽ nhu hòa tươi cười. Ta mẹ rất có tiền, nàng nói về sau đều sẽ không cho phép ta tái kiến ta ba. Chứ bỏ hiện tại bộ dáng, ta không có cách nào nhìn thấy hắn. Ngươi đều mau thành niên, nàng không thể giam cầm ngươi. Trần Hy nhỏ giọng như nói, ngươi hẳn là vì chính mình làm chủ. Nàng dưng một chút, thấy thiếu niên cảm thấy hương thú mà nhìn chính ôm cánh tay xa xa mà đứng ở ninh giao bên người không biết đang nói gì đó khưng đoán. Ngơ ngác hỏi, ngươi xem Khương Noãn làm gì? Phần 117. Nàng cảm thấy thiếu niên này tựa hồ đối Khương Noãn thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, thiếu niên ngẩng đầu, đối nàng cười một chút nói, ta cảm thấy nàng là cái thực tốt nữ hài tử. Đặc biệt là lúc trước ở quán cà phê, kia một chân xoáe cực kỳ. Hắn lúc ấy kỳ thật còn ở quán cà phê, thấy Khương Noãn một chân đem người xấu gạt ngã, đều cảm thấy chính mình sẽ không lúc ních. Kia đương nhiên, Khương Noãn là ta tốt nhất bằng hữu. Trần Hy ngửa đầu nói, Phi tiền tài quan hệ, thật cảm tình cái loại này. Đệ 151 chương. Nếu ta có thể giống nàng giống nhau Dũng cảm thì tốt rồi. Thiếu niên thoạt nhìn có điểm hâm mộ. Ngươi có thể. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Thiếu niên ánh mắt dừng ở khương đoán trên người thật lâu, nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, mỉm cười lên. Ngươi nói rất đúng, ta cũng cảm thấy hẳn là Dũng cảm một chút. Có lẽ ta hẳn là tỉnh lại, sau đó nói cho ta mẹ, liền tính ta ba tiền so ra kém nàng số lẻ. Chính là ta còn là càng yêu ta phụ thân. Ta đã trưởng thành, không cần người dám hộ, cũng không cần người khác nhọc lòng ta thuộc sở hữu. Hắn đứng lên, đối Trần Hy nói lời cảm tạ, lúc sau xoay người chuẩn bị rời đi. Phương nào rất tưởng nhậm ngươi, nói vậy hắn cũng tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi. Ta hy vọng tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi sẽ không lại là sinh hồn. Trần Hy ở hắn phía sau nói. Thiếu niên quay đầu lại đối Trần Hy chấp chấp mắt, lúc này mới bay nhanh mà đi rồi. Trần Hy thấy hắn rời đi. Chính mình cũng từ trong một góc ra tới, mới ra tới không bao lâu liền thấy lục trình từ nơi xa bị vài cái đoàn phim nhân viên công tác vây quanh đi tới. lúc tổng là này bộ diễn nhà đầu tư, kia gọi là gì tới? Kim chủ ba ba. Hắn đương nhiên sẽ bị rất nhiều người vây quanh. Trước mắt bao người hắn mang theo vài phần lạnh nhạt mà đảo qua toàn bộ đoàn phim, cũng không thèm để ý lung tung rối loạn cảnh tượng, trực tiếp đi tới Trần Hy bên người tiểu sở sờ, sờ nàng tóc, lúc này mới thấp giọng hỏi nói, thế nào? Hắn mang theo vài phần quan tâm. Bởi vì Trần Hy ngày hôm qua không có ở tại trong nhà, mà là ở tại đoàn phim. Ca ngươi yên tâm có ta đâu. Lục Cảnh không biết từ nơi nào toát ra tới nói. Hắn còn rất tự hào. Lục Trinh trầm mặc một chút, quyết định người ở bên ngoài trước mặt cho hắn chừa chút mặt mũi. Bằng không Lục Tổng thật muốn hỏi hỏi cái này xuân đệ đệ, rốt cuộc là ai bảo vệ ai đâu. Ta cùng Lục Cảnh giúp đỡ cho nhau. Trần Hy thấy Lục Trinh tới, vội vàng đi xem ninh giao bên người tiểu quỷ, liền thấy tiểu quỷ vèo mà một chút liền biến mất. Ninh giao một bộ mờ mịt không có phát hiện bộ dáng tả nhìn xem hữu nhìn xem, chỉ đương nhà mình tiểu quỷ là ẩn thân chính mình đi tìm tiểu đồng bọn nhi chơi đi. Nàng cảm thấy tiểu quỷ đụng phải lục tổng tựa hồ bị dọa đến quá sức, có điểm thảm, này không biết đến ở địa phương nào run bần bật đâu, bất quá nghĩ đến tiểu quỷ sẽ không đã chịu lục trinh thương tổn. Nàng trước lôi kéo lục trinh nhỏ giọng nhi nói, lục trinh, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Ta cảm thấy này đoàn phim nhưng thú vị. Nàng cảm thấy liền tính này bộ phim kinh dị sẽ có cái gì dị thường, Lục Trinh tới, nên dị thường cũng khẳng định đã không có. Lục Trinh ngắn ngủi mà lên tiếng, vừa vặn thời gian này điện thoại văng lên. Hắn thấy là cái xa lạ dây số, như như mày, vẫn là chuyển được. Lục Trinh. Điện thoại một chỗ khác chuyển đến Triệu Nguyệt tiêm thanh chất vấn, ngươi vì cái gì kéo hắc ta điện thoại. Triệu Nguyệt hiển nhiên thực phẫn nộ rồi, cơ hồ ở hỏng mất bên cạnh, tiêu lục tổng thao tác cấp tức chết. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng thật sự sẽ bị Lục Trinh cấp kéo vào số đen, nghĩ đến chính mình cùng Lục Trinh nhận thức nhiều năm như vậy, nàng nhiều năm như vậy tình yêu, Lục Trinh thế nhưng đều không bỏ ở trong mắt. Lại nghĩ đến gần nhất chính mình thê thảm, tự hồ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy một ít quỷ dị sự tình, nàng thần kinh đã căng chặt tới rồi cước điểm, đương Lục Trinh chuyển được điện thoại kia một khác, nàng nhìn không được bạo phát. Không ở trầm mặt chung bùng nổ, liền ở trầm mặt trung diệt vong. Triệu gia đại tiểu thư hiển nhiên không có chính mình yên lặng đi tìm chết giác ngộ. Lục Trinh lãnh đạm mà đóng lại điện thoại, thuận tiện đem cái này số điện thoại cũng kéo vào số đen. Là triệu người ta? Trần Hy hỏi. Nàng gần nhất quả thực là điên rồi. Lục Trinh lạnh lùng mà nói. Trước kia nàng không có như vậy. Thoạt nhìn gần nhất là thật sự thực tức giận. Trần Hy nghĩ đến triệu thiến cùng chính mình nói những lời này đó, chấp chấp mắt, đối Lục Trinh hỏi, nàng có thể hay không bị người kích thích đến quá lợi hại, là một ít không lý trí sự. Nàng cảm thấy Triệu Nguyệt cảm xúc có điểm không thích hợp nhì, đương nhiên, Trần Hy không thể phủ nhận, Triệu Nguyệt hiện tại cuồng loạn là có nàng nguyên nhân. Nàng nghĩ nghĩ, đối Lục Trinh nói, nếu nàng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận liền không hảo. Nàng lộ ra vài phần lo lắng, Lục Trinh dơ tay sờ sờ nàng đầu nhỏ bình tĩnh mà nói, ngươi không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề. Lục Trinh, liền tính những người khác lại thích ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi cho người khác. Trần Hy nhỏ giọng nói, không có kêu ngươi cho người khác. Ta chỉ là nói một câu. Có cảm mà phát. Trần Hy giữ chặt lục trên tay. Nàng cảm thấy yêu nhau người ở bên nhau, sau đó trải qua rất nhiều rất nhiều năm tháng như cũ tràn ngập đối lẫn nhau hái thật là một kiện không dễ dàng sự. Nàng vừa mới nghe được thiếu niên đối chính mình nói cái kia chuyện xưa, trong lòng là có xúc động. Nàng không biết ở như vậy hôn nhân, rốt cuộc ai là đối, ai là sai. Như người uống nước gấm lạnh tự biết, nàng không có khả năng bởi vì cùng phương nào đi được thân cận một ít. Liền cảm thấy phương nào tại đây chẳng hôn nhân hoàn toàn vô tội, mà phương nào thê tử làm sở hữu sự đều là sai lầm. Nàng chỉ là suy nghĩ, vì cái gì hôn nhân không thể nhiều một chút cho nhau bao dung cùng ổn định. Liền tính thời gian lâu rồi, lẫn nhau thân phận còn có kiến thức đều không giống nhau, có lẽ một cái trở nên có tiền lại thành công, thấy càng nhiều phong cảnh, một cái khác lưu tại trong nhà, thấy chỉ là địa bản, có lẽ trở nên có chút tục khí chính là nếu kết hôn, hôn nhân là cái dạng này thần thánh. Vì cái gì còn phải làm thương tổn lẫn nhau cảm tình sự đâu Nếu phương nào thê tử nhiều một chút kiên nhẫn Làm phương nào có thể giống như bây giờ đi ra ngoài Sau đó trở thành thành công người Lại vì cái gì một hai phải cùng nam nhân khác liên lụy ở bên nhau Trần Hy cảm thấy không rõ Nếu là nàng Nàng tưởng nàng vĩnh viễn đều sẽ không buông ra lục trinh tay Hôn nhân xuất hiện vấn đề Hẳn là tích cực mà đi giải quyết Đi ma hợp Mà không phải một lời không hợp liền đi ngược lại Nàng cọ cọ lục trinh tay Ngươi lại biết cái gì chuyện xưa? Chính là một cái rất dài hôn nhân chuyện xưa. Trần Hy nhỏ giọng nói. Ra sao phương? Lục Trinh nhàn nhạt hỏi. Như vậy sắp bén, Trần Hy tức khắc mở mắt. Ngươi như thế nào biết? Chuyện của hắn ta biết một ít, hắn quản lý ước thêm ở lục thị giải trí, hơn nữa hắn cùng lục cảnh chi gian quan hệ thực hảo. Lục Trinh tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ lục cảnh, đối lục cảnh lại luôn luôn đều thực dụng tâm. Lục cảnh bên người nhiều một cái bằng hữu. Lục Trinh đương nhiên sẽ kêu người đại diện đi đối phương nào hỏi nhiều một ít chuyện của hắn. Phương nào cũng không có dấu giếm ý tứ, người đại diện hỏi cái gì, hắn liền thành thật mà trả lời cái gì. Lục Trinh thực dễ dàng liền khâu ra một cái chẳng ra gì hôn nhân kết quả. Hắn đối phương nào không có dấu giếm chính mình hôn nhân cách làm cảm thấy còn có thể, thấy Trần Hy quan tâm mà nhìn chính mình, nhướng mày hứ một tiếng. Vậy ngươi cảm thấy bọn họ hẳn là ly hôn sao? Quan ta! Không có gì tương quan! Bất quả nếu ta và ngươi kết hôn, ta vĩnh viễn đều sẽ không có cùng ngươi chia tay kia một ngày. Lục Trinh như đầu, nhìn Trần Hy lạnh lùng mà nói, trừ phi ta đã chết. Chính là nếu có một ngày, ngươi phát hiện ta kỳ thật cũng không có như vậy hảo, ta cũng không có rất thú vị, thực thông minh, cũng nhìn chán ta mặt. Ngươi phát hiện bên ngoài nguyên lai like còn có như vậy nhiều lại thông minh lại đáng yêu nữ hài tử, các nàng có thể trợ giúp sự nghiệp của ngươi, có thể cho ngươi vui sướng, thậm chí không có ta như vậy phiền thoái. Còn so với ta càng có kiến thức Trần Hy nhìn Lục Trinh nhẹ giọng nói, Lục Trinh, ta vĩnh viễn đều tin tưởng ngươi sẽ không thay đổi đối cảm tình của ta. Chính là ta cảm thấy ta không tốt. Nàng kỳ thật cái gì đều không phải tốt nhất, cũng không phải ưu tú nhất. Đương nàng đi đến cùng Lục Trinh giống nhau thế giới mới có thể phát hiện, nguyên lai trên thế giới này ưu tú nữ hải tử nhiều như vậy. Các nàng đều thực ưu nhã mỹ lệ, tài học xuất chúng, đều có không gì sánh kịp mị lực. Trần Hy đều cảm thấy... Những cái đó đáng yêu các nữ hải tử lệnh người khuynh đảo. Nếu ta yêu cầu trợ giúp ta sự nghiệp người, ta sẽ đi tìm trợ lý. Một trợ lý không đủ liền hai cái. Thấy Trần Hy đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình, Lục Trinh hử một tiếng nói, ngươi thật sự không phải ưu tú nhất kia một cái. So người tốt nữ nhân nhiều đáp số không thắng số. Chính là thích một người, cũng không phải ở cân nhắc nàng có bao nhiêu ưu tú, mà là không có đạo lý sự. Nếu Lục Trinh muốn cưới một cái hoàn mị nữ nhân liền cũng đủ. Hiện tại đại khái nhị thai đều có thể mua nước tương. Hắn cũng không phải vì chọn lựa nhất thích hợp chính mình nữ nhân đi kết hôn, mà là hy vọng tìm được chính mình nguyện ý trả giá thiệt tình cùng cảm tình nữ hài tử. Trần Hy chính là người này. Ta không phải những cái đó hôn sau thay lòng đổi dạ cha. Lục Trinh chém đinh chặt sắt mà nói. Ta biết ngươi không phải. Ngươi là nhất kiên định người. Chỉ là ta đôi khi sẽ trột dạng. Lục Trinh, ta như thế nào sẽ được đến ngươi đâu? Trần Hy ôm Lục Trinh cánh tay. Cảm thấy chính mình thỏa mãn mà được đến toàn thế giới Nàng một bên cùng lục trinh ngọt ngọt ngào ngào mà nói chuyện Một bên mang theo hắn đương một fan đại hình đuổi quỷ phụ Đi khắp này đống office building Về lục cảnh kết bản Nàng chỉ lật xem phía trước vài tờ liên tính Cho nên biết bộ điện ảnh này tuy rằng là có điểm do người Chính là chủ đánh vẫn là lãng mạn tình yêu nhẹ hài kịch Loại trình độ này điện ảnh Hẳn là sẽ không có cái gì thực dọa người thần quái sự kiện Nàng vừa lòng mà lôi kéo lục trinh để ép office building đường cái Lúc này mới nhìn nhìn cổ xưa vóc phít điều Chúng ta trở về đi. Nàng thực vừa lòng lục trinh ở hiệu quả. Lục trinh liền mắt lạnh nhìn này phá hài tử đem chính mình đương đổi quỷ phụ dùng. Hắn nghiến răng, chỉ cảm thấy bên người cái này tiểu cô nương lại ma người lại có thể ác, gọi người hàm răng như ngỡ. Hoàn thành. Hắn lệnh lung hỏi. Hoàn thành, đặc biệt thuận lợi. Trần Hy dùng làm tốt sự không lưu danh. Thỉnh kêu ta sống lôi phong vui mừng tươi cười xa xa mà nhìn nơi xa đang ở đóng phim đoàn phim liếc mắt một cái, cảm thấy chính mình cái này lục cảnh tư nhân trợ lý thật sự thực đúng chỗ. Nàng đôi mắt đắc ý đến cười cong, còn kêu ngạo mà rơ lên đầu, phản phất là một con dựng thẳng lên cái đuôi tiểu. Chim sẻ, lục trinh quả thực phải bị này thô thần kinh phá hài tử cấp tức chết, hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, ngàn dặm xa xôi tới thăm ban không có được đến một cái nhiệt tình hôn thế nhưng bị lôi ra tới cấp ngu xuẩn các phàm nhân đương đuổi quỷ phù. Thấy office building nơi này cũng không có người, Lục Trinh hí hí mắt, duỗi tay chế trụ Trần Hy mảnh khảnh vòng eo. Tung bay ở cẳng chân bên cạnh làn váy chụp đánh một chút tuyết trắng cẳng chân, vẽ ra một cái đẹp độ cùng, Trần Hy lảo đảo lập tức ngã xuống Lục Trinh trong lòng ngực, ngay sau đó đã bị hắn nhắc tới tới, đột nhiên đè ở lạnh băng trên vách tường. Ai? Trần Hy trận tròn đôi mắt, nhìn có điểm không giống nhau, tựa hồ là bởi vì ở bên ngoài Cách đó không xa còn có rất nhiều người ở, chính là bọn họ này một góc yên tĩnh không ai, lại thời khắc sẽ bị người thấy, cho nên ánh mắt phá lệ sâu thảm lục trinh. Nàng có rúm lại một ít, khiếp đảm lại có rúm lại tiểu cô nương, tiêu lục tổng đôi tay run nhẹ nhẹ, theo cánh tay của nàng, bàn tay to chạy xuống ở nàng đơn bạc trên vai, nhẹ nhàng chế trụ, ngay sau đó, nóng rực hô hấp đẻ ép xuống dưới. nháy mắt cướp đi trần hy hô hấp. Vậy nên đến với ta. Đệ 152 trường Trần Hi đỏ mặt cùng Lục Trinh từ góc đi ra thời điểm, nỗ lực muốn kêu chính mình thoạt nhìn thực bình thường. Lúc Tống Dung Cường đại tự chủ tỏ vẻ chính mình đồng dạng thực bình thường. Lúc Cảnh muốn nói lại thôi. Cái kia cái gì? Trần Hy kia viên đầu nhỏ thường thường trộm khắp nơi xem hai mắt, hảo tâm hư bộ dáng, còn có hồng hồng mặt, cái gì đều bại lộ được chứ? Lúc Cảnh cảm thấy hủy khuất cực kỳ. Hắn yên lặng mà thở dài một hơi. Tìm không ra đối tượng là hắn sai sao? Hắn một chút đều không thế nào cảm thấy. Ta nói, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Khương đoan thấy Trần Hy lôi kéo lục trinh tay đi tới, trong lòng hứ một tiếng, đi qua đi quan sát một chút Trần Hy, phát hiện nàng môi sưng đỏ, ngởng đầu, dùng sức mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái lục trinh lúc này mới tính xong. Nàng cảm thấy lục trinh quả thực là cái cầm thú. Không cầm thú cũng không thể đối một cái mới vừa vào đại học tiểu cô nương xuống tay không phải. Nàng dối tay sờ sờ Trần Hy mặt, lúc này mới thoạt nhìn nỗ lực thực bình thản mà đối Trần Hy nói. Ngươi đi tẩy cái mặt đi, trên mặt trang đều hoa. Trần Hy chưa bao giờ hóa trang, chính là ngây thơm mở mịt mà kêu Khương đoán lôi kéo đi toilet sửa sang lại dung nhan. Trần Hy nhìn trong gương cái kia phá lệ thẹn thùng nữ hài tử, nghĩ đến vừa mới Lục Trinh đối chính mình làm cái gì, lại nhịn không được mặt đỏ. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Khương đoán thấp giọng hỏi nói. Không có gì. Kỳ thật ở bên ngoài thời điểm, Lục Trinh thực khắc chế, hắn không có đối nàng làm dư thừa động tác, chỉ là hôn môi nàng mà thôi. Trần Hy nghĩ đến phim truyền hình những cái đó gọi người cả người nóng lên càng nhiều đụng vào, nghĩ đến lục trinh vẫn luôn đối chính mình quy quy củ củ, vội vàng lôi kéo Khương noán tay nhẹ giọng nói, hắn thật sự không có đối ta làm chuyện xấu. Nàng nghiêm túc bộ dáng kêu Khương noán nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi, gật gật đầu không có nói thêm nữa cái gì. Chỉ là thấy Trần Hy như vậy mặc danh dáng vẻ hạnh phúc, Khương noán đột nhiên có chút trong lòng nữa, dường như không có việc gì giống nhau hỏi, yêu đương thật sự như vậy thú vị sao. phần 118 Sẽ gọi người rất vui sướng. Người trước kia nhưng không nói như vậy quá. Bởi vì ta từ trước không có gặp được Lục Trinh. Trần Hy đôi mắt cong lên, dựa vào Khương Noán trên vai nhỏ giọng nói. Khương Noán, ta gặp được Lục Trinh mới biết được, thích một người là như thế này hạnh phúc sự. Nàng phản phất đem chính mình sở hữu hạnh phúc đều sắp đặt ở Lục Trinh trên người. Lục Trinh làm mỗi một sự kiện đều sẽ kêu Khương Noán cảm thấy vui sướng. Khương Noán cảm thấy tình yêu thật là một loại có điểm bệnh tâm thần cảm tình. Nhớ trước đây Trần Hy cỡ nào đơn thuần. Ngây ngốc, trước nay đều sẽ không lộ ra như vậy vui sướng đến đầu góc chóng váng bộ ráng. Nàng lại ở trong lòng hư một tiếng, lại chưa nói cái gì. Có thể thích lục trinh như vậy nam nhân, Trần Hy cũng là thực liệu mạng. Nàng cảm thấy chính mình đối lục trinh như vậy nam nhân không có hứng thú, có lẽ sẽ càng thích ôn nhu điểm mị thiếu niên gì đó. Đã biết, kia đi thôi. Bằng không lục cảnh lại đến sợ tới mức quá sức. Phòng vệ sinh có điểm hiểu lãnh, khương đoán khắp nơi nhìn nhìn, cảm thấy chính mình đại khái là suy nghĩ nhiều. Trần Hy cũng khắp nơi nhìn nhìn, không thấy ra cái gì khác thường tới. Nàng đối Lục Trinh có tin tưởng, đương nhiên cũng sẽ tin tưởng, chỉ cần Lục Trinh lưu lại nơi này, vậy sẽ không có quỷ lui tới. Hôm nay buổi tối, Lục Cảnh nhiệt tình mà mời Lục Trinh ở tại đoàn phim. Lục Trinh trầm mặt thật lâu, ánh mắt mang theo vài phần ý động mà dừng ở Trần Hy trên người. Đại ca, ngươi liền cùng ta một phòng. Ta phòng rất lớn, đủ hai người ngủ. Lục Cảnh cảm thấy chính mình đã nỗ lực ở làm một cái hào đệ đệ. Chính là lại phát hiện lục tổng một đôi lạnh băng đôi mắt rừng ở chính mình thiết thượng. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ có chút kỳ quái, lại cảm thấy chính mình tựa hồ làm cái đại chết. Bất quá chỉ trước mắt, lục tổng ánh mắt liền chuyển rời đến địa phương khác, đều hắn cảm thấy có lẽ ý nghĩ của chính mình chỉ là có điểm quá khẩn trương. Nhưng thật ra Trần Hy, dù một loại không biết nên tùng một hơi hay là nên thất vọng biểu tình tránh ở khương noán phía sau. Nàng cho rằng lục trinh là muốn cùng nàng một phòng. Bất quá thoạt nhìn. Hiển nhiên lục gia nhị thiếu càng thích cùng nhà mình đại ca một khối ngủ. Có lẽ đây là biểu đạt huynh đệ chi gian thật sâu ái phương thức đi. Trần Hy cảm khái một chút này thâm hậu thân tình, vô tâm không phổi mà cùng Khương noán còn có tân nhận thức Ninh Giao một khối đi ăn đồ ăn vặt xem mảng gà ạ nìm. Ninh Giao trở lại chính mình phòng mới phát hiện có chút không thích hợp nhì, nhà mình tiểu quỷ không biết làm sao vậy, đều vài tiếng đều không ra. Trần Hy liền khỏe miệng run rảy mà nhìn Ninh Giao phòng một cái trên cái giường nhỏ. Một con tiểu quỷ chính hoa ở trên giường run bẩn bật, bật Chẳng sợ biết rõ lục tổng sẽ không thương tổn chính mình, chính là đến từ chính bản năng sợ hãi kêu tiểu quỷ đáng thương vô cùng mà xúc thành một đoàn. Trần hy chỉ chỉ tiểu giường, đối ninh giao nhỏ giọng nói, hắn có điểm sợ hãi. Tiểu quỷ sợ tới mức liền kêu ninh giao thấy năng lực cũng chưa, có thể thấy được là thật sự sợ hãi. Ninh giao đau lòng đến muốn chết, không rảnh lo cái gì màn gạ ạ nìm, vây quanh tiểu giường xoay quanh. Đây là như thế nào làm? Chẳng lẽ này đoàn phim có lệ quỷ A? Trần Hy giả chết, ngụy trang cái gì đều không có nghe được. Này làm sao bây giờ? Ninh giao cấp. Vội vàng móc ra Trần Hy bán cho chính mình hiến tế phụ, từ trong phòng kéo ra rất nhiều đồ ăn, thậm chí còn đem một giường đại chăn đặt ở đồ ăn phía dưới, một khối thiêu cấp tiểu quỷ. Nàng làm như vậy một chút đều không có kêu tiểu quỷ an tâm, rốt cuộc kêu tiểu quỷ sợ hãi ra hỏa kỳ thật liền ở lục cảnh trong phòng. Chính là Trần Hy lại thấy đột nhiên ở trên cái giường nhỏ xuất hiện thật dày nhung lông vịt bị cùng đồ ăn vặt lúc sau. Tiểu quỷ chu lên tiểu thân mình run run, dùng một đôi đen nhánh không có đồng tử đôi mắt chậm gì gì nhìn về phía cấp xoa tay tiểu hoa đán. Lúc sau, gian nan mà chịu đựng sợ hãi bỏ dậy, tiến đến Linh dao bên người, nhẹ nhàng mà hôn nàng gương mặt một chút. Tiểu hoa đán đột nhiên bưng kín mặt. Hắn kêu ngươi đừng lo lắng hắn, hắn sẽ không có nguy hiểm. kia hắn còn sợ hay sao? Ninh dao nhỏ giọng hỏi Thấy tiểu quỷ đối chính mình dùng sức lắt đầu, Trần Hy nghĩ nghĩ nói, hắn tuy rằng còn sợ hãi, chính là nguyện ý vì ngươi trở nên kiên cường. Nàng nói lời này thời điểm thực nghiêm túc, ninh dao sướng suốt, nhịn không được nở nụ cười, dựa vào tiểu trên mép giường cũng ngồi xuống. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến hôm nay bị Mỹ đại thúc cấp cự tuyệt, nho nhỏ mà nói thầm hai tiếng, lại như là một cái bình thường nữ tính bằng hưu giống nhau thỏ qua tới hỏi, Trần Hy, Lục Tổng là ngươi bạn trai a Thật là không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng thích chính là hắn như vậy nam nhân. Bằng không ta hẳn là thích cái dạng gì người đâu. Ôn nu thiệt lương, còn sẽ nấu cơm cái loại này. Đó là ngươi thích loại hình. Trần Hy ngơ ngác mà nói. Ninh dao mặt đỏ, đôi mắt sáng lấp lánh. Chỉ là nghĩ đến phương nào là có chủ, nàng lại túi thấp đầu xuống, có điểm hủ rũ của đuôi Bất quá đối với tuổi trẻ nữ hải tử tới nói, vô luận là thất tình vẫn là đang yêu đương. Ở tiểu đồng bọn nhi đều ở thời điểm đều là một loại có thể sẽ bị xem nhẹ sự. Trần Hy cùng Ninh Giao đồng dạng, ở Khương Loan thống khổ ánh mắt bắt đầu đàm luận đồ ăn vật còn có ăn ngon, thậm chí Ninh Giao đóng phim thời điểm đi qua các nơi phong cảnh cũng lấy ra tới nói. Khương Loan cảm thấy loại này bình thường nữ hài tử đàm luận đề tài hoàn toàn không thích hợp nàng. Khương Giao ba tưởng, chính mình vẫn là nguyện ý đêm khuya thời điểm đi tiêu cái xe gì đó. Nàng dựa vào một bên, lại nhìn Trần Hy một bàn tay lôi kéo chính mình tay, chẳng sợ không nói lời nào, rồi lại con con khỏe miệng. Đêm nay thượng ba nữ sinh ở tại cùng cái phòng cộng thêm một cái không biết khi nào tránh ở trong chăn ăn thạch trái cây tiểu quỷ. Tới rồi ngày hôm sau, Trần Hy liền cảm thấy đoàn phim không khí quái quái. Lục cảnh đang cùng phương nào đứng ở một hối, Mỹ Đại thuốc hôm nay bên người phóng một cái nướng bàn, bên trong là tân da lò còn tản ra ngọt ngào nhiệt khí tiểu bánh gừng. Chính là phương nào mỗi một lần lấy ra ăn ngon điểm tâm thời điểm, đều là mỉm cười thực ôn nhu bộ dáng. Nhưng mà lúc này đây, nàng thấy lục cảnh sắc mặt khó coi mà đối hắn thấp giọng nói cái gì, phương nào sắc mặt bình tĩnh Lại mang theo một chút nói không nên lời cảm giác Trần Hy theo bản năng mà đem ánh mắt nhìn về phía đi tới lục trình Lục tổng kỳ thật đối này đó tình tình ái ái Việc nhỏ nhi không thế nào để ở trong lòng Lại không phải hắn bị ném Chính là thấy Trần Hy lo lắng bộ ráng Hắn vẫn là đem chính mình di động mở ra Phiên đến một cái hôm nay đầu đề Đưa cho Trần Hy Trần Hy thấy màn hình di động xuất hiện một cái đại đại đầu đề Bạo hồng nam minh tinh bị bao dưỡng nội tình Hư hư thực thực đề cập tiềm quy tắc Chân hy một chút một chút mà đọc ra tới, thấy mặt trên chính là phương nào ảnh chụp nghĩ nghĩ, tức khác lộ ra vài phần lo lắng mà đi xem phương nào. Nàng đều nghe phương nào nhi tử nói lên qua, phương nào thê tử hẳn là rất có tiền công ty chủ sự giả, chính là đây là bình thường hôn nhân, cùng bao dưỡng có quan hệ gì. Còn tiêm quy tắc? Nếu phương nào nguyện ý tiếp thu tiềm quy tắc, hắn cũng không thể không có tiếng tâm gì nhiều năm như vậy có phải hay không? Nàng cảm thấy chính mình cần thiết vì sao phương nói chuyện. Bởi vì đoàn phim xem phương nào ánh mắt đều không thế nào thích hợp nhi. Bọn họ có lẽ cũng không tin tưởng này đó bắt quái tin tức. Chính là rồi lại hy vọng thấy một cái không hề vết như người, hoặc là ở sự nghiệp thượng xuôi gió xuôi nước người bị bắt thượng nước bẩn, gọi bọn hắn có thể thấy chê cười. Không phải đâu. Thoạt nhìn không giống A. Khương Ngoan nữ mẩy, đứng ở trần hy bên người thấp giọng nói. Ngươi cũng cảm thấy không giống sao. Vừa thấy chính là cái đàng hoàng, còn tiềm quy tắc. Khương Ngoan cười nhạo một tiếng. Nhìn nhìn cái này bác quái tin tức, nhíu mày nói, hẳn là có cái gì nguyên nhân. Bởi vì hình ảnh thượng đều là một ít phương nào xuất nhập một cái phi thường xa hoa biệt thự cao cấp hình ảnh, còn có hắn cùng một cái thật xinh đẹp nữ nhân ở biệt thự trước ôm hôn hình ảnh. tiêu Trần Hi nói, nhân ra hai vợ chồng bình thường thân thiết, liền ở tại tốt như vậy biệt thự có cái gì không đối đâu. Chính là bác quái thượng lại dùng hưng phấn bút pháp đem này, đó không biết từ nơi nào tìm tới ảnh chụp, cuối cùng phương nào hiện tại trụ một cái tiểu chung cư đặt ở cùng nhau tương đối. Tức khác, Phương nào bị bao dưỡng tin tức liền thật đến không thể càng thật. Trần Hy không biết nên nói điểm cái gì. Nàng không biết Phương nào muốn hay không nói lên việc này chính mình hôn nhân. Bất quá hiển nhiên Phương nào đã không thể lại lưu tại đoàn phim, rốt cuộc bên ngoài muốn phỏng vấn hắn phóng viên rất nhiều, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đoàn phim quay trụ còn có bảo mật. Hắn yêu cầu rời đi đoàn phim, sau đó suy nghĩ biện pháp giải thích cái này tin tức, chính là hiển nhiên Phương nào lại cảm thấy chính mình ra đều ra không được đoàn phim. Thấy lục cảnh thực tức giận. Phương nào cũng có chút mệt mỏi bộ dáng, trần hy mạc danh mà nghĩ tới chính mình gặp được cái kia cho chính mình cung cấp trợ giúp thiếu niên. Nàng cắn cắn khỏe miệng, lần đầu tiên phát hiện chính mình có như vậy nhiều phù, chính là lại không cách nào giải cứu một cái hãm sâu người sống phiền tói người. Người liền đối ngoại thẳng thắn chính mình đã kết hôn, đó là lão bà người, các người kết hôn mau 20 năm, này nhiều đơn giản. Phương nào lại do dự mà lắc lắc đầu. Nàng không thích đối ngoại thừa nhận chính mình trượng phu là cái nghệ sĩ. Cũng không thích bại lộ ở giới giải trí tạp chí thượng. Đệ 153 trương. Hắn vẫn là mềm lòng, không nghĩ cấp thê tử mang đến phiền thoái. Bởi vì làm thương nhân, nàng thích xuất hiện ở thương nghiệp tạp chí, cũng tuyệt đối sẽ không thích bại lộ ở bát quái tạp chí thượng. Lục cảnh nhìn hắn, cảm thấy ra hỏa này đây là xuẩn á. Đều lúc này, con tưởng chính mình lao bà làm gì. Lại không phải chuyện xấu, chẳng qua là thẳng thắn một chút chính mình kết hôn, không phải bị bao dưỡng, mà là bình thường kết hôn đều như vậy khó xử ta đi cho nàng gọi điện thoại. Phương nào muốn tôn trọng chính mình sắp ly hôn thê tử ý kiến, nếu nàng đồng ý nói, vậy đem chính mình kết hôn sự đối ngoại giới thẳng thắn Đương nhiên, hắn lập tức bị ly hôn liền không cần nói cho đại gia. Dù sao đương Lục Cảnh bưng một mâm tiểu bánh gừng đi đến Trần Hy trước mặt thời điểm, chỉ dùng một chữ tới biểu đạt đối Mỹ đại thuốc loại này cách làm. Ngốc là Xuân. Lục Trinh hừ lạnh một tiếng, e sợ cho Xuân sẽ bị lây bệnh, muốn mang Trần Hy về nhà. Chỉ là yêu cầu này kêu lục ra nhị thiếu sợ hãi. Hắn ôm Trần Hy chân nói cái gì cũng không dám buông ra, é sợ cho chính mình bị Trần Hy cấp vứt bỏ. Trần Hy cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, lại bồi lục cảnh mấy ngày. Chỉ là qua mấy ngày, nàng vẫn là không thể không từ lục cảnh đoàn phim táo biệt, cùng lục trinh một khối đi trường học. Nàng thư thông báo chung tuyển tới, xinh đẹp đại đại bưu kiện, Trần Hy mở ra, thấy được bên trong S đại học thư thông báo trúng tuyển. Này phân thông tri thư kêu Trần Hy cảm thấy hốc mắt chua m Nàng hiện tại đã rất có tiền, còn có thích người, có một cái già, chính là đối với Trần Hy tới nói, thi đại học phảng phất là nàng cả đời chấp niệm. Nàng từ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ đã bị ông ngoại dạy dỗ, phải làm sinh viên, sau đó dựa vào chính mình học được tri thức thay đổi chính mình vận mệnh. Tuy rằng tới rồi sau lại, Trần Hy phát hiện chính mình chỉ là thực thích đọc sách, rất muốn thi đại học, cũng không gần là vì thay đổi vận mệnh, có được càng tốt sinh hoạt, đọc sách đối với nàng tới nói kỳ thật là một kiện thực hạnh phúc sự, chính là nàng vẫn luôn đều tưởng Chính mình rất muốn viên mãn mà hoàn thành ông ngoại chờ mong. Chẳng sợ vị kia lão nhân rốt cuộc vô pháp nhìn đến, chính là nàng vẫn là muốn để lại cho chính mình cùng ông ngoại một cái không có hối hận cùng tiếc nuối kết quả. Nàng ôm thư thông báo chúng tuyển, đối Lục Trinh cười đến rất đẹp. Khương Tổng một nhà hôm nay cũng tới, tuy rằng Khương Đoan thư thông báo chúng tuyển còn không có tới, chính là Khương phu nhân hiện tại là Trần Hy mẹ nuôi, nàng thực nguyện ý cùng Trần Hy một khối ôm thư thông báo chúng tuyển ở vườn trường cửa chụp ảnh lưu niệm. Khương Đoan chiếu tương về sau, Lây ra tới một cái di động đầu để cấp Trấn hy, thấp giọng nói, thật không nghĩ tôi à, phương nào thế nhưng còn có một cái nhi tử. Phương nào gần nhất là hồng thấu nửa bầu trời tân thần tượng, tuy rằng số tuổi lớn điểm nhi, bất quá chuyên môn nhi có người thích này một khoảng tới, phía trước cho hấp thụ ánh sáng bị bao dưỡng bắt quái, đều giới giải trí đều chấn động. Phương nào không biết vì cái gì? Khương đoán biết vì cái gì? Phương nào sắp ly hôn thê tử nói cái gì cũng không chịu kêu phương nào thừa nhận chính mình thê tử là ai? Nói kia sẽ quay dày đến nàng công ty bình thường nghiệp vụ. Chính là Trần Hy cảm thấy cũng không phải như vậy. Phương nào thê tử lo lắng, đại khái là e sợ cho bác quái phóng viên sẽ phát hiện, ở nàng cùng Phương nào còn không có ly hôn thời điểm, chính mình đã xuất quỹ. Bất quá mặc kệ thế nào, đương Phương nào trầm mặc không nói thời điểm, một cái tên là An Vân Thiếu Niên đứng dậy, chủ động triệu tập một ít phóng viên đem chính mình cho hấp thụ ánh sáng ở trước màn ảnh. Hắn thừa nhận chính mình ra sao Phương Nhi Tử, tùy mẫu thân dòng họ. Phụ thân hắn cùng mẫu thân đã kết hôn mười mấy năm, hắn mẫu thân là công ty đại lão bản, kêu căn biệt thự là bọn họ ra. Không có bao dưỡng, chỉ có một hồi nam nhân vì nữ nhân sự nghiệp, cam tâm tình nguyện ở nhà nuôi lớn chính mình nhi tử hôn nhân, trừ cái này ra, cái gì đều không có. Hắn chủ động đưa ra từ mẫu thân trong phòng tìm được giấy hôn thú cho đại gia xem. Cho nên hiện tại quốc nội tin tức liền tất cả đều là Mỹ đại thúc vì ái yên lặng làm gia đình chủ phu mười mấy năm tin tức. Đương nhiên. Cũng có người khai quật phương nào vì cái gì không đương gia đình chủ phu, một lần nữa đua sự nghiệp, bất quá thiếu niên này không đáp lại. Trần Hy thấy tin tức thượng thiếu niên mặt, nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiếu niên này nhưng xem như không hề đương cái sinh hồn nơi nơi chạy. Tuy rằng hắn thoạt nhìn so sinh hồn thời điểm tái nhợt suy yếu, Thái Dương còn có một khối cơ hồ nhìn không thấy lại để lại một ít dấu vết vết sẹo, bất quá thoạt nhìn tinh thần không tồi, cũng rất có dũng khí. Lục cảnh nói phương nào sợ hãi. Trần Hy cùng Khương Ngoan chia sẻ bắt quái. Hắn sợ cái gì a Khương Ngoan trận trắng mắt Nhi. Phương nào hình như rất sợ con của hắn sẽ bị cho hấp thụ ánh sáng, sau đó về sau sinh hoạt bị ảnh hưởng. Rất nhiều cho hấp thụ ánh sáng ở trước màn ảnh tinh nhị đại sinh hoạt đều sẽ trở nên không hề riêng tư, thậm chí sẽ thực không vui. Phương nào đương nhiên không muốn Nhi tử sẽ biến thành như vậy. Chính là Trần Hy nghe nói lần này chiêu đãi sẽ là thiếu niên gạt Phương nào làm, chờ Phương nào phản ứng lại đây đi giải cứu chính mình Nhi tử thời điểm. Thiếu niên đều đã bùm bùm mà nói xong. Nàng nghĩ nghĩ, đối khương đoán có chút khó xử mà nói, tựa hồi hắn nói những lời này cũng không có chinh đến hắn mụ mụ đồng ý, phương nào còn lo lắng nhi tử cùng mụ mụ chi gian có xung đột. Thật là cái chủ phu A, quản được thật khoan. Khương đoán phát ra thật sâu cảm khái. Chính là nàng ở cảm khái lúc sau, nhìn này trên ảnh chụp dùng vẻ mặt bình thản mà nói ra chính mình cùng phương nào quan hệ, chứng thực phương nào cùng chính mình mẫu thân hôn nhân thiếu niên, lại nhịn không được con con khỏe miệng hắn thực dũng cảm. Mạo làm tức giận chính mình mỗ thân, thậm chí cùng mỗ thân sẽ phát sinh tranh chấp cùng vết rách nguy hiểm, cũng hy vọng chính mình phụ thân có thể thanh thanh bạch bạch, không bị người bơ nhỏ, này ở Khương Noãn trong mắt ở, cùng thiếu niên còn tính có một chút chỗ đáng khen. Tuy rằng hắn lớn lên quá mức tuấn tú ôn nhu, bất quá nội tâm lại rất có dũng khí cảm giác. Nàng nhìn thiếu niên này ảnh chụp hai mắt, cảm thấy tiểu tử này lớn lên rất đẹp, chậm rãi thu hồi ánh mắt lấy qua Trần hy trong tay thư thông báo trúng tuyển, thấy mặt trên xinh đẹp đại học con dấu. Lại nghị nghị chính mình. Khương đoán ngươi, ngươi thông tri thư cũng thực mau trở lại. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Phần 119. kia đương nhiên. Ngươi báo nơi nào. Ế đại. Chỗ nào. Ế đại giáo dục học viện, học phí so ngươi quý một chút, bất quá ta phân số miễn cưỡng có thể thượng. Loại này giáo dục học viện tuy rằng cũng coi như là khoa chính quy bằng cấp, chính là cùng Trần Hy bằng cấp vẫn là có một ít bất đồng. Bất quá Khương đoán cũng không sẽ để ý điểm này bất đồng. Nàng chỉ là cảm thấy Trần Hy nếu rất muốn đi ép đại, như vậy nàng cũng hy vọng cùng Trần Hy như cũ ở cùng sở đại học. Trên thế giới này nhất công bằng đại khái chính là quốc nội thi đại học, khương noán ra có tiền vô cùng, chính là muốn cùng Trần Hy loại này học bá thượng đồng dạng đại học cũng là nằm mơ Nàng chỉ có thể thoái nhượng một chút, khảo một cái giáo dục học viện. Tam buồn, học phí quý, bằng cấp cũng sẽ ở tốt nghiệp thời điểm thể hiện ra bất đồng, duy nhất chỗ tốt chính là cùng Trần Hy có thể ở cùng sở đại học đọc sách. Ngắm lại cũng không tồi. Nghe nói tiểu đồng bọn Nhi đã có mấy cái khóc la lập tức liền phải bị đưa ra quốc đi đương lưu học sinh. Khương giáo Ba cảm thấy chính mình còn có thể lưu tại quốc nội nghe quen thuộc tiếng Trung Quốc, thật sự thực may mắn. kia thật tốt. Trần Hy nghe nói Khương Nhoắn có thể cùng chính mình ở bên nhau, đôi mắt tức khát sáng. Ha ha. Ngươi không cần tự mình đa tình, ta thật sự không phải vì ngươi. Khương Nhoắn lênh khóc mà nói. Không phải. Ngươi chính là vì ta. Ngươi tưởng cùng ta ở bên nhau. Ta đều biết. Trần Hy đôi mắt trợ tròn, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Khương giáo ba tâm tình phi thường phức tạp, nhìn cái này phá lệ ngay thẳng phá hài tử, lại thấy Khương Phu Nhân đang ở mặt sau cười trộn, hiển nhiên cái gì đều nghe thấy được, tức khắc tức giận đến không nhẹ. Nàng tính tình là thực táo bạo, nổi giận lên liền nàng chính mình đều sợ hãi. Dù sao lúc này Lục Trinh đang ở vẻ mặt nghiêm túc mà cùng Trần Hy phía trước chủ nhiệm lớp vương lão sư nói một ít về sau học tập sinh hoạt kinh nghiệm, nàng ôm lấy Trần Hy liền đi ra ngoài. Chờ tìm cái yên lặng địa phương đem Trần Hy thu thập một đốn. Chính là nàng mới lôi kéo Trần Hy đi đến bên ngoài, lại thấy sân thể rụp một góc, một cái ăn mặc công chúa váy tóc đen tiểu cô nương đối diện chính mình cùng Trần Hy tham đầu tham não. Khương đoán khỏe miệng run rảy một chút, rồi lại nhữ nhữ mày. Làm sao vậy? Trần Hy thành thành thật thật mà bị Khương Ngoan ôm lấy, thấy nàng ánh mắt nhìn về phía góc, tò mò mà nhìn thoán qua. Trong một góc, triệu thiến ngượng ngùng mà đi ra. Ngươi có hay không cảm thấy nàng cùng ngươi có điểm giống Khương Ngoan như suy tư gì mà đối Trần Hy nói. Cái gì? Nàng động tác, còn có bộ dáng, đều cùng ngươi có điểm giống. Vừa mới nữ hải tử tặc hề hề mà nhìn lén bộ dáng, kỳ thật thật sự rất giống Trần Hy, thậm chí trong nháy mắt, Khương Ngoan cảm thấy đối diện nữ hải tử kia phản phất chính là Trần Hy giống nhau. Nàng cảm thấy nơi nào quái quái, lại nhìn không được túi đầu, phát giác Trần Hy sắc mặt có chút không đúng. Tuy rằng trong lòng rất tò mò, chính là Khương Ngoan lại nhịn xuống chính mình lòng hiếu kỳ. Nhìn Triệu Thiến đã muốn chạy tới Trần Hy trước mặt nói, ta không có theo dõi các ngươi. Hôm nay lão sư kêu ta tới hỗ trợ, bởi vì thư thông báo chúng tuyển rất nhiều, chúng ta muốn vội vàng cấp các học trưởng học tỷ tìm thông tri thư gì đó. Nàng dùng sức mà giải thích một chút. Trần Hy gật đầu nói, ta tin tưởng ngươi. Nàng thoạt nhìn thực nghiêm túc mà tin tưởng chính mình, Triệu Thiến cảm thấy chính mình bị cứu vớt. Bằng không nàng luôn là xuất hiện ở Trần Hy trước mặt, dễ dàng sẽ bị coi như theo dõi Trần Hy người xấu. Nghĩa vụ lao động A. Khương đoán trận trắng mắt như hỏi, ngươi như thế nào cấp bắt lính? Nói thừa đức cao trung học sinh đại bộ phận đều là có điểm bối cảnh, loại này cái gì tìm thông chi thư, cấp lao sư hỗ trợ sự, phú nhị đại nhóm căn bản không chịu làm. Giống nhau đều là trường học một ít cầm học đồng, càng thêm thành thật nghe lời người thường ra học sinh ở làm việc, nàng không nghĩ tới triệu thị tập đoàn thiên kim đại tiểu thư thế nhưng sẽ như vậy nhàn, còn bị lao sư cấp bắt lính. Phía trước Trần Hy lấy phiếu điểm liền có triệu thiến ở. Hiện tại thư thông báo chúng tuyển thời điểm Triệu Thiến còn ở. Này giúp lao sư sợ không phải bắt nạt kẻ yếu đâu. Không phải. Là ta cầu lão sư cho ta một ít công tác, ta, ta Triệu Thiến trầm mặc lên, túi đầu không hề nói thêm cái gì. Ngươi không nghĩ lưu tại trong nhà. Trần Hy nhạy bén hỏi. Triệu Thiến gật gật đầu, có chút bất an, có chút khiếp đảm mà đối Trần Hy nhút nhát sợ sệt mà cười. Nàng thoạt nhìn thực đáng thương, Trần Hy thấy nàng trên cổ đùa hộ mệnh đã không thấy. Ngươi đùa hộ mệnh đâu? Ta ẩn nắp rồi. Ba ba luôn là hỏi ta muốn, ta cùng hắn nói vứt bỏ. Triệu Thiến đối Trần Hy cười một chút, cô quắc mà nói, ta sẽ tuân thủ đức định. Nàng tự hồ còn muốn nói cái gì, chính là Trần Hy phía sau chuyển đến lục trinh thanh âm, Trần Hy do dự một chút, từ chính mình túi sách lấy ra mấy trường phủ nhét vào Triệu Thiến trong tay. Cho ngươi. Ngươi không cần vứt bỏ, muốn vẫn luôn mang. Nàng đối Triệu Thiến bài trừ một cái tươi cười, xoay người cùng Khương Ngoan đi tìm lục trinh. Ai? Triệu Thiến cầm vài cái không giống nhau phủ ngơ ngác mà túi đầu nhìn trong chốc lát, rũ xuống chính mình đầu nhỏ, lấy ra di động, cũng mở ra bát quái tin tức. kia mặt trên, Mỹ Đại Thúc Phương nào nhi tử An Vân Tú khí tinh xảo mặt phá lệ rõ ràng. Triệu Thiến rũ đầu, có chút khổ sở, lại có chút ưu sầu. Học tỉ, ta, ta muốn cùng người này thân cận. Đệ 154 chương, chính là nàng không kịp nói cho nàng. Thậm chí Triệu Thiến không rõ, nàng vì cái gì muốn nói cho nàng. Phản phất là muốn tìm kiếm trợ giúp. Tập đoàn tìm được rồi nàng thân cận đối tượng. Nàng muốn thân cận. Cùng một cái xa lạ nam sinh, một cái đối phương đáp ứng ở rể nam sinh. Phản phất lệnh như băng giao dịch, không có nửa điểm ôn nhu liên hôn, kỳ thật nàng không thích như vậy. Triệu Thiến đột nhiên cảm thấy có điểm khổ sở, nàng theo bản năng mà lau lau hai mắt của mình, tựa hồ lấy ra nước mắt, chính là đột nhiên nàng nghe được chính mình trước mặt chuyển đến tiếng bước chân, kinh ngạc mà ngầm đầu, lại thấy Trần Hy đi mà quay lại Nàng tự hồ có điểm khó xử mà nhìn nàng, lại tự hồ do dự mà cái gì, thật lâu lúc sau, Trần Hy từ bao bao nhảy ra một trường khăn giấy tới đưa cho nàng nhỏ giọng như hỏi, người làm sao vậy? Nàng là hy vọng có thể rời xa Triệu Thiến, chính là lại sẽ không đem một cái thực mau liền phải khóc ra tới nữ sinh ném tại chỗ, liền tính là một cái xa lạ nữ sinh. Hảo đi xa lạ nữ sinh Trần Hy là sẽ không quảng, nhưng nếu là nhận thức người, luôn là sẽ quan tâm một câu. Nàng không tưởng cùng Triệu Thiến đến lần Chỉ hy vọng cấp triệu thiến một trường sắt nước mắt khăn giấy mà thôi. Ta muốn thân cận. Ở rể cái loại này. Triệu thiến gật gật đầu, có chút hề và hiểu xỉu. Ngươi không có đối với ngươi ba ba nói, đem cơ hội này để lại cho ngươi cô cô sao. Triệu nguyệt hiện tại mới là triệu gia đại tiểu thư được chứ. Nếu nói hưởng thụ gia tộc dưỡng dục sẽ vì gia tộc trả giá cả đời, kia triệu nguyệt không cũng được đến gia tộc dưỡng dục sao. Ba ba gần nhất quá đến không tốt, hắn rất kỳ quái, luôn là nói bên người có người. Thấy Trần Hy nhấp khỏe miệng nhìn chính mình, cái này biểu tình có điểm như là chính mình trột dạ khi bộ dáng, triệu thiến theo bản năng mà sờ sờ miệng mình, lại cảm thấy chính mình đại khái là suy nghĩ nhiều. Trần Hy vị này học tỷ sao có thể cùng nàng có giống nhau thói quen đâu. Thấy nơi xa lục trinh lạnh mặt đi tới, triệu thiến run run, cổ đủ dũng khi đối Trần Hy nhỏ giọng hỏi, học tỷ ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ sao? Nàng mắt to đều là hoảng sợ. Tin tưởng. Trần Hi tâm nói nàng cùng các loại quỷ đều là quan hệ không tồi. Ba ba liền gặp quỷ. Thấy Trần Hy không có đem nàng trở thành kẻ điên, Triệu Thiến tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi đối Trần Hy nhỏ giọng nói, "Ba ba ở tại bệnh viện thời điểm mỗi ngày đều thực sợ hãi, nói là hắn nửa đêm thời điểm sẽ phát hiện có bóng người ngồi ở chính mình mép giường, vẫn không nhúc nhích tựa hồ đang nhìn chính mình." Nàng nói lời này thời điểm, Trần Hy đã ngẩng đầu nhìn bầu trời, tưởng đều không cần tưởng, này khẳng định là đỉnh thi gian chi vương lệ quỷ ca làm chuyện tốt nhi. Chính là này đó nội tình nàng không thể nói cho Triệu Thiến, hàm hồ mà nói, ta đối hắn sẽ gặp được cái gì không có hứng thú. Nói nói chuyện của ngươi. Triệu viễn đông Hù chết mới hảo đâu. Trần Hy tiếc nuối mà thở dài một hơi. Như thế nào không có cấp hủ chết đâu. Ba ba thực sợ hãi, thỉnh các vị đại sư, kia các vị đại sư thực sợ hãi cái gì, đem tiền đều cho hắn lui về tới. Còn có ta cô cô, nàng cũng thường thấy quỷ, hơn nữa Triệu Thiến khắp nơi nhìn nhìn, đối Trần Hy đẻ thấp thanh âm nói. Ta cảm thấy kia quỷ còn bất khuất kiên cường, cùng về nhà tới. Bọn họ ngay từ đầu vốn dĩ cho rằng Triệu Nguyệt cùng Triệu Viễn Đông gặp quỷ là bởi vì ở bệnh viện cái loại này âm khí trọng địa phương. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, Triệu Nguyệt trở về nhà, kia quỷ thế nhưng còn cùng trở về tiếp tục làm chuyện xấu nhi. Bất quá này quỷ Triệu Thiến cảm thấy còn có điểm tiết tháo, bởi vì bọn họ người trong nhà người khác đều không có nhìn thấy quá, chỉ có Triệu Nguyệt mỗi ngày thét trói hai đại biểu Triệu Nguyệt mỗi ngày gặp quỷ. Ta cảm thấy này quỷ không tội không hại chúng ta. Chính là mụ mụ không cho ta nói như vậy. Triệu thiến đủ rũ cục đôi mà nói, cô cô biến thành như vậy, ta liền tính tưởng cự tuyệt kế thừa triệu thị, triệu ra người cũng không chịu. Triệu thị hội đồng quản trị cảm thấy không sao cả, không hạn chế ta hay không liên hôn, chính là triệu ra là cái đại gia tộc. Bọn họ vì bảo đảm triệu ra ở tập đoàn lực ảnh hưởng, yêu cầu ta đính hôn, sau đó tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Nàng vốn định nói về sau không cần triệu thị tập đoàn, đem tri gia Chính là Triệu Nguyệt Tinh thần trạng thái quá xấu rồi, Triệu gia liền không có người còn xem trọng Triệu Nguyệt về sau sẽ khôi phục. Nàng bị Triệu gia buộc chặt, chẳng sợ nàng mụ mụ phản đối nữa cũng vô dụng. Trần Hy yên lặng mà nghe. Sớm biết rằng liền không cần về nước. Ta cảm thấy ở nước ngoài kia đoạn thời gian hạnh phúc nhất. Trở lại quốc nội, trở lại Triệu gia, tựa hồ nàng cùng nàng mụ mụ Triệu phu nhân đều không thói quen. Triệu gia không khí lạnh người hít thở không thông. Chỉ là thân cận mà thôi. Nếu ngươi không muốn Ngươi liền nói cho thân cận đối tượng, còn có nhà của ngươi, nói ngươi không có thích thân cận đối tượng. Bọn họ nếu muốn ngươi từ nguyện ý ở rể nam sinh chọn một cái, ngươi liền từ từ tới, dù sao một cái đều không thích, nếu bọn họ tìm không thấy ngươi thích nam sinh, vậy ngươi liền không cần kết hôn, cũng không cần đính hôn. Ở rể là tiền đề, chính là lại không phải buộc ngươi muốn cùng không thích nam sinh kết hôn lý do. Chân hy ánh mắt dừng ở triệu thiến di động thượng, đột nhiên ngươi ngẩn cả người một chút, chỉ vào mặt trên ảnh chụp hỏi, chính là hắn Này không phải sinh hồn thiếu niên sao? Chính là hắn. Sao có thể là hắn đâu? Sinh hồn thiếu niên thoạt nhìn không lớn như là sẽ nguyện ý ở rể cái loại này nam sinh. Hơn nữa tựa hồ không có cơ hội tiếp xúc Triệu Thiến, lại như thế nào sẽ thích Triệu Thiến đến cùng nàng kết hôn. Nghe nói trong nhà có công ty lớn, hắn gần nhất chính nháo tin tức đâu, ta đều nhìn. Hắn ba ba ra sao phương, diễn quá rất có danh địa ảnh. Triệu Thiến do dự một chút nhỏ giọng nói, ta cũng cảm thấy hắn tựa hồ không giống như là như vậy tính cách chính là là nhà hắn, hắn mụ mụ liên hệ triệu gia, nói là hy vọng ta cùng con trai của nàng thân cận. Nàng thấy Lục Trinh đứng ở Trần Hy bên người, túi đầu xem chính mình ánh mắt phá lệ lạnh băng, nỗ lực mà cười một chút, lúc này mới đối Trần Hy nói, học tỷ cảm ơn ngươi đối lời nói của ta. Ngươi nói rất đúng, ở rể là ở rể, chính là ta hẳn là lựa chọn ta thích nam sinh. Cảm ơn ngươi. Nàng nghiêm túc mà đối Trần Hy nói, không khách khí. Trần Hy khô cằn, không có gì cảm tình mà nói. Nàng thấy Triệu Thiến đối chính mình cười, cũng bài trừ một cái tươi cười, đi theo Lục Trinh xoay người đi rồi. Nàng cảm thấy Triệu Thiến lúc này đây sẽ không lại khóc, cho nên sẽ không phi thường lo lắng. Chờ đến cùng Khương gia tam khẩu cùng nhau ra trường học, Khương Tổng một nhà ngồi ở phía trước trong xe, Lục Trinh cùng Trần Hy ngồi ở mặt sau trong xe. Lục Trinh nhìn Trần Hy rửa vào chính mình bả vai tựa hồ suy nghĩ cái gì bộ dáng, để thấp thanh âm hỏi, đáng thương nàng. Cũng không có đáng thương nàng, rốt cuộc nàng còn có Triệu Phu Nhân che chở nàng. Ta chỉ là suy nghĩ, lục trinh, ta mụ mụ lúc trước bị triệu viễn đông vứt bỏ, có lẽ cũng không phải ngẫu nhiên. Thấy lục trinh hơi hơi sử sốt, Trần hy tay nhẹ nhàng mà bao trùm ở nam nhân mu bàn tay thượng, nhẹ giọng nói, liền tính bọn họ được như ý nguyện mà kết hôn, chính là kết hôn lúc sau sinh hoạt cũng sẽ không hợp nhau. Người xem, triệu thiến cùng nàng mụ mụ cùng triệu ra là đồng dạng giai cấp, đều cảm thấy nước ngoài so quốc nội sinh hoạt hảo. Ta tưởng nếu ta mụ mụ cùng triệu viễn đông kết hôn, có lẽ chờ cảm tình háo sẽ kia sẽ là một loại khác thật đáng buồn kết cục. Thậm chí ta cũng sẽ giống Triệu Thiến giống nhau, cũng bị người coi như hàng hóa giống nhau bán đi. Triệu Thiến tao ngộ, có lẽ cũng sẽ phát sinh ở Trần Hy trên người, thậm chí so Triệu Thiến còn muốn đáng sợ. Bởi vì Trần Hy mụ mụ không có Triệu Phu nhân ra thế cùng tự tin. Lục Trinh rũ mắt, nghiêng đầu, môi mỏng đè ở Trần Hy trên trán Người sẽ không bị bán đi. Phần 120 Trần Hy ngơ ngác mà nhìn gần trong gang tức như vậy ngạnh lãng mà anh Tuấn mặt. Như vậy mặt kêu nàng đấy lòng tràn ngập dũng khí Sẽ không sao Bởi vì có ta ở đây Nhưng nếu ta là triệu gia đại tiểu thư Ta liền ngộ không đến ngươi làm Bọn họ tương ngộ Là ở như vậy cơ duyên xảo hợp hạ Nếu ngươi là triệu gia đại tiểu thư Ta sẽ sớm hơn gặp được ngươi Bảo hộ ngươi Thấy Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình Lục Trinh vuốt nàng đầu Chuyên chú mà xem nàng nhẹ giọng nói Trần Hy, vô luận thân phận của ngươi là cái gì Chỉ cần ngươi là ngươi Ta liền sẽ xuất hiện cái ngươi Nếu thân phận của nàng không giống nhau, bọn họ có lẽ sẽ có một loại khác tương nộ phương thức. Sau đó ở trong nháy mắt kia, hắn đối nàng nhất kiến trung tình, liền phản phất đã từng hắn ở đêm khuya, thấy nàng một đầu đụng vào chính mình xa tiền trong nháy mắt kia tâm động. Chỉ có đương hiện tại cùng Trần Hy ở bên nhau, Lục Trinh mới có thể thản nhiên mà thừa nhận, lúc trước hắn ánh mắt đầu tiên liền đối Trần Hy tim đập thỉnh thịch. Ngoài miệng nói được các loại dễ nghe lời nói, chính là hắn ánh mắt đầu tiên thấy nàng liền yêu nàng. Cho nên mới đối nàng có như vậy nhiều bất đồng mới có thể chậm rãi tới gần nàng, thậm chí hoàn toàn không giống như là hắn. Đúng là bởi vì nàng là Trần Hy, nàng vô luận thân phận như thế nào thay đổi, chính là tồn tại ở cái này trong thân thể linh hồn không có thay đổi, hắn liền luôn là sẽ yêu nàng. Hắn cũng như cũ sẽ bảo hộ nàng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Lục Trinh Trần Hy chậm rãi đem chính mình hoa tiến Lục Trinh trong lòng ngực, nàng cảm thấy có Lục Trinh ở, cho dù là trong tay đối với nàng nhân sinh vô cùng quan trọng đại học thông tri thư đều so ra kém lục Trinh Nàng cảm thấy mỹ mãn mà vươn tay cánh tay ôm chặt Lục Trinh eo, nhỏ giọng như nói, ta thật sự thực thích ngươi. Nàng tưởng, vô luận nàng là cái gì thân phận, như vậy gặp được Lục Trinh lúc sau, nàng cũng sẽ yêu Lục Trinh. Đây là một loại chắc chắn, thậm chí kêu Trần Hy cảm thấy, chính mình có thể ở cùng Lục Trinh mỗi một ngày làm bạn càng thích Lục Trinh nhiều một chút. Lục Trinh hừ một tiếng, vậy chạy nhanh lớn lên cùng ta kết hôn. Lục Trinh, ngươi có phải hay không tưởng cùng ta ngủ chung? Trần Hy cảm thấy Lục Tổng này vội vã kết hôn thật là rất có hiểm nghi. Người nói cái gì? Phim truyền hình yêu đương người đều ngủ trên cùng cái giường. Cái gì phim truyền hình? Lục Tổng mặt đen. Như vậy phim truyền hình quá nhiều, Trần Hy đếm không hết. Lần sau xem vườn trường kịch. Vườn trường kịch. Đúng vậy. Lục Tổng cảm thấy kỳ hạ giải trí công ty cần thiết muốn nhiều trụ một chút thuần khiết tình yêu vườn trường chuyện xưa. Tay cầm tay đều sẽ mặt đỏ cái loại này thuần vườn trường tình yêu. Giữ gìn hồn nhiên tình yêu Từ ta làm khởi, hắn hát mặt, Trần Hy lại cảm thấy lục tổng này mặt đen nguyên nhân có điểm kỳ quái. Hắn chẳng lẽ không nghĩ cùng nàng cùng nhau ngủ sao? Chính là, Trần Hy theo bản năng mà cọ cọ lục trinh ngực, nghe bên tai chuyển đến hắn hữu lực tim đập đem chính mình vùi vào hắn và táo càng sâu. Hắn cùng triệu viễn đông là bất đồng người. Lục trinh là có thể tin tưởng người. Hắn có thể hứa hẹn nàng cả đời nhân sinh cùng hạnh phúc, cũng tuyệt đối sẽ không cùng triệu viễn đông như vậy, buông ra chính mình người yêu tay. Nàng từ trước thực sợ hãi cùng Lục Trinh càng sâu tiếp xúc, hắn cũng vẫn luôn đều rung túng nàng, trước nay đều không có bức bách quá nàng, thậm chí nguyện ý chờ đãi, nguyện ý kêu nàng tùy hứng mà làm nàng muốn làm hết thảy Chính là hiện tại, Trần Hy cảm thấy chính mình sẽ không sợ hãi. Cho nên khi bọn hắn trở về nhà, ăn qua cơm chiều, Lục Trinh trở về phòng đi tắm rửa, đương mang theo vải phần lương bạc hơi nước từ trong phòng tắm đi ra, Lục Trinh thấy một cái ăn mặc dâu tây đồ án tóc đen tiểu cô nương ghé vào chính mình trên giường vô tâm không phổi thời điểm. Anh Tuấn mặt hơi hơi vằn mèo Trần Hy có phải hay không cảm thấy lục tổng mỗi một lần cự tuyệt đều thực nhẹ nhàng? Đệ 155 trương. Như vậy không hề hay biết mà nằm ở một người nam nhân trên giường, thật sự quá đáng giận. Liên tính là lục tổng giường, cũng không thể nhẫn. Người đang làm cái gì? Lục Trinh chậm rãi đi tới mép giường, trên cao nhìn xuống mà nhìn ghé vào trên giường, kiểu một đôi trắng như tuyết gót chân nhỏ đang xem. Trung Hoa Ít đương ra. Hắn trầm mặc một chút, dùng thâm trầm ánh mắt nhìn Trần Hy. Cùng ngươi cùng nhau ngủ. Kỳ thật Trần Hy rất muốn nổi giận dũng khí nói một câu ngủ ngươi, chính là nàng thật sự có điểm sợ phát sinh không thể đoán trước sự, run run, lại vẫn là ở trên giường lăn một vòng nhi, ôm chăn cảnh giác mà nhìn Lục Trinh, e sợ cho chính mình bị Lục Tổng giận giữ cấp ném xuống đi. Nhìn nàng nhút nhát sợ sệt mà ôm chính mình chăn nhìn chính mình, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Lục Trinh cắn chặt răng. Hắn cảm thấy đau đầu cực kỳ, nếu Trần Hy là một cái thật sự có dũng khí nữ hài tử Hắn nói không chừng trực tiếp liền thuận nước đẩy thuyền. Chính là Trần Hy rõ ràng như vậy nhát gan. Nàng lớn nhất dũng khí cũng chính là ở chính mình trên giường lan lộn. Ngươi lại đây. Hắn đôi tránh ở giường đường chéo thượng Trần Hy vầy vây tay, lạnh lùng mà nói. Ta không quay về. Trần Hy lắc lắc đầu nhỏ giọng như nói. Ta đưa ngươi trở về. Lục Trinh chậm gì gì mà nói, cho ngươi kể chuyện xưa. Lần trước chuyện cổ tích giảng đến chỗ nào rồi. Xin thứ cho Lục Tổng đến nói một câu. Nhưng cái đó chuyện cổ tích kêu lục tổng xem đến hảo sinh khí. Kêu cái gì cô bé lọ lem, vốn là nhà có tiền đại tiểu thư, lại kêu hai cái mẹ kế mang đến con chồng trước khi dễ, đương nhiên đây đều là đường tra nổi, chính mình nữ nhi cả người đều là cho bụi mà ở nhà làm việc nhi, con chồng trước nhóm lại ngăn nắp lượng lệ, còn xả cái gì cái này cha vô tội không biết tình. Đôi mắt bù sao. Bởi vậy lục trinh thật sự thực cảm thấy chuyện cổ tích hủy tăng quan. E sợ cho Trần Hy tăng quan bị ảnh hưởng. Hắn đã thật lâu không cho giảng chuyện cổ tích. Ta không quay về. Trần Hy vẫn là lắp đầu. Vậy ngươi cũng lại đây. Lục Trinh nhìn nhấp khỏe miệng bất an mà nhìn chính mình Trần Hy, do dự trong chốc lát, mới bình tĩnh mà nói, ta không tiễn ngươi trở về. Những lời này kêu Trần Hy xinh đẹp ánh mắt trợt buộc phát ra sáng ngời sáng giỏi, nàng vội vàng hỏi, ngươi là nói, ngươi sẽ không đuổi ta ra phòng này sao? Nàng muốn cùng Lục Trinh quan hệ càng tiến thêm một bước, bởi vì nàng đi bước một mà thử. Biết Lục Trinh là một cái chân chính sẽ không thương tổn chính mình người. Hắn sẽ không thương tổn nàng, kia Trần Hy cũng nguyện ý bán ra một bước, nguyện ý đối Lục Trinh càng thêm tin nhiệm, đem chính mình hết thể đều giao cho hắn. Nàng đột nhiên có chút ngượng ngùng. Phim truyền hình cốt truyện luôn là sẽ gọi người có điểm ngượng ngùng. Đương nàng được đến muốn đại học thông tri thư, lại có thể cùng chính mình thích nhất người hôm nay ở một hối. ta đây lại đây. Trần Hy từ trong chăn bò ra tới, ngồi ở mép giường, ngửa đầu xem chính mình anh Tuấn Thành thuộc người yêu. Lục Trinh chậm rãi cúi người, cao lớn thân ảnh đem nàng cả người đều bao phủ ở trong đó. Tiểu cô nương Khẩn Trương mà ngừng lại rồi hô hấp, thậm chí dùng sức nhắm hai mắt lại, không dám mở mắt nói chuyện. Nàng Khẩn Trương vô cùng, cơ hồ muốn hít thở không thông giống nhau, Lục Trinh anh tuấn trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ, duỗi tay, đôi tay chế trụ cánh tay của nàng. Trần hy thân thể đều cứng đờ. Nàng bị đẩy mạnh trong chăn, một lát, một cái thân thể cường tráng nện ở bên người nàng vị trí, hữu lực cánh tay mang theo chăn đem nàng cái lên. Lúc sau cái kia cánh tay ôm vòng lấy nàng bả vai, đem nàng hướng một cái có chút cứng rắn lại ấm áp trong lòng ngực ôm ôm, Trần Hy bên thai truyền đến lục trinh lãnh đạm thanh âm nói, ngủ. Hắn tự hồ thật sự cứ như vậy ngủ, hoàn toàn đã không có kế tiếp hành động. Vốn dĩ đều đã có chuẩn bị tâm lý Trần Hy bị lục tổng đáp lại làm cho sợ ngây người. Nàng ngơ ngác mà bị khấu ở nam nhân trong lòng ngực, có thể cảm nhận được hắn thân thể cực nóng, chính là chữ cái này ra. Không làm. Ngươi, ngươi nói tốt. Nàng khẩn trương mà kháng nghị Thanh âm nho nhỏ, phản phất một con mèo tử nhi ở kháng nghị chính mình đã chịu không công bằng, nhìn như dương nanh múa bước, chính là hoàn toàn không có lực công kích. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ, hiện tại không phải đã cùng nhau ngủ. Hiện nhiên lục tổng là chuẩn bị ở trên một cái giường thuần nói chuyện thiếm, hắn khỏe miệng không tiếng động mà nguéo một cái, phản phất là này tiểu cô nương ủy khuất đến đã nói không ra lời. Hắn chậm gì gì mà đem chính mình cánh tay cấp khóa khẩn một ít, không giấu vết mà vây khóa trụ chính mình tiểu vị hôn thê, lúc này mới nhắm hai mắt lại Tự hồn là bởi vì Trần Hy ở chính mình trong lòng ngực, Lục Tổng này một đêm ngủ đến không tồi, chờ tới rồi ngày hôm sau thời điểm, vẫn là một cái di động tiếng vang kêu Lục Trinh tói quen mà chuyển được điện thoại. Trần Hy ngươi chừng nào thì? Là ai? Lục Trinh thanh âm kêu đối diện thanh âm đột nhiên im bặt. Lục cảnh cầm chính mình di động sợ ngây người. Hắn ở thỉnh sớm gọi Trần Hy điện thoại, từ trong điện thoại nghe được còn mang theo vài phần khản khản nam nhân thanh âm. Hắn đại ca Lục Trinh thanh âm. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh hiện tại có thể bắt điện thoại báo nguy nha. Đại ca, như thế nào là ngươi? Trần Hy đâu? Lục cảnh vốn dĩ muốn hỏi một chút nhà mình tiểu thiên sư khi nào trở về, hắn cảm thấy đoàn phim gọi người hơi sợ, đặc biệt là ở không có người bảo hộ chính mình thời điểm. Ngay từ đầu đoàn phim người nhiều, hắn mỗi ngày vô cùng náo nhiệt, cho nên không có gì cảm giác. Chính là đương vương đại sư lão già này vì 100 vạn đem lục ra nhị thiếu cấp vứt bỏ hiện tại còn không có cái ảnh nhi. Trần Hy cùng Khương noán trở về lấy thư thông báo trung tuyển. Cộng thêm một cái mỹ đại thuốc phương nào chính vì nhi tử ở truyền thông trước mặt tự bảo vệ mình bảo vệ hắn thanh danh hiện tại chính máu gà phía trên, khó được từ ăn có hệ tiến hóa một chút cùng thê tử đánh nhau cản trở nhi tử hôn nhân vấn đề, lục cảnh lập tức liền phát hiện, chính mình tứ cố vô thân. Hắn cảm thấy chính mình bên người quen thuộc bằng hữu một đám đều không thấy. Nàng ở ngủ. Lục trình như mày nói. Trần hy giờ phút này chính hoa ở trong lòng ngực hắn, thoát nhìn ngủ thật sự thương ngọt, còn ôm cổ hắn có có. Mềm mại điểm mỹ ra thịt vướt vẽ ở lục trinh làn ra thượng thời điểm, lục trinh dùng kinh người ý chí lực mới không có làm ra càng nhiều hành động. Hắn chỉ là mặt vô biểu tình mà cảm thấy chính mình lại muốn đi tẩy tắm nước lạnh. Người cùng nàng ngủ chung. Lục cảnh không khách khí mà trực tiếp hỏi. Không phải ngươi tưởng như vậy. Ta nghĩ đến ra sao? Đại ca, ngươi này liền không đúng rồi. Trần Hy còn không có vào đại học đâu. Lục cảnh tắc hề hề mà nói, ngươi này thuộc về trông coi tự trộm, sẽ bị người khiến trách. Kỳ thật lục gia nhị thiếu hâm mộ đã chết, sớm biết rằng thoát đơn như vậy hạnh phúc, hắn lúc trước nên tiên hạ thủ vi cường đem Trần Hy cấp ngầm đi. Nghe thấy đối diện lục trinh phản phất không có gì đáp lại, lục gia nhị thiếu còn hơi hơi run lên lên, đối lục trinh có chút cảm giác về sự ưu việt mà nói, ta liền sẽ không làm loại sự tình này. Nếu ta muốn tìm đối tượng, nhất định tìm cái thành thục đại tỷ tỷ. Lục trinh mặt vô biểu tình mà muốn cắt đứt điện thoại. Từ từ đại ca, ta có việc cầu Trần Hy. Người có chuyện gì? Cái kia cái gì đại ca lục cảnh trầm mặc một lát, đối lục trinh đẻ thấp thanh âm nói, này đoàn phim có quỷ. Lục trinh lạnh nhặt mặt. ân Phần 121. Người đừng không để trong lòng, là thật sự có quỷ. Ta ngày hôm qua nửa đêm nghe được bên ngoài có ăn khoai lát cái loại này rắc rắc thanh âm. Đại ca, bằng ta ăn khoai lát nhiều năm như vậy nhân sinh lịch duyệt thể, ta tuyệt đối không có nghe lầm, chính là có người ở ăn đồ ăn vạt. Lục cảnh dừng một chút, vội vàng đối lục trinh nói, chính là đại ca. Trên hành lang nửa đêm chỗ nào có người ngồi xổm bên ngoài ăn đồ ăn vạt. Ta lúc này thật sự đâm quỷ. Lục cảnh ở đoàn phim mới cả đêm liền chịu đựng không nổi, hắn thật sự là rất sợ hãi. Đêm qua là ôm Trần Hy bùa hộ mệnh ngủ, hôm nay sáng sớm liền gấp không chờ nổi mà cấp Trần Hy gọi điện thoại. Trần Hy lại cảm thấy không gì. Nàng mắt buồn ngủ ngông lung mà từ lục trinh trong lòng ngực tỉnh lại, nghe thấy lục cảnh ở trong điện thoại hoán giận, đánh một cái nho nhỏ ngáp. Vậy, nàng bò dậy một ít, từ thượng đè ở lục trinh ngực. Ôm Lục Trinh cổ cò cò. Thơm tho mềm mại sẽ làm nũng. Lục Tổng tiếp tục mặt vô biểu tình. Hắn cảm thấy chính mình sợ không phải phải bị Trần Hy cấp bức tử. Lục cảnh điện thoại. Mềm mại, mang theo vài phần mãi hương thân thể liền đè ở chính mình trên người. Lục Trinh tay dùng sức mà nắm chặt một chút, chậm rãi đem điện thoại đưa cho Trần Hy. Trần Hy hừ hừ hai tiếng, ghé vào Lục Trinh ngực. Tại đây một đêm qua đi, nàng thật sự xác nhận Lục Trinh là một cái sẽ không thương tổn chính mình. Là một cái đáng giá chính mình tín nhiệm người, cho nên càng thêm làm lũng giống nhau, có chút ngờ nghệch mà nằm bò. Nghe thấy lục cảnh điện thoại, Trần Hy tức khắc tinh thần một ít, nghĩ tới chính mình bán cho ninh giao kia mấy trường cấp tiểu quỷ hiến tế phủ, nàng ngượng ngùng. Lục cảnh, ngươi đừng lo lắng, không phải đại sự, chính là... Bình thương tâm. Lục cảnh quả thực muốn cùng giờ phút này lục trinh một cái tâm tình. Bình thương tâm. Ngươi không phải sợ, kêu đoàn phim không có lệ quỷ, không có có thể thương tổn ngươi đồ vật Trần Hy này một câu kêu lục cảnh thực an tâm, chính là lục trinh lại hơi hơi nhúng mày, hiển nhiên Trần Hy ngủ ý, không có lệ quỷ, lại có bình thường quỷ. Bất quá nếu không phải hại người quỷ, vậy không cần kêu lục cảnh biết chính mình dọa chính mình. hắn đồng dạng không có lại đề cập bất luận cái gì sự, thấy Trần Hy ghé vào chính mình ngực thượng gọi điện thoại, thoát nhìn còn có chút mơ màng sắp ngủ, ngốc ngốc, lại nỗ lực giảo hoạt lên. Như vậy mềm mại nữ hải tử kêu lục trinh sắc mặt càng thêm nu hòa. Thuận tiện lại một lần khiển trách một chút tưởng kết hôn lại không cho giấy hôn thú cái này phụ lòng thế giới. Nếu có giấy hôn thú, lục tổng gì đến nỗi còn giống như bây giờ nghẹn. Thật sự sao? Lục gia nhị thiếu hiển nhân tin. Thật sự. Bất quá ngươi đừng chạy đi ra ngoài, ở buổi tối thời điểm chỉ ngủ liền hảo, không cần bên ngoài loạn đi lại. Trần Hy nghe nói rất nhiều phim kinh dị đều sẽ thực tà môn, hi vọng lục cảnh có thể chú ý một ít. Lục cảnh vội vàng đáp ứng rồi, lại quan tâm Trần Hy gì thời điểm trở về. Ta gần nhất không thể trở về. Trần Hy ngượng ngùng một chút, nhịn không được giơ tay ôm lấy Lục Trinh bả vai, đối Lục Cảnh nói, ta ở cùng Lục Trinh nỗ lực ma hợp sinh hoạt. Nàng ra mặt dày đem chính mình hướng Lục tổng trên giường bò nói được như thế tươi mát thoát tục, phản phất không dính khói lửa phàm tục dường như, bất quá Trần Hy nhất quán đều là một học bá thành thật điệu thấp bộ dáng xuất hiện, Lục Cảnh tin nàng, lại không hảo kêu Trần Hy ngượng ngùng, lúc này mới đem điện thoại cắt đứt. Hắn vừa mới cắt đứt điện thoại, Trần Hy liền cảm thấy chính mình trước mắt long trời lở đất. Lập tức chính mình bị ném đi, lúc sau dùng sức mà áp vào trong chăn, tầm mắt quay cuồng, nhìn đến Lục Trinh trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm mà đẻ ở chính mình trên người. Người biết buổi sáng nam nhân là chịu không nổi trêu chọc sao. Lục Trinh thanh âm khàn khắn hỏi. Trần Hi sướng sốt, theo bản năng mà rụt rụt cổ, lại có chút ngượng ngùng mà chớp chớp mắt. Lục Trinh, người trước thân thân ta. Nàng đôi mắt sáng lấp lánh, còn nổi lên một chút chờ mong. Lục Tổng trầm mặc. Là hàn thua. Đệ 156 trương Lục Trinh xoa xoa khỏe mắt, xoay người dựng lên. Như thế nào lạc? Trần Hy tò mò hỏi. Chờ lãnh trứng về sau lại nói. Lục Trinh bình đạm mà nói. Hôn ta một chút cũng muốn lãnh trứng về sau lại nói. Trần Hy chấn kinh rồi. Kia phía trước Lục Trinh hôn nàng như vậy nhiều lần, không được lãnh nhiều ít giấy hôn thú. Lục Trinh cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hắn nhìn Trần Hy cặp kia thanh triệt đôi mắt, hồi lâu lúc sau, túi người lại đây, đem một cái hôn môi rừng ở Trần Hy giữa mày. Thấy nàng vui vẻ mà phát lại đây ôm chính mình, nghĩ vậy tiểu cô nương lúc trước nhận thức thời điểm câu nệ vô cùng, hiện tại cuối cùng có thể ở chính mình trong lòng ngược tín nhiệm mà làm nũng, trong khoảng thời gian ngắn thật là cảm khái và ngàn, đột nhiên có một loại đặc biệt vừa lòng cảm giác. Hắn cong cong khoẻ miệng, đỡ Trần Hy eo, lại luyến tiếp kêu nàng thất vọng, chậm dãi nói, ngươi về sau có thể cùng ta một phòng ngủ. Chính là Trần Hy, ta hy vọng chúng ta lần đầu tiên là ở kết hôn lúc sau. Trần Hy ngừng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn Lục Trinh, ngươi nguyện ý cùng ta ngủ chung, ta đã thật cao hứng. Này đã là tốt nhất làm bạn. Đến nỗi mà khác, ta không nổi. Chỉ có 2 năm, ta chờ nổi. Lục Tổng độc thân hơn 30 năm, kẻ hèn 2 năm chờ đợi cũng không tính cái gì. Hùng chi đừng nhìn Lục Tổng là cái thiên lệnh triệu phá bá đạo tổng tài, chính là này trong nội tâm vẫn là một cái lao cũ kỹ. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là cùng Trần Hy ở kết hôn lúc sau nhắc lại chuyện khác, liền tính chính mình cùng Trần Hy chỉ cần như vậy đơn thuần kết giao. Đều sẽ cảm thấy đã thực thỏa mãn. Thấy Trần Hy nhấp nhấp khỏe miệng nhìn chính mình, hắn dơ tay sờ sờ nàng mặt. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta. Ngươi thích thân cận ta, tín nhiệm ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta vui mừng còn không kịp. Trần Hy, ngươi không phải tùy tiện nữ hài tử. Hơn nữa xã hội này, cũng không phải chỉ có kết hôn mới có thể ở bên nhau. Vấn đề không ở với ngươi, mà ở với ta. Lục Trinh cũng không cảm thấy hôn trước liền cùng người yêu từng có thân mật tiếp xúc nữ hài tử có cái gì sẽ bị người khiển trách địa phương. Đây là một kiện thực bình thường sự, cảm tình tới rồi nào đó trình độ, người yêu nhóm hy vọng có thể càng thêm thâm nhập mà có được lẫn nhau, nước chạy thành sông mà thôi. Nay lại không phải cổ đại, đã sớm không có gì yêu cầu bị người cảm thấy không tốt địa phương. Lục Trinh chỉ là chính mình là cái cũ kỹ người mà thôi. Hắn không phủ nhận bất luận cái gì một loại luyến ái hòa thân mật phương thức lại sẽ chấp nhất mà tuân thủ ý nghĩ của chính mình. Trần Hy nguyện ý đi đến hắn bên người, hắn liền biết, Trần Hy cũng hạ định rồi rất quan trọng quyết tâm. Ta đây còn có thể cùng ngươi cùng nhau ngủ sao? Trần Hy nhỏ giọng như hỏi. Nàng trong lòng có chút thất vọng, chính là rồi lại có chút cao hứng. Đương nhiên, Lục Trinh gật đầu. Đắp chăn đông thuần tán gấu gì đó. Lục Tổng cảm thấy chính mình cũng đúng. Hắn thấy Trần Hy có chút bất an cùng thấp phỏng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình. Lúc này mới những mày, đối Trần Hy nói, ngươi thi đầu đại học. Chúng ta đi ra ngoài mua đồ vật cho ngươi chúc mừng một chút. Không cần châu đáo còn có quần áo. Trần Hy vội vàng nói. Lục Trinh luôn là sẽ cho nàng mua thực quý thật xinh đẹp quần áo cùng trang sức, đôi ở nàng trong phòng đều mau không bỏ xuống được. Trần Hy cảm thấy Lục Tổng đối với cho chính mình mua đồ vật tồn tại nào đó nhiệt tình, hắn luôn là sẽ tìm được các loại lý do. Sau đó dùng sức cho chính mình tiêu tiền, liền phản phất là muốn đền bù nàng như vậy bần hàn đã từng 18 năm giống nhau. Trần Hy biết Lục Trinh là tưởng đem sở hữu đồ tốt nhất đều cho chính mình, chính là lại cảm thấy đồ vật quá nhiều, mua trở về nếu không cần chính là ở lãng phí Lục Trinh tiền. Nàng muốn làm một cái cần kiệm quản gia nữ hài tử, lôi kéo Lục Trinh tay. Lục Tổng mặt vô biểu tình mà cảm thấy hôm nay đại khái không thể cấp Trần Hy tiêu tiền. Hắn có lệ gật gật đầu, tiêu Trần Hy đi thay quần áo ra cửa, chính mình cấp trường trợ lý gọi điện thoại, nói cho hắn hôm nay chính mình không đi làm, lúc này mới cùng Trần Hy cùng đi bách hóa thương trường. Bởi vì nghĩ đến Trần Hy sẽ đi một cái mới tinh trường học đi đi học, còn muốn trụ túc xá. Trụ túc xá. Lục Trinh như như mày, đối Trần Hy nói, chờ người đi đưa tin, ta đi hỏi một chút đại học có thể hay không kêu người học ngoại chú Nếu Trần Hy ở đại học trụ túc xá, kia Lục Tổng chẳng phải là rất khó đến mới có thể nhìn thấy nhà mình tiểu cô nương. Hùng chi. Lục Tổng ở Trần Hy tò mò mà khắp nơi nhìn hoa cả mắt các loại bách hoa ánh mắt rụt dẹ địa lý lý chính mình Tây Trang. Cảm thấy Trần Hy nếu không ngủ ở chính mình bên người, sợ là ngủ không yên. Bất quá hắn cái này kiến nghị kêu Trần Hy nghĩ nghĩ, đối Lục Trinh nói, đại học năm thứ nhất hẳn là đều không thể học ngoại chú. Bất quá liền tính trụ túc xá cũng không quan hệ, không có khóa thời điểm ta sẽ về nhà. Nàng cảm thấy hiện tại Lục ra chính là chính mình ra. Lục Trinh lúc này mới cong cong khỏe miệng. Kìa cũng hảo. Nếu Trần Hy trụ tốt xá, có lẽ còn sẽ nhiều giao mấy cái bằng hữu Trăm triệu không cần là Khương noán loại này bá đạo giáo bá tắt phong, Lục Tổng phiền Khương giáo bá thật lâu. Đương nhiên, này liền anh hùng ý kiến giống nhau. Khương giáo bá phiền Lục Tổng cũng đã thật lâu. Lục Trinh hiển nhiên không biết ở Khương giáo bá trong lòng chính mình chính là một con sói đôi to. Hắn ôm lấy Trần Hy bả vai ở thương trường đảo quanh, tuy rằng không thể cấp Trần Hy mua quần áo, bất quá lại cho nàng mua thật xinh đẹp chăn gối đầu còn có một ít trụ tốc xá sẽ dùng đến đồ vật Hắn nhìn nhìn điện tử thiết bị Cấp Trần Hy mua một đài mới nhất khoản nổ tẹục còn có một ít giải rác đồ vật thậm chí cấp Trần Hy ký túc xá mua một cái màu hồng phấn, tràn ngập công chúa Ngộ ảo phong mang gen bớ màn cái này kêu Trần Hy cảm thấy còn không bằng đi mua quần áo đâu nàng ôm suốt một bộ xinh đẹp nữ sinh dùng Sơn móng tay ngơ ngác mà nhìn lục Trinh rửởi vào một cái xa hoa đồ trang điểm bài trước ngửa đầu nhìn mặt trên rất nhiều đồ vật quay viên tiểu thư đã cởi đến khỏe miệng run rẩy nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy khó làm kẻ có tiền không mua không mua Trần Hy bụ mặt đối lục Trinh nói ta cũng cảm thấy không cần ngườiơ môi không cần son môi nhuộm nhộm đẫm cũng đã thật xinh đẹp quả viên tiểu thư ở Trần Hy tuyệt vọng ánh mắt rốt cuộc tươi cười nước ra bất quá các ngươi còn có cuố huấn Lục Trinh nhìn nhìn quayy thượng sở hữu đồ vật đối qu viên tiểu thư lạnh lùng mà nói kem chống nắng lấy hai bình hắn cảm thấy Trần Hy không thể đủ bạo phơi cho nên kem chống nắng là thứ quan trọng nhất Tuy rằng nói các nữ hài tử ở bên nhau sẽ thích đua đòi một ít đồ trang điểm Chính là Lục Trinh cảm thấy Trần Hy như vậy tuổi tác đồ trang điểm cũng không phải thực yêu cầu. Hắn ở quầy viên tiểu thư cùng Trần Hy một khối thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn lại khắp nơi nhìn nhìn. Bởi vì từ trước không có sự đối tượng kinh nghiệm, liền tính là cường hắn như Lục Tổng, cũng không biết nữ hài tử ở ngay lúc này yêu cầu một ít cái gì. Bằng không lại mua một con đại hùng. Trần Hy cái gì đều không cần. Đừng cho ta tiêu tiền. Nàng nhỏ giọng như nói. Tựa hồ nàng thi đậu đại học, càng cao hơn chính là Lục Trinh. Hắn hận không thể đem thương trưởng đều mua tới bộ dáng. Lại đi mua hai kiện quần áo. Lục Trinh nghiêng đầu xem nàng. Đó nam nhân có chút không thỏa mãn đôi mắt, Trần Hy rũ rũ đầu nhỏ, rốt cuộc gật đầu. Chính là nhìn như bất đắc dĩ ở ngoài, nàng lại cảm thấy trong lòng vui vẻ vô cùng. Đó là một loại nói không nên lời vui vẻ, đương nàng nhìn đến Lục Trinh vì chính mình xoay quanh, thậm chí cái gì đều nỗ lực vì chính mình nghĩ đến, liền ố che nắng đều mua cho chính mình, Trần Hy cảm thấy trong lòng ấm áp Nàng một bên nhìn Lục Trinh bởi vì có chính mình gật đầu quét sạch mua siêm bí gì ở tầng lầu, lại nhìn không được đem chính mình hạnh phúc mà treo ở cánh tay hắn thượng, chẳng sợ người nam nhân này thoạt nhìn thực nặng mạn lại có chút khắc nghiệt, chính là nàng sao lại có thể như vậy thích hắn đâu. Thậm chí Trần Hy cảm thấy, những cái đó kêu nam nhân nhắc tới là biến sắc bồi bạn gái đi dạ phố, hiện tại ở Trần Hy trong mắt biến thành kêu nàng mẹ chết bồi bạn trai đi dạ phố. Thằng đến trong tay đồ vật tràn đầy, Lục Trinh kêu phía sau tài xế cầm đi trong xe. Trần Hi vội vàng lôi kéo Lục Trinh tay muốn thỉnh hắn uống cà phê. Người tiêu tiền? Lục Trinh nhướng mày hỏi. Ta tiêu tiền? Có tiền. Làm một cái thực thích bạn gái cho chính mình tiêu tiền tổng tài, Lục tổng cong cong khệ miệng. Tiêu Trần Hy lôi kéo đi thường trưởng phụ cận một nhà cách điệu phi thường ưu nhã quán cà phê. Quán cà phê người không nhiều lắm, Thực an tĩnh, mỗi một cái tiểu chỗ ngồi đều thoạt nhìn thực tới mát. Trần Hy cấp Lục Trinh muốn cà phê, chính mình cũng muốn một ly, cùng Lục Trinh đi tới không giửa cửa sổ vị trí. Nàng càng thích quán cà phê không rửa cửa sổ, có thể cho chính mình cùng Lục Trinh một cái phong kiến tiểu không gian địa phương. Nhìn bốn phía thực an tĩnh, cũng không có người quấy rời, nhìn không được dỗi tay đi nắm Lục Trinh tay. Nàng đôi mắt sáng ngời cực kỳ. Phần 122 Nàng thích một người, luôn là hy vọng tâm tình của mình bị đối phương biết đến. Lục Trinh cũng trở tay cầm Trần Hy. Mệt mỏi sao? Thấy cà phê bị bưng lên, còn có ăn ngon bánh kem, Lục Trinh đối Trần Hy hỏi. Trần Hi một bên đảo một khối bánh kem cảm thấy mị mãn mà nhét vào trong miệng, chỉ cảm thấy ở như vậy tốt đẹp ban ngày, chính mình trên người đều tràn ngập ánh mặt trời hương vị. Nàng nghe thấy Lục Trinh hỏi chính mình, lắc lắc đầu nói, chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau, đi bao lâu ta đều không mệt. Nàng cũng thực thích cùng Lục Trinh một khối tay trong tay đi ở ánh mặt trời dưới, têu tất cả mọi người biết bọn họ ở bên nhau, Lục Trinh là thuộc về nàng. Bởi vì nàng không biết khi nào, biến thành một cái thích khoe ra nữ hài tử, nàng muốn kêu toàn thế giới đều biết. Chính mình có một cái rất tốt rất tốt người yêu. Hắn là của nàng, cũng chỉ là nàng, chỉ thuộc về nàng. Lục Trinh hử cười một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua Trần Hy hôm nay xuyên dạy. giày đế bằng, cho nên Lục Trinh mới có thể mang theo Trần Hy đi lâu như vậy. Nếu là giày cao gót, hắn sẽ luyên tiếp. Buổi chiều còn muốn đi nơi nào? Hắn cảm thấy đồ vật mua đến không sai biệt lắm, một bên uống cà phê một bên hỏi. Nếu không trở về nhìn xem Lục Cảnh đi. Trân Hy cảm thấy chính mình không thể đáp ứng rồi lục cảnh, lại đem lục cảnh một người ném ở đoàn phim. Vương Đại Sư đã sớm cùng ảnh đế chạy, giải hoa nhi giống nhau mỹ tư tư mà không thấy bóng dáng. Nếu nàng cũng chạy, lục cảnh đại khái sẽ thực sợ hãi. Tuy rằng còn tưởng cùng lục trinh nị vai hai ngày, chính là hiện tại ngấm lại, nàng phía trước đáp ứng lục cảnh lại ném xuống hắn, có điểm không địa đạo. Người lo lắng hắn. Hắn là người đệ đệ, cũng là bằng hữu của ta. Trần Hy có nề nếp nghiêm túc mà trả lời. Chưa buổi chiều liền trở về. Lục Trinh bị cái này trả lời lấy lòng. Hắn muốn định buổi chiều mang Trần Hy đi xem nữ hài tử có thể khai xe, bất quá nghĩ đến mới vừa vào đại học quá rêu rào không hảo. Lục Tổng hiển nhiên sẽ không cảm thấy chính mình buổi sáng mua cấp Trần Hy những cái đó đã thực rêu rào. Hắn nghĩ đến Trần Hy còn không có bằng lái, lại không nghĩ Trần Hy lái xe ở vườn trường bị người chỉ chỉ trò trò, vẫn là săn sóc mà tính. Chính là liền ở hắn muốn mang theo Trần Hy một khối hồi lục cảnh đoàn phim. Lại thấy Trần Hy ánh mắt đầu hướng về phía giữa vào cửa sổ một cái hai người trông ngồi, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trần Hy trăm triệu không nghĩ tới. Nàng thấy cái gì? Nàng thấy Triệu Thiến thế nhưng cũng đã từng sinh hồn thiếu niên ngồi ở cùng nhau, hai người lẫn nhau đối diện, đều lộ ra xấu hổ tươi cười. Đệ 157 trương. Triệu Thiến là cái rất mỹ lệ thanh thuần nữ hài tử. An Vân là cái thực tú khí đẹp nam hài tử. Chính là tại đây một khắc, hai người tươi cười thật sự đều nứt ra nha Trần Hy cũng không biết chính mình giờ khắc này có phải hay không phải về tránh một chút. Đối với nàng tới nói, Triệu Thiến có lẽ chỉ có thể xem như trong trường học một cái tiểu học muội Nàng không nghĩ dùng càng nhiều tiếp xúc tới cùng Triệu Thiến giao lưu cảm tình gì đó, cũng không nghĩ tại như vậy xấu hổ thời khắc đi nhận người, sau đó dùng kinh ngạc ánh mắt đối hai người kia làm ra cái gì đánh giá. Chính là chỉ trước mắt, Triệu Thiến cùng An Vân tựa hồ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng. An Vân không có phát hiện chính mình đã bị người nhìn đến. Đối triệu thiến thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta cũng không có cùng nữ hải tử tùy tiện yêu đương ý tưởng. Chỉ là hắn trầm mặt trong chốc lát mới trầm dãi nói, ta ba ba cùng ta nói rồi, là một nam hải tử, ít nhất hẳn là ở ngay lúc này rắp mặt cùng nữ hải tử nói rõ ràng. Mà không phải phóng nàng bùa câu, têu nàng nguồn công chờ đợi. Có lẽ sẽ có nam hải tử cảm thấy như vậy thực hốc. Chính là An Vân từ nhỏ tiếp thu chính là ôn nhu Mỹ Đại Thúc như vậy giáo dục. Mỹ Đại Thúc nói cho hắn, liền tính tự tuyệt cũng nhất định phải rắp mặt hảo hảo cự tuyệt, mà không phải kêu nữ hải tử hưởng công chờ đợi, kêu nàng mất mặt. Nếu những lời này bị Trần Hy nghe được, nàng nhất định sẽ phát hiện, Mỹ Đại Thúc cùng nhà nàng lục tổng hoàn toàn không phải một cái phong cách. Lục tổng chính là làm cho tiệc rượu thượng rất nhiều người mặt là có thể bát triệu thị đại tiểu thư vẻ mặt kỳ hành loại. Chỉ là Trần Hy nghe không thấy An Vân nói, nàng chính là cảm thấy sinh hồn thiếu niên trên mặt tươi cười thực xin lỗi. Không có gì. Ta, ta cũng là bị buộc tới. Triệu Thiến thấy An Vân cũng không có cùng chính mình trong tưởng tượng những cái đó đáng sợ muốn cùng chính mình kết hôn nam sinh giống nhau dây dưa chính mình, tức khác rất lớn thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng cảm thấy An Vân cũng không phải buồn ý cùng chính mình thân cận thật sự thật tốt quá, phản phất bị cứu vứt giống nhau, vội vàng nói, đa tạ ngươi nguyện ý tới thân cận. Ta nàng chấp trước mắt, đối An Vân thử hỏi, ta về nhà về sau liền nói ta không thấy thượng ngươi, như vậy có thể sao? Tại đây chẳng thân cận, Triệu Thiến mới là làm ra lựa chọn người kia. Hán vân mỉm cười lên. hắn tử hồ cũng không cảm thấy chính mình bị triệu gia đại tiểu thư rơi xuống thẻ bài có cái gì mất mặt. Hảo. Thật sự a Cảm ơn ngươi. Không, là ta hẳn là cảm ơn ngươi. Hán mỉm cười lên, nhìn triệu thiến hòa thanh nói, hy vọng ở rẻ triệu gia, cũng không phải ta buồn ý ta mâu thân. Ngươi biết đến. Ngươi làm ăn, nàng hy vọng được đến lớn nhất thích lợi. hắn không nghĩ tới, đương chính mình tỉnh lại, sau đó gian nan mà chậm rãi hành tẩu, khang phục. Cuối cùng đối các phóng viên còn cho chính mình phụ thân trong sạch lúc sau, hắn mụ mụ cho hắn cũng không phải kinh hỉ hoặc là phẫn nộ, mà chỉ là lệnh như băng một cái báo cho. Nàng đem hắn bán đi, ở không trải qua hắn đồng ý thời điểm liền đi cùng triệu thị tập đoàn câu thông, nói chính mình nhi tử nguyện ý ở rể đến triệu gia. Trong ngáy mắt kia, An Vân liền cái gì đều minh bạch. Hắn nguyên lai thật sự không thích hợp lưu tại mẫu thân bên người. Hắn chỉ nghĩ đi tìm được chính mình phụ thân, sau đó cùng Phương nào, có lẽ sẽ làm bạn Phương nào nỗ lực kiếm tiền Không còn có đã từng như vậy nhiều tài phú, chính là chỉ cần lưu tại phụ thân bên người cũng đã cũng đủ. Rời đi đã từng sinh sống rất nhiều năm trong nhà phía trước, hắn hy vọng có thể cho triệu thị tập đoàn đại tiểu thư một cái giao đái. Hắn không thích nàng, cho nên cũng không thể cùng nàng kết hôn, chính là như vậy. Ta cũng là bị buộc. Người làm ăn, đều sẽ như vậy sao? Triệu Thiến cũng là bị triệu nguyệt buộc lại đây, nói cái gì nếu nàng không muốn thân cận, nàng ba ba liền sẽ thực chán ghét nàng mụn mụn. Nàng có chút khổ sở, chính là An Vân là cái xa lạ thiếu niên, tuy rằng hắn rất đẹp, chính là triệu thiến lại cảm thấy chính mình không nghĩ ở một cái người xa lạ trước mặt lộ ra tâm tình của mình. Nàng lễ phép mà đối An Vân mỉm cười, khách khí mà nói, vậy ngươi có thể đi rồi. Hôm nay cho ngươi tạo thành bối rối, thật sự thực xin lỗi. Nàng thoạt nhìn chính là một cái đoan trang đại tiểu thư, An Vân chỉ là cười cười, đứng dậy, đối triệu thiến gật gật đầu, quay đầu liền phải rời đi. Hắn rời đi trước. Đông nhiên nhìn về phía Trần Hy xúc ở góc, thấy Trần Hy rủi về đầu, nhìn không được cong lên đôi mắt nở nụ cười. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đối Trần Hy dùng khẩu hình nói hai chữ, lúc này mới đi rồi. Hắn đối với người nói gì đó. Lục Trinh cảm thấy thiếu niên này thực chứng mắt, lớn lên như vậy đẹp làm gì. Bình thường một ít không tốt sao. Hắn nói đoàn phim. Đại khái Phương nào muốn dẫn hắn hồi đoàn phim đi. Phương nào bác quái hiện tại đều đã bình ổn, đưa người khác cho rằng Phương nào là bị bao dưỡng. Nhân ra là đứng đắn phu thê quan hệ, tuy rằng từ trước phương nào thoạt nhìn vô dụng một chút, thế nhưng đương gia đình chủ phu rất nhiều năm, sự nghiệp thượng hoàn toàn không có tiến tới tâm, chính là nữ chủ ngoại nam chủ nội, này cũng không phải hẳn là bị người khinh thường sự tình không phải sao. Cho nên hắn lại có thể một lần nữa trở lại lục cảnh đoàn phim đi đóng phim, bất quá lúc này đây, Trần Hy cảm thấy Mỹ Đại Thúc có thể hỷ khí dương dương mang lên chính mình như tử. Lục Trinh Lâm vào còn muốn hay không mang theo nhà mình Trần Hy đi cái kia đoàn phim gian nan lựa chọn. Liên ở Lục Trinh tự hỏi thời điểm, rồi lại truyền đến nữ hài tử trần trở thanh âm, học tỷ Lục Trinh ánh mắt lạnh băng đến càng muốn giết người. Thật vất vả cùng Trần Hy hẹn hò một lần, như thế nào quái rối nhiều như vậy. Ngươi, ta không phải cố ý thấy. Trần Hy ngơ ngác mà ngửa đầu, thấy Triệu Thiến nghiêng đầu đang đứng ở chính mình cách đó không xa, tức khác có chút bất an. Nàng cảm thấy chính mình thấy Triệu Thiến Việt Tư, sẽ gọi người cảm thấy trong lòng không được tự nhiên, chậm gì gì mà đứng lên nhỏ giọng như nói. Cái kia, nếu, nếu ngươi cảm thấy bị ta nhìn đến trong lòng sẽ không cao hứng nói. Kỳ thật ta là trước tới. Ta không phải cố ý muốn nhìn ngươi việc tư. Nàng nghiêm trang mà muốn giải thích, lại đột nhiên thấy đối diện xinh đẹp nữ hài tử hít hít cái mũi, đột nhiên phát lại đây, ôm lấy nàng cổ. Trần hy có chút mở mịt Nàng thò tay, có chút chân tay luôn cuống. Nàng khi nào cùng triệu thiến tốt như vậy, hảo đến có thể như vậy thân cận. Lục trinh xanh mặt đứng lên, lạnh lùng mà nhìn triệu thiến. Học tỷ ta, ta cảm thấy thực sợ hãi, cũng rất khổ sở. Triệu thiến vừa rồi ở xa lạ thân cận thiếu niên trước mặt nỗ lực chịu đựng, hiện tại thân cận thiếu niên đi rồi, tức khắc liền ở trần hy trước mặt khuất khít lên, hồng con mắt nói, mụ mụ cùng ta nói, tiêu ta không cần nghe trong nhà nói đi thân cận. Chính là cô cô nói, nếu ta không đi, ba ba sẽ hoán trách mụ mụ là cái ích kỷ quỷ. Sẽ hoán trách mụ mụ không có sinh một cái nam hải kế thừa triệu thị, còn sẽ chán ghét mụ mụ. Nàng thực sợ hãi. Đã từng ở nước ngoài thời điểm, bọn họ một nhà là cỡ nào hạnh phúc, ba ba sủng ái nàng cùng nàng mụ mụ, mụ mụ thâm ái nàng cùng nàng ba ba. Chính là tựa hồ về nước về sau, hết thể đều thay đổi. Cô cô nói ta về sau là triệu thị người thừa kế, chính là ta nghe thấy nàng cùng ba ba lời nói. Triệu thiến run rảy bả vai thanh âm nghẹn ngào mà nói, nàng nói muốn ta về sau gả nam sinh không cần có rất nhiều dã tâm, cấp trong nhà đương một cái người làm công thì tốt rồi. Đến lúc đó nàng cùng ba ba vẫn là có thể định đoạt cho nên không cần ta trượng phu có thực chất tuyệt năng lực. Nếu thật là như vậy, kia lại vì cái gì còn muốn ta đi thân cận. Nàng không rõ, chính là Trần Hy lại cảm thấy chính mình tựa hồ minh bạch một ít, nàng nhấp nhấp khỏe miệng, thấp giọng hỏi nói, ngươi có phải hay không đắc tội ngươi cô cô? Triệu Nguyệt này rõ ràng theo trước nói tốt không giống nhau. Từ trước nói tuy rằng cũng là ở rể, chính là lại nói là kêu triệu thiến có thể cùng một cái có năng lực có thể ở ngày sau chỉ còn lại có triệu thiến thời điểm cũng trợ giúp nàng khởi động triệu thị nam nhân kết hôn nhưng như thế nào hiện tại thành người làm công, còn quyền lên tiếng đều không cho. Trần Hy cảm thấy có điểm sợ hãi. Triệu gia nguyên lai là như thế này đáng sợ một cái gia tộc. Nàng lại một lần tưởng, có lẽ lúc ấy, nàng mụ mụ không có cùng Triệu Viễn Đông kết hôn, là may mắn cũng nói không chừng. Nếu không phải nàng mụ mụ nhất định phải sinh hạ chính mình, kêu kỳ thật có thể có được người rất tốt sinh, mà không phải gả cho Triệu Viễn Đông, sau đó vượt qua như vậy đáng sợ hôn nhân, có được như vậy đáng sợ người nhà. Ta không biết cô cô gần nhất đích sắc không thế nào thích ta. Triệu Thiến đột nhiên nghĩ tới cái gì, nghĩ đến chính mình vài lần giấu giếm Trần Hy sự, đương Trần Hy thành lục trinh vị hôn thê, hết thảy đều cho hấp thụ ánh sáng, Triệu Nguyệt mắng chính mình những lời này đó, đột nhiên sắc mặt đổi đổi, ở Trần Hy trước mặt nỗ lực làm bộ Trấn định bộ giang nói, cô cô gần nhất tâm tình không tốt. Nàng, nàng ai đều chán ghét. Ta không phải đặc thù cái kia. Nàng không hy vọng kêu Trần Hy đối chính mình có cái gì ấy cảm tình, chính là Trần Hy lại ngẩn ngơ An tĩnh mà nhìn nàng trong chốc lát, nhỏ giọng như hỏi, là bởi vì ta sao? Không phải. Triệu thiến lớn tiếng nói. Nguyên lai là bởi vì ta. Trần học bá dùng chính mình phi thường nghiêm cẩn đại nào đến ra một cái kết luận. Thật sự không phải. Kỳ thật cùng ngươi không có quan hệ. Ta cô cô vốn dĩ chính là một cái thích giận chó đánh mèo người. Hơn nữa, hơn nữa nàng muốn làm sự thực không có đạo lý. Triệu thiến cũng không phải chuyện gì đều sẽ đối người trong nhà dấu dếm. Nếu Triệu Nguyệt hỏi chính mình là thực bình thường sự, nàng nhất định biết gì nói hết. Chính là lúc ấy Triệu Nguyệt rõ ràng là muốn trả thù một cái hai bàn tay trắng cao chung nữ sinh, Triệu Thiến cảm thấy dấu giếm cũng không gần là nàng đáp ứng rồi Trần Hy cái gì, mà là đương nhiên. Nàng thấy Trần Hy ngơ ngác mà nhìn chính mình, cũng vội vàng bay nhanh mà nói, dù sao, liền tính không có chuyện này, cô cô cũng sẽ chán ghét ta. Vì cái gì? Ta là Triệu Thị người thừa kế, cô cô kỳ thật cũng không phải thật cao hứng. Triệu thiến nhỏ giọng như nói, ngươi cũng có thể không sợ nàng. Trần Hy nói, ta không sợ nàng. Ta chỉ sợ nàng châm ngòi ba ba mụ mụ chi gian cảm tình. Triệu thiến nhỏ giọng như nói, ba ba rất coi trọng nàng cái này duy nhất mội muội Nếu nàng luôn là không thích ta mẹ, nhà ta nhất định sẽ ra vấn đề. Nàng có điểm khổ sở, Trần Hy không biết giải quyết như thế nào. Nàng kỳ thật cảm thấy triệu viễn đông cái loại này còn cảm tình dư thường mà hoài niệm mối tình đầu ra hỏa không có gì hảo quý trọng. Ném rứt thì tốt rồi. Bằng không loại này cắn bã. Mua cùng mối tình đầu hồi ước thế nhưng dùng chính là lao bà nhà mẹ đẻ tiền. Này thao tác quả thực đem Trần Hy cấp ghê tởm hỏng rồi. Ta cảm thấy ngươi ba mẹ cảm tình hiện tại liền có vấn đề. Ai? Trần Hy lại không nghĩ nhắc tới triệu viễn đông cùng chính mình quan hệ. Nàng châm trước suy nghĩ phải nhắc nhở triệu tiến. Hoặc là kêu nàng nhắc nhở triệu phu nhân. Đừng ngây ngốc mà lấy tiền đương ngốc tử đi cấp lao công mua mối tình đầu. Liền ở ngay lúc này. Nàng lại thấy một cái phẫn nộ thực thời thượng nữ nhân vọt vào quán cà phê. Là triệu phu nhân, chính là triệu phu nhân hiện tại bộ dáng một chút đều không ưu nhã. Nàng giống như là bị trọc giận mẫu sư tử, sắc mặt phẫn nộ, trong ánh mắt tràn ngập ngọn lửa, thoạt nhìn có thể giết người. Thẳng đến thấy triệu thiến tốt lành mà ở cùng Trần Hy nói chuyện, triệu phu nhân thoạt nhìn mới tốt một chút, nhào lên tới dùng sức bắt được triệu thiến cánh tay. Ai làm ngươi tới thân cận? Thiên thiến, có phải hay không triệu nguyệt? Thiện nhân này! Đệ 158 Trương Phần 123 Trần Hy sợ ngây người Luôn là thực ôn nhu ưu nhã triệu phu nhân thế nhưng bảo thô khẩu A Mang thế nhưng vẫn là triệu nguyệt Nhớ trước đây ở tiệc rượu thời điểm Triệu nguyệt như vậy là lối khóc lóc không cho triệu phu nhân mặt nguối Triệu phu nhân cũng chưa nói như vậy mắng triệu nguyệt tới Mẹ Triệu thiến cũng bị triệu phu nhân đáng sợ cấp sợ hãi Nàng trong trì nhớ Mẫu thân trước nay đều không có phát quá lớn như vậy hỏa nhi Cùng ta về nhà Triệu phu nhân hốc mắt đều đỏ. Nàng không nghĩ tới, triệu nguyệt thế nhưng ở chính mình mánh liệt phản đối thời điểm, còn đem triệu thiến cấp lửa ra tới thân cận. Thân cận, tương nàng cái quỷ thân. Như vậy muốn cái ở rể nam nhân, triệu nguyệt vì cái gì không chính mình đi kết hôn. Triệu phu nhân chỉ có triệu thiến một cái nữ nhi, đem nàng coi như tiểu công chúa, sùng ái mười mấy năm, không phải kêu triệu nguyệt tới đưa đi thân cận. Nàng nghe thấy chuyện này liền tạc, ra tới tìm nữ nhi. E sợ cho Triệu Thiến bởi vì lo lắng cho mình liền đem chính mình cấp bán Chính là vừa mới nàng không có thấy nam Hải tử, chỉ nhìn thấy Triệu Thiến cùng Trần Hy đứng ở một hối. Các nàng đứng chung một chỗ nói chuyện thời điểm, biểu tình còn có khí chất mạc danh mà kêu Triệu Phu Nhân hoảng hốt một chút. Chính là trong nháy mắt nàng liền đem chuyện này ném tại sau đầu, nằm chặt Triệu Thiến tay thanh âm khô khóc mà nói, về sau không cần lại đến thân cận. Chính là cô cô nói, đừng nghe tiện nhân nói hiệu nói vượng. Triệu Phu Nhân lạnh lùng mà nói. Nàng nguyện ý đối Triệu Nguyệt thỏa hiệp, thậm chí nguyện ý ở Triệu Nguyệt mất mặt xấu hổ thời điểm cho nàng đi lao ngông, đi ở rất nhiều người phức tạp ánh mắt thay thế Triệu Nguyệt đi cho người khác xin lỗi. Chính là tiền đề là Triệu Nguyệt đừng đương một cái gậy thọc cức. Nếu Triệu Nguyệt thật sự muốn tả hữu Triệu Thiến Nhân Sinh, kia Triệu Phu Nhân cũng không phải ăn chay. Nàng cũng không phải là không có lai lịch cái loại này cô bé lọ lem. Trong nhà nàng đồng dạng là Hà Môn, thậm chí Triệu Viễn Đông hiện tại điển sản khai phá còn muốn vào nàng KK đầu tư Bởi vậy triệu phu nhân liền tưởng không rõ, là ai cho triệu nguyệt như vậy đại tự tin, tiêu nàng cũng dám tới khi dễ các nàng mẹ con. Nàng liên tính là đắc tội triệu nguyệt, chính là triệu nguyệt cũng không nên dám bảo phạm nàng. Mẹ, ngươi đừng cùng ba ba cãi nhau. Triệu thiến nhỏ giọng nhi năn nhỉ. Nàng vẫn là thích từ trước ở nước ngoài thời điểm, cái kia ấm áp ra. Trở lại quốc nội, ba ba tựa hồ thay đổi, trở nên kêu nàng không quen biết. Chỉ cần hắn có thể bảo hộ ngươi, ta liền không cùng hắn cãi nhau. Triệu phu nhân đối trượng phu là có cảm tình, triệu viễn đông mấy năm nay vẫn luôn đều đối nàng thực hảo thực hảo, nàng không phải cái loại này sẽ bởi vì một ít việc nhỏ liền cùng trượng phu trở mặt thành thù tính tình. Chính là triệu viễn đông ở triệu thiến chuyện này thượng thật là quá kêu nàng thất vọng rồi. Hắn làm triệu thiến phụ thân, thế nhưng ở triệu gia yêu cầu triệu thiến thân cận cùng ở rể nam nhân kết hôn sự tình thượng bảo trì cho mặc, mà không phải bảo hộ chính mình nữ nhi. Đương nhiên. Triệu phu nhân cũng không phải khinh thường những cái đó muốn ở rể nam sinh, nếu triệu thiến là thật sự thích một cái nam sinh, chẳng sợ hắn là một cái muốn ở rể cũng không cái gọi là. Chính là bọn họ không thể bức bách triệu thiến đi bị động mà thân cận. Nếu triệu viễn đông còn không thể gánh bắt một cái phụ thân trách nhiệm, kia triệu phu nhân liền thật sự muốn cùng triệu viễn đông tốt lành nói nói. Nàng lung tung mà lau một phên mặt, tuy rằng thoạt nhìn tóc tán loạn, trước nay không chút cầu thả bộ dáng bị đánh vỡ, chính là vẫn là lôi kéo triệu thiến. Đầu ngón tay Nhi run nhẹ nhẹ mà đối Trần Hy cùng Lục Trinh xin lỗi mà nói, xin lỗi Lục Tổng, còn có Trần Hy ngươi, tiêu các ngươi chế dễ ước. Nàng cảm thấy chính mình đầu ngón tay Nhi đang run rẩy huyết đều phản phất ở sôi trào, kia thật lớn lửa giận còn có đối triệu ra hoán hận kêu triệu phu nhân cơ hồ có trong nháy mắt nhịn không được muốn đem triệu ra một phen hỏa cấp tiêu. Nàng thật sâu mà hít một hơi, nỗ lực bình tĩnh mà đối Trần Hy nói, thiến thiến cùng ta nói, Trần Hy, ngươi thi đầu bét đại. Đây là tốt nhất đại học, chúc mừng ngươi con có, Triệu Nguyệt về sau cùng ngươi nói cái gì ngươi đều không cần tin tưởng. Nàng liền không cùng Lục Tổng từng có bất luận cái gì quan hệ, đều là nàng một bên tình nguyện, ngươi không cần đem nàng để ở trong lòng. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn Triệu Phu Nhân. Nếu Lục Tổng đối nàng có cái gì tâm động, cũng luôn không ngươi. Nhiều năm như vậy nàng đều không có cùng Lục Tổng có phát triển, kỳ thật chính là bởi vì nam nhân một chút đều không thích nàng. Loại này lời nói, Triệu Phu Nhân từ trước nhất định sẽ không nói. Nàng thậm chí có lẽ còn sẽ cho Triệu Nguyệt Văn Tôn nỗ lực tìm một cái càng thêm có bức cách lý do, chính là lúc này đây, đương Triệu Nguyệt giác ý mà gạt nàng đem Triệu Thiến cấp làm ra tới, Triệu phu U nhân liền hoàn toàn mặc kệ. Nàng hận không thể kêu Triệu Nguyệt vĩnh viễn đều không chiếm được Lục Trinh. Nga. Trần Hy Khô cần mà nói, "Này đó là nàng đã sớm biết đến nhà. Chỉ là Triệu phu U nhân bộ dáng thoạt nhìn theo nàng có điểm sợ hãi, nàng có rúm lại một chút, theo bản năng mà nắm chặt Lục Trinh tay. Thấy nàng nhút nhát sợ sệt, Một đôi xinh đẹp ánh mắt ôn nhuận mà nhìn chính mình, triệu phu nhân trong lòng lại có chút khác thường. Nàng theo bản năng mà hòa hoán chính mình ngữ khí, đối trần hy cùng lục trinh từ biệt, lúc này mới khẩn trương mà lôi kéo triệu thiến đi rồi. Nàng rơi khỏi lúc sau, ở quán cà phê bị triệu phu nhân cấp sợ hai phục vụ sinh mới phản ứng lại đây, vội vàng đuổi theo kêu lên, thái thái, thái thái, cà phê. Cái kia cái gì, kia tiểu xoái ca đi được thực tiêu sái, không đài thọ. Chính là vị tiểu cô nương này cùng ra trưởng đi được cũng thực tiêu sái, cũng không có đài thọ a Bọn họ như thế nào đều không có đại thọ. Chơi xoái đi. Lục Trinh ác ý mà nói. Kỳ thật đại khái thân cận này hai cái thiếu nam thiếu nữ, căn bản liền không có nghĩ đến triệu thị tập đoàn như vậy môi, gọi bọn họ tới này quán cà phê uống cà phê, thế nhưng đều không có cái gì đều an bài hảo, còn muốn thân cận các tiểu thiếu niên đại thọ. Không phải hẳn là phía trước liền có trợ lý gì đã phó sang sổ sao. Ta thanh toán đi. Trần Hy cảm thấy mệt mệt. Ở triệu thiến trên người, nàng không chỉ có trả giá vài chư phủ thậm chí còn cấp triệu thiến hoa cà phê tiền. chân Đồng Dưỡng ra dễ dàng sao? Tiền không phải như vậy tùy tùy tiện tiện liền hoa đi ra ngoài nhà. Nàng ủ giúp cục đôi mà cấp triệu thiến cùng An Vân đều thanh toán cà phê, thuận tiện đem này bút trướng cấp tiến lặng nhớ kỹ, trở về sau phải mánh liệt yêu cầu đối phương còn tiền. Bằng không vì cái gì người khác thân cận nàng trả tiền đâu. Một bên nói thầm hai tiếng. Nàng một bên từ vẻ mặt tìm được đường sống trong chỗ chết biểu tình phục vụ sinh lấy về chính mình tạp suy hảo, lúc này mới cùng Lục Trinh một khối rời đi cái này đột nhiên hỏa bạo một chút quán cà phê. Bởi vì bị triệu thiến cùng An Vân cấp quét hưng, Lục Trinh sắc mặt hơi hơi có chút phát trầm, lên xe lúc sau liền mang theo Trần Hy khai đi lục cảnh điện ảnh quay chụp hiện trường. Trần Hy ở hắn bên người gặm thạch trái cây, chân mềm lại điểm Mỹ thạch trái cây kêu tâm tình của nàng hảo rất nhiều. Hảo điểm. Thấy Trần Hy đối chính mình bỏ được tiêu tiền Đối triệu thiến cùng An Vân lại phó một ly cà phê đều phiền muộn thật lâu, Lục Trinh lại cảm thấy chính mình trong lòng thực thoải mái. Lục Tổng liền thích loại này không giống người thường. con Hào đi, trong chốc lát ta có thể nhìn thấy An, An Vân, có thể hỏi hắn đem cà phê tiền phải về tới. Kỳ thật cũng không phải ta keo kiệt, nếu kêu ta thỉnh hắn uống cà phê cũng không có gì, chính là phải cho hai cái thân cận người đại thọ, ta cảm thấy quái quái. Trần Hy nhỏ giọng giải thích một chút, thấy Lục Trinh nhướng mày nhìn chính mình, vội lắc lắc hắn tay nói. Hơn nữa ta cảm thấy này buồn hẳn là triệu thị tập đoàn đại thọ. Ta vì cái gì phải cho triệu thị tập đoàn gánh vác này số tiền đâu. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, chính là Trần Hy cự tuyệt tiêu triệu thị tập đoàn chiếm tiện nghi. Vậy ngươi một hồi đừng hỏi cái kia An Vân đòi tiền. Lục Trinh nhàn nhạt mà nói. Ngươi nói ta hẳn là đi triệu thị tập đoàn hoàn trả sao. Ta đi triệu thị cho ngươi phải về tới. Lục Trinh đưa cho Trần Hy một chương phát, phiếu. Phát, phiếu. Trần Hy ngơ ngác mà nhìn. Triệu thị tập đoàn thân cận, ta có phát, phiếu. Bọn họ cần thiết cấp hoàn trả. Bằng không ta đem phát, phiếu rán đến triệu thị cổng lớn. Trên đời này không ai có thể đủ chiếm lục tổng vị hôn thê tiện nghi, đặc biệt là triệu thị tập đoàn. Lục Trinh cười lạnh một tiếng, dơ tay sờ sờ Trần Hy đầu nói, đều giao cho ta. Trần Hy xem lục Trinh ánh mắt phản phất đang xem một cái siêu nhân. Đúng vậy, ta chính là không thể tiện nghi triệu thị, liền tính chỉ có 100 khối đều không thể. Tiện nghi triệu thị chính là tiện nghi triệu viên đông Trần Hy hiển nhiên ghê tẩm đã chết triệu viễn đông huynh ngội, nàng cảm thấy bọn họ là trên đời này nhất hư đại vai ác, đến nỗi triệu gia láo gia tử, đó chính là vai ác vai ác. Nàng nhăn lại cái mũi nhỏ, thoạt nhìn có chút kiểu khí, chính là so đã từng ngơ ngác mà đứng ở chính mình trước mặt khiếp đảm lại sợ hai thời điểm nhiều vài phần linh khí cùng đời sống. Lục Trinh thích như vậy thay đổi, gật đầu, theo nàng nhướng mày nói, người nói rất đúng. 100 khối đều tuyệt đối không thể lấy. Trần Hy tính trẻ con mà cười. Nàng đáp ứng rồi một tiếng, thấy Lục Trinh lái xe cũng không nào hắn, thành thành thật thật mà ngồi ở hắn bên người vị trí ăn đồ ăn vặt. Nàng thoạt nhìn ngoan ngoãn, chính là Lục Trinh lại biết, tiêu nàng như vậy yên tâm mà ở chính mình bên người như vậy ăn cái gì, tiêu phí hắn bao lớn tinh lực. Hắn cong cong khỏe miệng, lái xe trực tiếp tới rồi đoàn phim, chờ tới rồi đoàn phim thời điểm, đoàn phim đang ở quay trụ, rốt cuộc tuy rằng là một cái có chứa khủng đố nguyên tố điện ảnh, chính là này như thế nào cũng coi như là tình yêu hài kịch phiến, ban ngày cảnh tượng vẫn là không ít Giờ phút này lục cảnh đang ở ban ngày ban mặt office building ở một đống lớn đám người vây Xem dưới ở màn ảnh hạ suy diễn một cái nhát gan chính là lại muốn lại xem một cái cái kia xinh đẹp hoạt bát tiểu nữ quỷ xoái khí tiểu ca nhi Trần Hy xa xa mà thấy đột nhiên cảm thấy lục cảnh kỳ thật thật sự thực thích hợp diễn phim kinh dị xem kia túng túng bản sắc diễn xuất a là ngươi. Liên ở Trần Hy cảm thấy lục cảnh một đoạn này diễn đến thật sự quá đúng chỗ liền nghe thấy bên người chuyển đến kinh hỉ Thanh âm. nàng to mò mà quay đầu Liền thấy An Vân đối chính mình lộ ra một cái tươi cười. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền hồi đoàn phim, ta cho rằng ngươi ít nhất sẽ đi xem một hồi điện ảnh, lại ăn một đốn cơm chiều. Đây mới là kết giao bình thường phương thức, đã từng sinh hồn thiếu niên giờ phút này gương mặt nhiều vài phần hồng luận, chính là thoạt nhìn lại khí chất thực ôn nhu Hắn thanh tú lại đẹp, con lên đôi mắt mỉm cười lên thời điểm phản phất rừng trúc gian nhất thanh thấu phong, thấy Trần Hy cũng đối chính mình cười, đối nàng nói lời cảm tạ nói, cảm ơn ngươi phía trước khuyên ta. Nếu không có người đối ta nói những lời này đó, có lẽ ta còn không muốn đối mặt hiện thực, còn nằm ở trên giường. Hắn cho rằng nằm ở trên giường liền có thể nhìn không thấy gia đình biến cố còn có những cái đó kêu chính mình khổ sở sự. Chính là nguyên lai, hắn thật sự khuyết thiếu dũng khí. đương hắn mở ra mắt, hắn liền biết, chính mình sẽ không lại cùng từ trước như vậy thế khó xử mà tồn tại. Hắn lựa chọn chính mình vẫn luôn muốn lựa chọn sinh hoạt, còn có hắn thân nhân. Ta từ bỏ quyền kế thừa. Từ bỏ quyền kế thừa. Trần Hy kinh ngạc hỏi. Thiếu niên lại đối Trần Hy lộ ra một cái mềm mại an bình tươi cười. Ta sẽ không kế thừa ta mụ mụ công ty, cũng sẽ không lại muốn nàng tiền. Ta hiện tại cũng có thể ở đoàn phim làm công, một ngày 100 khối, thế nào? Thực kiếm đi. Trần Hy trấn kinh rồi. Quá kiếm lời. Đệ 159 trương. Nhớ trước đây, Trần Hy phát tin giấy một tháng mới cho 500 khối. Chính là cái này đoàn phim hảo tài đại khí thô A. Sớm biết rằng, Nàng sớm sớm mà liền tới cấp này đó đoàn phim làm công, thuận tiện còn có thể bắt quỷ. Vậy ngươi về sau thật sự đều sẽ không đi gặp ngươi mụ mụ sao? Trần Hy tò mò hỏi. Ta sẽ cung cấp nuôi dưỡng nàng. Ngoài ra cái gì đều sẽ không lại có. Hắn về sau sẽ kiếm tiền, dùng để cung cấp nuôi dưỡng hắn mẫu thân. Vô luận nàng có phải hay không yêu cầu đều không sao cả. Bởi vì hắn là con trai của nàng, cho nên đương nhiên phải cho chính mình mẫu thân dưỡng lao.